người bình thường nhịp tim mặc dù đại đa số thời điểm sẽ duy trì tại một cái ổn định trình độ nhưng cũng chỉ là tương đối ổn định theo động tác cùng cảm xúc biến hóa cuối cùng vẫn là sẽ co lưu động nhưng hở sần nhịp tim nhưng thủy t r u n g duy trì cùng một cái tốc độ giây phút không sai tuy rằng tại hở sần trong ngực c ấm áp mềm mại nhưng phần này quy luật không đổi nhịp tim lại nói cho cờ giờ đây cũng không phải là một nhân loại bình thường mà là luyện kim n h â n ngấu hở sần nhẹ nhàng bông ra biểu lộ hơi kinh ngạc cờ giờ không nói gì nguyên lai、like、là thật cận giờ nhìn một chút h ở sần lại nhìn về phía dại nờ dại n ở ngươi cũng không thể bởi vì h ở sần là luyện kim nhân ngẫu liền tùy ý sai sử nàng cận giờ nghiêm túc nói ra nàng nhẹ nhàng kéo lại h ở sần tay ngươi yên tâm ở chỗ này không người nào dám khi dễ ngươi tất cả mọi người là phi thường người thiện lương ta minh bạch h ở sần vẫn như cũng là cái k i a m ộ t chương mặt bổ kẹ lệnh n g ư ờ i không cảm thấy được bất kỳ biểu lộ gì biến hóa nhưng từ dại nờ cảm nhận được giữa hai người vi diệu liên hệ đến xem vị này hầu gái tựa hồ có chút hoang mang vậy ta đi nghỉ trước thất hôm nay thế nhưng là giải n ở hoan nghênh hội ta để tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng cận giờ nói ra trước một bước rời khỏi phòng chỉ để lại hờ sần cùng giải n ở thế nào ta và ngươi nói qua cận giờ tuy rằng ma pháp bên trên sự tình không quá am hiểu nhưng bản chất lại phi thường thiện lương giải n ở nhìn xem không lộ vẻ gì hờ sần nói ra hờ sần không thể nào hiểu được nhân loại không cần thiết đối luyện kim nhân ngâu ôm ấp quá nhiều tình cảm công cụ cũng k hờ ô n đáng giá dạng này đầu nhập. g giá đầu h sần nói đ ầ u có chút nghiêng về một bên cái này cực nhỏ biên độ bị lệnh người bên ngoài cơ hồ không cách nào cảm thấy nhưng giải nơ lại có thể đơn giản chú ý tới khó trách ma pháp hiệp hội một mực cấm chỉ đem luyện kim sinh mệnh chế tắc thành cùng nhân loại không khác bộ dáng những cái kia thấp kém thậm chí liền trí lực đều không có tạm thời không đề cập tới giống suất từ hồ hển hình đại sư t h ủ bút hờ sần dạng này luyện kim nhân ngẫu đích thực rất dễ dàng khiến mọi người mơ hồ người cùng nhân ngẫu b i ê n giới ta nói qua à, muốn trở thành một nhân loại vẫn là tiếp tục làm một con rối đây đều là chính ngươi lựa chọn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta thái độ đối với ngươi ân chí ít cơn dở các nàng hẳn là sẽ không để ý thân phận của ngươi g i á i nở sau đó lại giao phó xong một ít chuyện cáo chi hở sần bữa tối thời gian địa điểm mới rời khỏi gian phòng hiện tại gian phòng bên trong chỉ còn lại một cái hở sần nàng cứ như vậy đứng tại mới tinh gian phòng bên trong hở sần xác nhận một phen chung quanh bố trí cái này đích x á c là một cái đơn giản phòng chỉ có mặt bàn trống g i ố n g bàn đọc sách cùng cái ghế một chương phủ lên đệm chăn giường chiếu trong tủ treo quần áo cũng không có cái khác quần áo phòng tắm cùng toa l e t tự nhiên cũng là mới tinh không có bất kỳ sử dụng qua vết tích hở sẩn quá khứ tuy rằng một mực đi theo phí lì hành động nhưng phí lì chưa từng có cho hở sẩn đơn độc gan bài qua gian phòng trên thực tế phí l ì luôn luôn hy vọng hở sẩn có thể bồi tiếp chính mình đi ngủ chỉ bất quá mỗi lần đều bị hở sẩn quả quyết cự tuyệt đối mặt có được hỗn độn chi xà bên trong lực lượng phi ly cho dù là hờ sẩn cũng nhất định phải thời khắc bảo trì chính mình thanh tĩnh mà tại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó du lịch với đại lục thời kỳ hờ sẩn cũng không có cái gọi là nhà tồn tại nàng phần lớn tại giã ngoại ngủ lại vận khí tốt có thể tìm tới một cái khô giáo sơn động vận khí kém cũng chỉ có thể định lấy mảng lớn lá cây tuy rằng hờ sẩn sẽ không x ả ra bệnh cũng không cần ăn nhưng quần áo làm bẩn vẫn, vẫn là không quá thể diện ban đầu tự mình một người du đáng thời điểm hờ sần đã từng tiếp thụ qua một chút người trợ giúp bọn hắn nhiệt tình mời hờ sần tại nhà của mình ở lại nhưng đến muộn những nam nhân này lại ý đồ đối hờ sần hành xử một chút ý đồ bất chính cuối cùng bị hờ sần kích choáng chính nàng chạy ra ngoài bởi vậy hờ sần chưa bao giờ có thuộc về mình gian phòng cái này khái niệm nàng cảm thấy cực kỳ hoang mang ngay tại nàng cha xét xong toa lét cùng phòng tám trở lại phòng ngủ thời điểm nơi này lại nhiều một cái khách không n g i mà đến ngao một cái có đường vân ban m è o con đang ngồi ở hở sân mới tinh trên giường phối hợp liếm láp trên thân lông tóc còn rối u rối u móng v ố t tựa hồ cũng không thấy ngoài mèo hở sân đương nhiên nhận biết mèo loại động vật này nàng cứ như vậy đứng tại chỗ lẳng lặng mà nhìn xem cái này m è o con tại trên giường của mình trải vớt lông tóc một chút cũng không có rời đi ý tứ ngao như m è o nhỏ hồ chú ý tới hở sân tồn tại cứ như vậy như ngừng lại ngồi ở trên giường liếm trên bụng mình lông tóc quá trình trong lúc nhất thời một người một mèo tướng chú ý không nói gì qua ước chừng một phút mèo con mới tiếp tục hành động mới vừa rồi của mình đợi đến dọn dẹp sạch sẽ nó mới từ trên giường nhảy xuống vòng quanh hở sần đi một vòng còn cần cái đuôi cuối cọ sát hở sần bắc chân ừ m hở sần méo một chút đầu không biết mèo con muốn cái gì nhưng như mèo nhỏ hồ cũng không quá để ý lại đánh giá một lần phòng liền nên ngang từ cửa chính rời đi đợi đến mèo con rời đi về sau hở sần chú ý tới chính mình mới tinh trên chăn đã lây dính một chút con mèo rơi xuống lông tóc nàng đưa tay đi ý đồ nhặt lên lại phát hiện tại vừa rồi mèo con ngủ qua địa phương có một chút lưu lại nhiệt độ thật ấm áp chương 442, t u y ệ t đối thời không hoan n g h ê n giải nở trở về yến hội đúng hạn cử hành tân n g u y ệ t học viện sinh hoạt lại về tới nguyên bản không có chút rung động nào bên trong giải nở mật thiết chú ý di tích tiến triển mỗi tuần hắn đều có thể thu đến đến từ tháp cầu c ổ n g đơn báo cáo tỉ mỉ xác thực ghi chép di tích khai quật từng ly từng tý chỉ tiết tại sau khi bọn hắn rời đi di tích khai quật làm việc vẫn như cũ không có gì tiến triển có lẽ là từ với cái này một mảnh di tích ở trong dòng sông thời gian thất lạc quá lâu tất cả vật có giá trị đều đã hôi phi lên d i ệ t đem ánh mắt từ di tích trong báo cáo quay lại đến giải n ở thấy được mới nhất đồng thời học thuật tập san chân lý bìa ngoài là một cái nguyên tử mô hình mà cùng lúc trước khác biệt chính là cái này nguyên tử mô hình hạt nhân nguyên tử bộ phận không còn là một cái đơn thuần v i ê n cầu mà là từ hai loại màu sắc khác nhau hạt tạo thành mở ra chân lý giải n ở nhìn thấy thiên thứ nhất chính là có quan hệ n ở chồng cùng hạt nhân luận văn bản này luận văn thứ nhất tác giả là giải nờ ải ơ ng ì mà hiệp lực người thì bao gồm mấy vị truyền kỳ pháp sư cùng cao d à i pháp sư làm người khác chú ý nhất là một cái trong đó danh tự hộ lộ họ giả sơ phùng ho hẹn ênh không có thông cáo không có tin tức hổ hển huệ đại sư liền lấy một thiên luận văn hình thức về tới bên trong tầm mắt của mọi người tuy rằng bản này luận văn nội dung đối với các pháp sư mà nói mười phần rung động nhưng càng nhiều người ánh mắt vẫn là đặt ở hổ hển huệ đại sư trở về tin tức bên trên không riêng tháp cầu cổng toàn bộ đại lục các tạp chí lớn đều nhao nhao tranh nhau đưa tin hổ hển huệ đại sư sự t ì n h có chút có thể cầm tới trực tiếp tư liệu liền theo dõi đưa tin hổ hển huệ đại sư trở lại tháp cầu cổng về sau động tĩnh mà đổi thành bên ngoài một chút truyền thông lại chỉ có thể đem hổ hển hymn đại sư thành tựu i từng cái lực ghê làm một chút có chút ít còn hơn không chuyên đề giải nở trong tay mỗi ngày tợ lịch to liền có dạng này một phần chuyên đề chỉ bất quá so với hổ hển hymn đại sư thành tựu i phần này báo c h í chuyên đề trọng tâm càng nhiều đặt ở lật đổ tứ đại nguyên tố cơ bản lý luận giải nở trên thân dù sao giải nở cũng coi là nửa cái tợ lịch to người tự nhiên muốn nhiều hơn đưa tin đem ánh mắt từ trên báo chi thu hồi giải nở vượt qua một thiên này luật văn thấy được phía sau mấy thiên bên trong một thiên luận văn tiêu để đưa tới giải n ở chú ý có quan hệ tuyệt đối thời không cùng lấy quá mấy cái suy nghĩ tác giả ỷ s a gì? i ạ bợ tởn tuyệt đối thời không giải nở rất nhanh bắt đầu đọc bản này truyền kỳ pháp sư sáng tác luận văn luận văn điểm xuất phát là đến từ tạ i hệ l ụ họt bán vị diện di tích bên trong các pháp sư cảm thụ qua tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí hiện tượng ạ bợ tởn các hạ ý đồ tìm tới loại hiện tượng này sinh ra nguyên nhân bởi vì hắn bản thân am hiểu pháp tác hệ đối với lực cùng không gian có rất nhiều nghiên cứu liền nhằm vào một cái khái niệm tiến hành thảo luận đó chính là tuyệt đối thời không À bợ tởn các hạ nâng lên tuyệt đối thời không khái niệm trên thực tế kế thừa từ cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ công nhận nguyên tắc cũng chính là pháp tắc tại bất luận cái gì tình huống dưới đều bảo chỉ là không đổi cái này rất dễ lý giải các pháp sư tận sức với tìm tòi nghiên cứu chân lý mà có thể giải thích bất luận cái gì hiện tượng một cái công thức cái này công thức tự nhiên có thể thích hứng tất cả tình huống mà nếu như theo hoàn cảnh biến hóa một cái ma pháp pháp tắc lại bởi vậy mà biến hóa như vậy cái này pháp tắc liền cũng không phải là vốn có phổ biến tính lấy cái nguyên tắc này làm cơ chuẩn liền có thể suy ra ra hai cái luận điểm không gian tính tuyệt đối cùng thời gian tính tuyệt đối cái này cũng rất dễ lý giải đã pháp tắc tại các loại tình huống dưới đều không thay đổi mà lại áp dụng như vậy dùng pháp tắc để miêu tả không gian cùng thời gian cũng tất nhiên là không đổi một mét vô luận đang ở tình huống nào đều là một mét một giây đồng hồ bất luận đang ở tình huống nào đều là một giây đồng hồ cũng nguyên nhân chính là đây như là ạ b ợ t ẩ n thứ hai định luật ép ma dạng này công thức liền có thể không nhìn các loại phức tạp tình huống đặt tới bản chất nhất p h á p tắc đây cũng là tuyệt đối thời không cùng p h á p tắc tính tương đối nguyên lý dùng tương đối chính thức ngôn ngữ để diễn tả liền là p h á p tắc tại bất luận cái gì hệ tham chiếu bên trong số học hình thức cũng sẽ không cải biến mà có quan hệ lấy quá phiêu lưu vấn đề ạ b ợ t ẩ n các hạ thì đưa ra một giả thiết Cái như à y giả t i tiên ế t đầu căn c vậy à o tốc có độ ánh sáng có hạn suy u l n t cái độ này biểu thị các pháp sư quan trắc được tinh tượng biến hóa truyền lại đến tinh cầu bên trên là cần thời gian tinh cầu khoảng cách quan chắc đối tượng càng xa quang truyền bá thời gian càng dài trái lại thì càng ngắn cái này cùng quá khứ mọi người cho rằng ánh sáng truyền bá là tức thời tướng vi phạm mà nù ỉn h tổng háo lần hệ phương trình đưa ra tính toán ra tốc độ ánh sáng cũng nghiệm chứng cái này suy luận À bợ tởn các hạ giả thiết tại lấy quá bên trong có hai cái di động quan c h ắ c người a cùng b bọn hắn cách xa nhau khoảng cách nhất định thông qua quang học tín hiệu đến đồng bộ trong tay mình biểu bởi vì bọn họ đều cho rằng chính mình là đứng im cho nên đồng bộ đồng hồ chỉ cần tính toán tín hiệu truyền lại sử dụng thời gian là được rồi nhưng nếu là còn có cái thứ ba quan c h ắ c người c hắn đối với lấy quá bất động như vậy tại hắn quan c h ắ c bên trong hai cái di động bên trong quan c h ắ c người a cùng b trên thực tế đồng thời không có đồng bộ chính bọn hắn biểu mà vẹn vẹn chỉ là tiếp thu được chính mình sở tại địa điểm thời gian đồng thời từ với lấy quá định nghĩa mọi người không cách nào cảm nhận được lấy quá lưu động bởi vậy không biết mình là không ở vào di động bên trong như vậy tất cả lợi dụng quang đến tiến hành hiệu chỉnh thời gian hành vi đều sẽ xuất hiện sai sót dựa theo pháp tác tính tương đối nguyên lý đây là không phải làm xuất hiện bởi vì điều này đại biểu lấy tại vận động bên trong pháp tác sản sinh biến hóa hoặc là các pháp sư có thể lựa chọn từ bỏ lấy quá học thuyết nhưng dù vậy tại đặc biệt tình huống dưới vẫn sẽ xuất hiện vấn đề tương tự từ lấy quá phiêu lưu thí nghiệm bắt đầu toàn bộ ma pháp căn cơ ngay tại trong mưa gió phiêu diêu nếu như nói hạt nhân nguyên tử bên trong hạt nhân cùng nở chống phát hiện để các pháp sư nhìn thấy xâm nhập thế giới vi mô hy vọng như vậy lấy quá phiêu lưu cùng hắn suy ra đi ra vấn đề thì để các pháp sư cảm nhận được một tia tuyệt vọng bởi vì đối với các pháp sư mà nói công thức cùng định lý liền như là nhận biết thế giới này công cụ là thăm dò thế giới đạt được quý giá kết tinh nếu như pháp tắc tính tương đối nguyên lý không tồn tại như vậy cái này mấy ngàn năm đến nay các pháp sư kiến tạo tháp cao sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ bởi vì tất cả đã biết quy luật đều cũng không phải là cố định cũng có thể biến hóa thế giới này sẽ từ có biết biến thành không thể biết cái này cũng liền mang ý nghĩa các pháp sư thăm dò cối u cùng đem không thu hoạch được gì cái này không thua gì lệnh hổ hển hình đại sư lâm vào điên cuồng cái kia đến từ qua kỷ nguyên ký ức nếu như không phải là bởi vì á bở tờn các hạ bản này luận văn đồng thời không có xâm nhập quá sâu tìm tòi nghiên cứu pháp tắc tính tương đối nguyên lý lỗ thủng lại thêm cơ sở này lý luận nghiên cứu người cũng không nhiều như vậy rất có thể dẫn đến đại quy mô học thuật khủng hoảng sự kiện trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương bốn trăm bốn mươi ba có quan hệ thời gian đồng bộ mấy vấn đề xem hết gã bở tờn các hạ luận văn d à i nở thở dài một hơi hắn biết rõ một chút thí nghiệm cùng giả thiết có lẽ có thể giải thích gã bở tờn các hạ nghi vấn nhưng giải nở đồng thời cũng đang lo lắng nếu như những thí nghiệm này kết quả thật như là giải nở chỗ ký ức như thế sẽ đối với toàn bộ thế giới ma pháp mang đến như thế nào biến đổi một tháng sau ở vào luyện kim tập san bên trên một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong luận văn đưa tới ngay tại chuẩn bị chính mình thí nghiệm g i à i n chú ý bản n à y luận văn là đến từ hai vị trung giai pháp sư mạn bảo cùng leo p o t r bọn hắn hấp thu chân lý bên trong c ơ quan trung tử cùng hạt nhân luận văn thử nghiệm sử dụng hạt nhân tương đối nguyên tố khối lượng lớn nguyên tố nguyên tử ý đồ chế tạo ra mới nguyên tố bọn hắn sử dụng nguyên tố là ô lô ký hiệu nguyên tố là u nguyên tử số 92, tương đối nguyên tố khối lượng 238 lớn khối lượng nguyên tố đây cũng là trước mắt đã biết lớn nhất khối lượng nguyên tố nguyên tử thậm chí có chút luyện kim hệ pháp sư cho rằng khả năng này là mọi người có thể phát hiện thiên nhiên nguyên tố bên trong tương đối nguyên tố khối lượng lớn nhất một loại có thể nhìn thấy màn bảo cùng leo hoặc tờ ban đầu sử dụng chính là thứ nhất loại s ạ tuyến cũng chính là hí ly họa dòng chảy hạt ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản đã quyết định nguyên tố tính chất chính là hạt nhân nguyên tử như vậy nếu như lợi dụng thứ nhất loại xạ tuyến dòng chạy hạt oanh kích lớn khối lượng nguyên tố nguyên tử thế tất sẽ có một chút hạt đính vào lớn khối lượng nguyên tố nguyên tử bên trên cái này giống như là thiên thạch bị hành tinh bắt được cuối cùng rơi vào trên mặt đất đồng dạng căn cứ vào ý nghĩ như vậy bọn hắn liền thử nghiệm thí nghiệm có thể một mực không thành công thẳng đến thấy được chân lý trên tạp chí có quan hệ hạt nhân cùng nợ chồng hạt nhân nguyên tử tạo thành l u ậ n văn bọn hắn cho rằng cho tới nay thí nghiệm thất bại nguyên nhân là hì ly họa hạt vẫn là quá lớn có được hai cái hạt nhân cùng hai trong đó tử nếu như sử dụng đơn thuần hạt nhân lưu nói không chừng liền có thể thành công mạn bảo cùng leopold e r đầu tiên đối chất lượng hơi nhẹ kim loại nặng nguyên tố tiến hành thí nghiệm kết quả đích thực chế tạo ra khối lượng càng lớn nguyên tố nguyên tử nhưng tại ô lôi địch dân nguyên tố bên trên lại nhiều lần thất bại thậm chí để hai vị này pháp sư sinh ra trong giới tự nhiên không có khả năng tồn tại so ô lôi địch dân nguyên tố khối lượng càng lớn nguyên tố nguyên tử suy nghĩ căn cứ vào những thí nghiệm này hiện tượng bọn hắn sáng tác luận văn phát biểu đến luyện kim bên trên tại luận văn cuối cùng mạn bảo có chút thất lạc sáng tác đến nếu như ô lôi địch dân nguyên tố thật là trong giới tự nhiên khối lượng lớn nhất nguyên tố như vậy cái này liền đại biểu lấy nguyên tố số lượng chạy tới cuối cùng luyện kim phát triển sẽ bị giam cầm ở cái này 92 cái nguyên tố bên trong không cách nào phát triển đây là cỡ nào lệnh người tiết hận sự tình giải nờ xem hết luận văn trong lòng có suy tính hắn gần nhất vừa lúc ở chuẩn bị thí nghiệm tương tự lại không nghĩ rằng cũng sớm đã có người đang làm hơn nữa còn đạt được nhất định thành quả xem ra nhất định phải phát triển một chút ma pháp máy tính internet truyền tin ít nhất phải tại học thuật phương diện làm được kết nối nếu không thì rất dễ dàng xuất hiện dạng này đến từ khác biệt địa vực hai cái nghiên cứu tiểu tổ nghiên cứu đầu đề sinh ra xung đột nhau lãng phí tài nguyên giải nở cảm khái nói hắn ma pháp máy tính đã khai thác cái thứ nhất căn cứ phụ đó chính là phổ e n nỉ học viện pháp thuật tại giải nở tiến về di tích thăm dò trong khoảng thời gian này p Finis tiểu thư đã trải tốt ma pháp máy tính internet cơ sở đồng thời tại thượng một tuần đã hoàn thành cùng tân n g u y ệ t học viện kết nối nhưng là một vấn đề tùy theo sinh ra đó chính là thời gian cũng không đồng bộ từ với tốc độ ánh sáng có hạn tín hiệu tại dây c á c bên trong truyền thâu tốc độ cũng có cực hạn cho nên tại khoảng cách nhất định bên trên tại tân n g u y ệ t học viện phát ra tín hiệu cũng không thể lập tức liền xuất hiện tại cái khác địa phương mà loại tình huống này theo internet trải cùng kéo dài cùng khả năng xuất hiện tiếp vào bán vị diện tràng cảnh mà xuất hiện trước đó tại tân n g u y ệ t học viện nội bộ từ với khoảng cách phi thường ngắn cho nên cơ hồ có thể không cần tính nhưng nếu là tương lai internet trải đến toàn bộ đại lục thậm chí tất cả bán vị diện thời gian đồng bộ vấn đề chính là một nan đề đây cũng chính là ả bở tởn các hạ nâng lên vấn đề tại hai cái địa phương người thông qua quang tín hiệu truyền lại đến chỉnh lý thời gian từ với chỉ là một loại sóng cho nên nếu có một phương hoặc là s o n g phương đều ở vào vận động trạng thái như vậy thì sẽ xuất hiện bước sóng cải biến hiện tượng từ đó ảnh hưởng đến chỉnh lý cụ thể tới nói chính là vật thể hướng mình tới gần tín hiệu bước sóng sẽ biến ngắn vật thể nếu là rời xa chính mình thì sẽ trở thành dài cái này hiệu ứng là từ chiêm tinh hệ truyền kỳ pháp sư dù mỹ ạ cắt vã đồ phát hiện cũng được xưng là cắt vã đồ hiệu ứng ban sơ nàng là tại quan c h ắ c một chút sao trời lúc chú ý tới về sau trải qua thí nghiệm nghiệm chứng mới rốt cục đưa ra cắt vạ đồ hiệu ứng tại tốc độ càng nhanh vật thể bên trên càng rõ lộ ra từ với quang tín hiệu truyền bá tốc độ cực nhanh bởi vậy cắt vạ đồ hiệu ứng cũng liền càng rõ lộ ra tần suất cải biến cũng lớn hơn cái này trực tiếp ảnh hưởng đến dài nở căn cứ vào tần suất điều chế thông tin thủ đoạn đồng thời từ với pháp tắc tính tương đối nguyên lý tất cả pháp tắc tại vận động cùng đứng im tình huống dưới đều nên hoàn toàn nhất trí bởi vậy mọi người cũng vô pháp phán định mình rốt cuộc là ở vào vận động trạng thái cũng liền không có cách nào ứng dụng cắt vạ đồ hiệu ứng tu chỉnh tần suất thời gian đồng bộ cùng thông tin đều xuất hiện khó mà giải quyết vấn đề giải n ở sở dĩ sẽ ở trở lại tân n g u y ệ t học viện về sau lập tức lấy tay giải quyết tạ bở tờn các hạ nói lên tuyệt đối thời không cùng lấy quá tương quan vấn đề cũng là bởi vì ma pháp máy tính mạng lưới phổ cập bức thiết nhu cầu trong tay có rất nhiều chuyện phải làm bất quá giải n ở không có gấp hắn đem chính mình kế hoạch tiếp theo từng bước một trải vớt tốt chuẩn bị theo kế hoạch hoàn thành lúc này e t l y mi bưng trả chiều đi vào trong văn phòng hoàn toàn như trước đây hồng trà cùng bánh bích quy ế ly mi đặt chén trà xuống chầm mặc một lát mới mở miệng nói ra từ vừa rồi bắt đầu vị tiểu thư kia vẫn đang ngoài cửa chờ lấy muốn để nàng đi vào sao ế ly mi chỉ chỉ cửa ra vào giải n ở thấy được váy một góc lập tức minh bạch kia là hờ sần vào đi hờ sần có chuyện gì sao giải n ở nói thẳng chỉ thấy đối phương hiện ra thân hình đích thật là mặc trang phục hầu gái hờ sần trên người nàng trang phục hầu gái cùng lúc trước đã không giống nhau lắm nàng xem ra đối t kiểu mới, so với mình cho tới bây giờ đến tân n g u y ê n học viện về sau vẫn nhàn rỗi có chút bất mãn đương nhiên cái này cũng khả năng chỉ là giải n ở phán đoán nói là ẩm thực sinh hoạt thường ngày kỳ thật cũng không cần cái gì chiếu cố giải n ở mở ra tay hắn ngày thường chỉnh lý quần áo chờ việc nhà đều từ ma pháp hoàn thành thật muốn nói lời nói cũng chỉ có bưng trà đưa nước cái này công tác nếu như ngươi chỉ là bưng trà đưa nước làm việc khả năng này cần hỏi qua hệ lì m ì trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương bốn trăm bốn mươi bốn ma pháp tấm bảng phổ cập nghe được giải nở mà nói hờ s ầ n đem ánh mắt chuyển hướng một bên thiếu nữ tóc đỏ ê li mi tiểu thư ta có thể thay thế ngươi chiếu cố giải nở chủ nhân nếu như ngươi nguyện ý ta sẽ phụ trách những này tạp vợt nàng nói cẩn thận tỉ mỉ làm cho không người nào có thể sinh ra ý khác nói là chiếu cố kỳ thật cũng không tính được ê li mi bị hờ s ầ n loại này nghiêm túc khí chất chấn n hiếp nàng kỳ thật sớm đã thành thói quen giúp giải nở pha hồng trà nhất thời không làm giống như cũng có chút không thích h ứ n g bất quá nếu là hờ sân yêu cầu nàng cũng không tiện cự tuyệt chỉ có thể nhẹ gật đầu nếu như ngươi hy vọng như vậy h ệ l ý mì cho rằng hở sần chú ý trọng điểm khả năng không phải ở chỗ làm cái gì mà là ở xử lý chuyện đã qua mà tìm tới chính mình giá trị nghe giải nở thuyết pháp hở sần trước k i a một mực là làm hầu gái tồn tại như vậy hiện tại đột nhiên để nàng rảnh rỗi khả năng liền sẽ sinh ra chính mình phải chăng có tồn tại giá trị nghi vấn điểm ấy h ệ l ý mì cũng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nàng quá khứ một mực căm hận gia tộc của mình muốn thoát đi ản bộ dày nhà nhưng đợi đến thật thoát đi gia tộc nhưng lại là đột nhiên c h ố n g rỗng giải n ở nói cho h ệ ly mì người không nên chỉ vì người khác cách nhìn mà tồn tại cần tìm tới con đường của mình mà bây giờ h ệ ly mì cũng từng bước tìm tới chính mình con đường có lẽ hở sần cũng có thể mượn từ những chuyện này từng bước phát hiện chính mình làm hầu gái bên ngoài khả năng đi hở sần nhẹ gật đầu tựa hồ là đang hướng h ệ ly mì nói lời cảm tạ nàng lập tức rời phòng làm việc một lát sau mới bưng một cái đĩa trở về trong mâm có cực kỳ phong phú trà chiều những này là ta chế tác điểm tâm xin nhấm nháp hờ sần buông xuống bàn ăn nói ra g i ả i nợ nhìn một chút trong mâm điểm tâm những này đều cũng không phải là vừa rồi về điểm thời gian này liền có thể chế tác tốt nhất định phải sớm lên men chuẩn bị còn cần tỉ mỉ nướng h i ệ n nhiên hờ sần cũng không phải là nhất thời hứng khởi mà là đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ sợ nếu như h ệ l y mị không đồng ý nàng cũng sẽ dùng phương pháp của mình thuyết phục đối phương đi Hệ lì lấy mì cầm lấy một khối b á n h bích quy, đưa vào o t r ngon miệng. mới Cái này vừa mới nướng vừa x g b á thật ấy ly mi nguyên với bản nghe được giải n nói hờ sần là một tên luyện kim nhân ngẫu còn tưởng rằng nàng chẳng qua là hơi cao cấp một chút luyện kim sinh mệnh lại không nghĩ rằng hờ sẩn vốn có tốt như vậy tay nghề cái này hoàn toàn vượt qua rất nhiều cái gọi là cao điểm sư ta ký ức bên trong có sáu trăm năm mươi ba loại thức ăn bên trong bao quát một trăm linh hai loại món điểm tâm ngọn những này thực đơn toàn bộ ta đều có thể hoàn mỹ hoàn nguyên xin yên tâm hờ sẩn lạnh nhạt nói không biết có phải hay không là ảo giác giải nở còn nghe được vẻ k ê u ngạo cảm giác thật thật lợi hại hễ lì mì tài nấu nướng của mình mười phần hỏng bét thậm chí kém chút dẫn phát qua hỏa hoạn Bởi vậy, nàng đối với mấy cái này, nghệ tú người vậy mấy này nàng nghệ một chú có tú ưu lúc o khoan ạ i trời sinh Sau giờ ngọ thời gian cứ như vậy khoan thai ghét. vượt Sau ghen ngọ như qua, cứ vậy l chạm này g vừa vặn cũng là tan học thời gian các học sinh top năm top ba từ phòng học rời đi hướng phía nhà ăn di động các nàng tay của rất nhiều người bên trong nhiều đều cầm một khối bàn tay ánh màu đen lớn đánh vậy đánh gậy bên trên hình chiếu ra đủ loại hình tượng đây là ma pháp tấm bảng tại giải nở mở rộng phía dưới tân n g u y ệ t học viện đã toàn bộ bao trùm di động ma pháp hệ thống chỉ cần ở trong trường học các học sinh trong tay ma pháp tấm bảng liền có thể vào internet lạc sử dụng các loại chương trình các lao sư tại giải n lôi kéo dưới đã từng bước bắt đầu đem ma pháp máy tính sử dụng dung nhập dạy học bên trong một chút thông báo truyền đạt hoạt động bố trí đều thông qua mạng lưới đến tiến hành khi đi học giống như là phái nạ còn trẻ như vậy lao sư cũng đã bắt đầu sử dụng ma pháp máy tính hình chiếu công năng chế tác chính mình h ó a kiện bên trong thụ nhất các học sinh hoan nghênh vẫn là một cái tên là tân n g u y ệ t diễn đàn chương trình cái trình tự này tên như ý nghĩa liền là có thể phát biểu văn chương đồng thời khiến người khác hồi phục bình luận chính mình phát biểu văn chương được xưng là chủ đề hoặc là thiết mời mà cái khác người bình luận thì là hồi phục nguyên bản chức năng này ban đầu chỉ là giải n làm cột công cao thiết kế thuận tiện có thể lên truyền một chút ma pháp tâm đắc cung cấp các học sinh xem chỉ bất quá giàu có sức sáng tạo các học sinh rất nhanh liền phát hiện cái này diễn đàn thú vị chỗ trong khoảng thời gian này đến nay diễn đàn đã tạo thành rất nhiều cái đặc biệt bản khối bên trong nhiều nhất xem lượng hai cái bản khối một trong số đó là thuần túy thảo luận ma pháp học thuật vấn đề bản khối ma pháp t h ấ p cao mà đổi thành một cái thì là nói chuyện phiếm tạp đàm tân nguyện quảng trường cái này hai cái bản khối bình quân mỗi ngày sẽ thêm ra mười mấy cái chủ đề ngày hồi phục lượng thì vượt qua một trăm một cái khác ngay tại c u ộ t khởi bản khối thì gọi là hậu viện thiên trợ đây là các học sinh bán ra một chút chính mình không cần đông tây để đổi lấy tiền tài hoặc là cái khác những vật khác bản khối từ với nữ sinh thiên tính mua sắm rất nhanh liền trở thành các nàng nóng lòng thảo luận đề thậm chí xuất hiện một ít học sinh phát bài viết chuẩn bị tại nghỉ hè cả nhà du lịch ngoại quốc chơi thời điểm mua một chút nước ngoài đặc sản chờ sau khi t i ể u trường trở về trường học mua bán sự tỉnh đây coi như là mua hộ hình thức ban đầu đi dãi nở nghĩ đến tiện thể nhắc nhở một chút đi ở phía trước hai vị nữ sinh không muốn đi đường chơi ma pháp tấm bảng hắn xuyên qua hành lang tại thông hướng phòng ăn trên đường chuyển biến đi tới nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi thất là mấy vị ở tại trường học các nữ sinh dùng t r u n g đại sảnh lúc này trong phòng nghỉ cái bản đã bày đầy đồ ăn cợt rợ đang ngồi ở một bên trên ghế s a lon đụa p h ở giày dạ phu nhân chơi p h ả i nạ thì ngồi trên ghế trước mặt là cất đặt ma pháp tấm bảng nàng ngón tay cao tốc du tẩu tựa h ồ ngay tại hồi phục diễn đàn thiết mời phải nạ là như thế chuyên chú đến mức giải nở tiếp cận đến bên cạnh nàng cũng không có cảm thấy giải nở liếc qua phải nạ trong màn hình để đây là một thiên có quan hệ trò chơi cách chơi thiết mời giải nở mơ hồ nhớ kỹ chính mình nhìn qua ngay tại giải nở ánh mắt đảo qua cái này vài giây đồng hồ phải nạ liền đã gõ ra thật dài một chuỗi văn tự giải nở nhìn kỹ mới nhìn rõ phải nạ viết là cái gì đề chủ nói hoàn toàn là ngẫu nhiên hiện tượng là không có cách nào lặp lại xuất hiện thông qua phương pháp thậm chí có thể là chương trình sai lầm nếu như nói dựa theo loại phương pháp này đến thông quan như vậy trò chơi làm mất đi tồn tại ý nghĩa nhớ kỹ chúng ta chơi đùa mục đích không chỉ là vì thông quan mà là hưởng thụ toàn bộ trò chơi quá trình phái nạ tương đương nghiêm túc thái độ lệnh giái nở cũng có chút kinh ngạc xem gia vị này thiếu nữ là tương đương coi trọng trò chơi ta có phải hay không đem cái gì không nên mang đến thế giới này đồ vật mang tới giái nở nhìn xem dạng này phái nạ ở trong lòng tự lẩm bẩm trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương 445, t r ư ớ c khi ngủ thảo luận sau buổi cơm tối dài n e r về tới gian phòng của mình ngồi vào trước bản sách đem ban ngày không có đọc s o n g tập sàn đọc xong hắn nhìn thấy tại ã bở tởn các hạ đưa ra có quan hệ pháp tắc tính tương đối nguyên lý luận văn về sau một trận im ắng luận chiến lạng yên hưng khởi kỳ này chân lý bên trên liền đ ă n g nủ ỉm tổng cùng hảo lần cộng đồng phát biểu có quan hệ nù ỉnh tổng hảo lần hệ phương trình tại căn cứ vào không lấy quá hoàn cảnh hạ chỉnh sửa đây là trước đó từ với lấy quá phiêu lưu thí nghiệm mà nhận chất vấn nù ỉnh tổng hảo lần hệ phương trình làm ra lại một cái sửa đổi tại luận văn bên trong nù ỉnh tổng các hạ nâng lên một cái rất mấu chốt vấn đề đó chính là căn cứ hệ phương trình miêu tả tính toán bọn hắn đạt được tốc độ ánh sáng trị giá là tiếp cận ba mươi vạn ngàn mét mỗi giây mà cái này giá trị là sẽ không bởi vì quan c h ắ c thủ đoạn hoặc là hệ tham chiếu biến hóa mà biến hóa nhìn đến đây thời điểm dài nở sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân làm hắn quay đầu lại cận d ở tóc còn có chút thấm ư ớ c nàng mặc một bộ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây có gấu nhỏ hình dáng trang sức áo ngủ d ẫ m lên vải nhung dép lê cầm trong tay một quyển sách cho dù người mặc rộng rãi áo ngủ cận d ở dáng người vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được để cho người ta rời không ra ánh mắt tóc của ngươi tại sao không có thổi khô dễ dàng như vậy cảm bạo dài nở nhìn thấy tóc dối bù cỡ d ở liền thả ra trong tay t ỏ c san đứng lên hắn để c ẩ n d i ngồi vào trên giường giơ tay lên một trận ấm áp mà mạnh mẽ gió liền từ giữa ngón tay bắn ra thổi hướng c ẩ n d i tóc dài mái tóc dài vàng nóng hơi cuộn bị gió nóng quét thoáng d ơ lên dài nở một cái tay k h á c ngón tay mở ra nhẹ nhàng làm tán không hề đứt đoạn lay động lệnh mỗi một cây lọn tóc đều có thể cấp tốc bị thổi khô c ẩ n d i cứ như vậy khéo léo ngồi ở trên giường hai tay đặt ở trên đầu gối mặc cho dài nở bài bố có thể nghe được trong không khí có nhàn nhạt mùi thơm át đây là nước gội đầu mùi thơm dải nờ xuyên thấu qua tóc vàng có thể nhìn thấy cơn d ở trắng non phần gáy vượt qua cái cổ từ dải nờ góc độ thì có thể thoáng nhìn thấy một vòng trước ngực tuyết trắng thổi tóc thực tại quá phiền thoái cơn d ở nói ra nàng cảm nhận được dải nờ bàn tay đang loay hoay tóc của mình lại cảm thấy hết sức can tâm muốn dạng này thời gian lâu dài hơn một chút về sau dứt khoát khai phát một cái ma pháp đạo cụ có thể tự động h o n g k h ô tốt hẳn không phải là cái gì khó thực hiện sự t ì n h dại n ở nói ra ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn c ơ n dơ lọn tóc thỉnh thoảng chạm đến nàng phía sau lưng đúng rồi dại n ở ta hôm nay nghe phái nạn nói giống như ngươi tại ma pháp trên máy tính mặt gặp vấn đề c ơ n dơ hỏi nàng thoáng chuyển qua đầu nghiêng mặt nhìn về phía dại n ở ừ m đích thật là có một vài vấn đề đơn giản tới nói quá khứ nhận biết cho rằng ánh sáng truyền bá vốn có tức thời tính nhưng bây giờ căn cứ tính toán ánh sáng truyền bá là có một cái cực hạn tốc độ mà ma pháp máy tính tín hiệu truyền lại trên bản chất liền là giống như ánh sáng điện từ tín hiệu truyền lại cái này đưa đến thời gian hiệu chỉnh cùng tín hiệu độ chính xác vấn đề giải n ở lấy tận khả năng để cần giờ lý giải phương thức giải thích nói bất quá cần giờ tuy rằng trình độ ma pháp không cao nhưng lại sẽ kiên nhận lắng nghe giải n ở giải thích đồng thời hết sức đi tìm hiểu cho nên tốc độ ánh sáng tại sao là có hạn nếu như cho nó năng lượng chẳng lẽ chẳng phải có thể một mực để cao tốc độ sao c ầ n giờ nghĩ nghĩ hỏi ngược lại vấn đề của nàng để g i ả i nờ ngần người không nghĩ tới cơn giờ thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm đến vấn đề bản chất hắn trầm mặc lệnh cơn giờ cảm thấy i ê u kỳ cả người xoay người lại đối mặt với g i ả i nờ làm sao vậy g i ả i nờ cơn giờ méo một chút đầu mở to t ử la lan sắc hai mắt nhìn xem g i ả i nờ không vấn đề của ngươi rất tốt g i ả i nờ cười cười nhẹ nhàng sờ lên cơn giờ đầu hiện tại vấn đề là nu ỉ n h tổng háo lần hệ phương trình liền làm yêu tả điện trường cùng từ trường lẫn nhau chuyển hóa cái kia hệ phương trình kết quả tính toán biểu thị tốc độ ánh sáng c ó một cái cực hạn giá trị đồng thời tại trong chân không là cái này định giá trị cái này giá trị vô luận dùng như thế nào hệ tham chiếu cũng chính là vô luận dùng cái gì góc độ đến xem đều là cố định mà không cách nào siêu việt giải nở phất phất tay ở giữa không trung dùng quang mang hình chiếu ra hai cái thô sơ giản lược cấu trúc xe ngựa bộ dáng ta lấy một thí dụ tựa như cái này hai chiếc xe ngựa nếu như bọn hắn lấy một cái tốc độ tương hướng mà đi tuy rằng từ trên mặt đất nhìn hai chiếc xe ngựa tốc độ vẫn là riêng phần mình tốc độ nhưng từ một chiếc xe ngựa bên trên nhìn một chiếc xe ngựa khác tốc độ lại hẳn là cả hai chi cùng đây chính là hệ tham chiếu khác nhau cũng là chúng ta trước mắt vận động thể hệ cơ sở cỡn giờ nhìn xem hai chiếc xe ngựa từng bước tới gần nhẹ gật đầu cái hiện tượng này sinh ra nguyên nhân là ở chỗ chúng ta cho rằng thời gian là thoát ly với không gian tồn tại là một loại cố định không đổi sự vật t ố c độ định nghĩa là đơn vị thời gian bên trong vật thể di động khoảng cách tương đối tốc độ thì là đối với hệ tham chiếu di động khoảng cách đồng thời tất cả vận động định luật đối với vận động hoặc là đứng im vật thể đều là giống nhau mà thành lập tại thời gian không đổi tình hùng dưới tương đối tốc độ tự nhiên là vật thể bản thân tốc độ cùng hệ tham chiếu tự thân tốc độ c h i hòa Giải nhưng ở gặp ngon cấn n say xưa l à nghe, liên tiếp theo nói theo tiếp ra.、Nhưng、quang lại không giống dựa theo nủ ỉng tổng hảo lần hệ phương trình miêu tả nếu như hai bó quang tương đối bắn ra như vậy từ một chùm sáng bên trên nhìn một cái khác chùm sáng tốc độ lại không phải hai bó tốc độ ánh sáng tăng theo cấp số cộng mà vẫn như cũng là cái k i a giá trị cực hạn nói đúng ra là tiếp cận ba mươi vạn ngàn mét mỗi giây chúng ta quá khứ vận động định luật tại tốc độ ánh sáng bên trên mất hiệu lực cái này sao có thể cỡn giờ hơi kinh ngạc cái này hoàn toàn lật đổ nàng thưởng thức nếu như không phải là bởi vì cùng g i á i nở cùng một chỗ mưa dầm thấm đất tiếp xúc qua rất nhiều siêu việt thưởng thức sự tình cận giờ nói không chừng liền sẽ sinh ra nhận biết dao động đây chính là mâu thuẫn vị trí n ụ ỉ n h tổng hảo lần hệ phương trình từ số học bên trên nghiệm chứng điểm này nhưng lại vi phạm với chúng ta thực tế trong sinh hoạt nhận biết cũng vi phạm với trải qua nhiều năm như vậy đến nay một mực thành lập vận động định luật giải nơ mở ra tay cái kia hai chiếc xe ngựa lập tức hóa thành hạt biến mất phải giải quyết vấn đề này đơn giản là hai lựa chọn hoặc là chứng minh n ụ ỉ n h tổng hảo lần hệ phương trình là sai lầm hoặc là chứng minh tương đối vận động định luật là sai lầm đối với pháp sư tới nói cái này hai lựa chọn không thể nghi ngờ đều là cực kỳ khó khăn mà thống khổ cái kia giải nở cho rằng đến cùng là thế nào đây này cận dở ờ giơ tay lên nhẹ nhàng đụng vào giải nở gương mặt ta càng ủng hộ nù ỉn tổng các hạ cách nhìn giải nở bắt lấy cánh tay kia đem nó giữ tại lòng bàn tay cận dở bàn tay nho nhỏ mềm mại mà ấm áp dù sao đây là có số học cơ sở đáp án nhiều khi chúng ta nhìn thấy sự vật thường thường sẽ lừa gạt ánh mắt của chúng ta nhưng toán học sẽ không vậy ngươi nhưng phải vất vả cẩn giờ nói ra phản phất tại vì giải n ở cảm thấy mệt nhọc không có việc gì chỉ cần có ngươi tại liền cũng không vất vả giải n ở lời nói lệnh cẩn giờ đỏ bừng mặt nhịn không được túi đầu nhưng giải n ở cũng đã đưa tới chương 446, chờ mong tháp cầu cồng xoáy mây chi đỉnh âm tình bất định tựa hồ có lôi đỉnh â p thủ mà tại xoáy mây chi đỉnh thượng tầng phong bảo nghị hội hội trưởng đ tờ lụt a n tệ giặc xuyên thấu qua phong bạo nhìn xem bên ngoài an t ĩ n h tháp cầu cổng tàu mày trên b à n của hắn đặt vào mới nhất chân lý bản này hơi có vẻ nặng nề g h học thuật tập san mở ra vừa vặn lật đến chính là nủ ỉm tổng hảo lần hệ phương trình đối với lấy quá phiêu lưu thí nghiệm sửa đổi nội dung luận văn cái kia một trang tốc độ ánh sáng cực hạn tốc độ ánh sáng không thay đổi đây là sự thực cả a n tệ giặc tự lẩm bẩm như vậy nói ra bản này luận văn sơ thảo hắn sớm đã xem xét qua nhưng lúc đó nù ỉn tổng còn không có gia nhập có quan hệ tốc độ ánh sáng sẽ không bởi vì hệ tham chiếu biến hóa mà biến hóa nội dung lúc này bị ạ n tệ giặc nhìn thấy để hắn khiếp sợ không thôi a n tệ giặc lập tức một lần nữa xét lại một lần sửa đổi về sau nù ỉn tổng hảo lần hệ phương trình dựa theo luận văn mạch suy nghĩ hắn rất nhanh cũng suy luận ra kết quả giống nhau đây là lệnh người khó mà tiếp nhận bởi vì nù ỉn tổng hảo lần hệ phương trình đạt được có quan hệ ánh sáng suy luận nếu như là chính xác như vậy cái này đại biểu kinh điển vận động học định luật phổ biến tính còn nghi vấn suy ra ra ngoài toàn bộ pháp tắc hệ tháp cao lung lay sắp đổ thậm chí không riêng như thế cái này sẽ là một trận tai nạn hiện hữu hệ thống pháp thuật sẽ triệt để bị phá vỡ mọi người đối với thế giới nhận biết sẽ lại một lần nữa trở về đến hỗn độn bên trong đồng thời rất có thể cũng không còn cách nào hình thành hệ thống điều này đại biểu lấy các pháp sư hiện hữu tất cả lý luận đều có thể tồn tại không cách nào tu bổ lỗ thủng adê giặc thở dài một tiếng đem ánh mắt thu hồi lại quá khứ tràn ngập tại ma pháp giới hai mảnh trong mây đen hắc thể phóng xạ vấn đề đã bị lũ ít sợ tên giải quyết tiến tới từ giải n ở phát hiện quang điện hiệu ứng đưa ra ánh sáng lương tính sóng h ạ t giải quyết mấy chục năm qua có quan hệ ánh sáng bản chất thảo luận mà lấy quá phiêu lưu học thuyết đưa tới lần này địa chấn lại sẽ lấy như thế nào hình thức kết thúc án tệ giặc cũng không biết rõ án tệ giặc các hạng à i tìm ta cửa phòng làm việc vợ dụ lì ôi trù t ì cung kính hỏi bên cạnh hắn nổi lơ lửng nặng n ề văn kiện tóc dài che khuất một con mắt thoạt nhìn rất có vài phần âm n u khí tước ngươi xem qua nủ ỉnh tổng mới nhất luận văn sao adn tê giác hỏi tuy rằng bản này luận văn là nủ ỉnh tổng cùng hảo lần liên danh phát biểu nhưng ở đại bộ phận phong bạo nghị hội người xem ra cợt lạc hảo lần còn hơi có vẻ non nớt cho nên nâng lên hai người này thời điểm đa số đều chỉ nói nủ ỉnh tổng danh tự ta vừa mới xem hết adn tê giặc các h ạ ô chu tìm hồi đáp hắn đi vào văn phòng bản n à y luận văn kết luận thật sự là lệnh người cảm thấy sợ hãi vô luận cuối cùng là không đạt được nhiệm chứng đều không hề nghi ngờ là đối kinh điển ma pháp to lớn xung kích mà ta chú ý chính là nếu như tốc độ ánh sáng thật là thế giới này cực hạn như vậy chúng ta thăm dò tựa hồ thật gặp được một cái hằng rào tại các pháp sư trước mắt nhận biết bên trong chỉ là tốc độ nhanh nhất sự vật quá khứ các pháp sư vẫn cảm thấy chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ năng lượng liền có thể để tốc độ trở nên càng nhanh thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng nhưng trước mắt xem ra đã tốc độ ánh sáng tại từng cái hệ tham chiếu bên trong cũng sẽ không cải biến như vậy cái này p h ả n phất á m chỉ tốc độ ánh sáng đã là thế giới này tốc độ cực hạn không có bất kỳ sự vật có thể vượt qua tốc độ ánh sáng đối các pháp sư tới nói cực hạn là một cái không thế nào mỹ hảo từ ngữ đúng vậy à mà càng quan trọng hơn là chúng ta tựa hồ tìm không thấy biện pháp gì tốt đến nghiệm chứng đây hết thảy adệ giặc lắc đầu một mực có một chút các pháp sư chuyên chú vào nghiên cứu như thế nào mới có thể để vật chất trở nên càng nhanh bọn hắn nghiên cứu một loạt cao tốc ma pháp nhưng thủy t r u n g không cách nào làm cho vật thể trở nên càng nhanh mới đầu những pháp sư này cho rằng là ma lực không đủ liền sử dụng to lớn ma lực đến làm nhiên liệu đồng thời thấp xuống mục tiêu vật thể khối lượng nhưng dù cho như thế vẫn là khoảng cách tốc độ ánh sáng xa xa khó vời nếu như dựa theo nủ ỉ tổng kết luận đến xem tốc độ ánh sáng tựa hồ liền là thế giới này tốc độ cực hạn những pháp sư kia nhóm cố gắng khó mà đạt được thành quả xem ra cũng có thể hiểu được nhưng cái này cũng xuất hiện một vấn đề đó chính là ngoại trừ quang chi bên ngoài không có bất kỳ vật thể có thể đạt tới tốc độ ánh sáng các pháp sư không cách nào từ thí nghiệm đi lên nghiệm chứng đ ư a vật thể đạt tới tốc độ ánh sáng thời điểm sẽ sinh ra biến hóa như thế nào hết thể tất cả chỉ có thể ở trên giấy tính toán đây đối với rất nhiều thực tiễn phái pháp sư mà nói là khó mà tiếp nhận lý luận phái pháp sư cùng thí nghiệm phái pháp sư tầm đó mâu thuẫn tựa hồ là vĩnh viễn khó mà điều hòa quang thật chẳng lẽ như thế đặc thù đến mức chúng ta quá khứ tất cả pháp tắc cũng sẽ ở trên người của nó mất đi hiệu lực sao ô chu t ì n cảm khái nói ra bao phủ tại pháp sư đỉnh đầu hai mảnh mây đen một cái hát thể phóng xạ vấn đề một cái lây quá phiêu lưu vấn đề không nghĩ tới vậy mà đều hội tụ đến ánh sáng trên thân hát thể phóng xạ vấn đề giải thích ánh sáng bản chất mà lấy quá phiêu lưu vấn đề thì cho đến ánh sáng đặc tính ánh sáng loại này từ nhân loại văn minh sinh ra đến nay vẫn tồn tại sự vật tựa hồ trở thành ma pháp thậm chí nhân loại hướng về phía trước phát triển trên đường khâu trọng yếu nhất giải nở ai ẩn gì nơi đó có cái gì tin tức sao hoa cợ l ă n thuận miệng hỏi hắn cũng không có cái gì dự cảm chỉ bất quá giải nở quá khứ một năm thật sự là hoàn thành quá nhiều có tính đột phá học thuyết để cho người ta không thể không chờ mong một chút hắn trong vấn đề này đến cùng sẽ có như thế nào kiến giải còn không có hoa cợ l ă n tiên sinh hắn từ khi từ hệ lụy họt bán vị diện trở về về sau vẫn không có phát biểu qua bất luận cái gì một thiên luận văn bất quá căn cứ một chút ở tại ạ s ắ kẹo vương quốc pháp sư thuyết pháp hắn tựa hồ gần nhất đang nghiên cứu một loại gọi là ma pháp máy tính đồ vật từ danh tự đến xem giống như là tính toán số học dùng đồ vật chỉ bất quá trên thực tế còn giống như có c à n g nhiều công dụng ồ chu tín đáp hắn không có quá nhiều quan tâm giải ngờ chỉ bất quá đối với dạng này một vị từ từ bay lên tân tinh ồ chu t ì n làm phong bạo nghị hội phó hội trưởng chuyên trách phụ trách mời chào nhân tài công tác người tự nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu ý đến giải nờ nhất cử nhất động hắn phát hiện ánh sáng lưỡng tính sóng hạt chắc hẳn cũng khẳng định suy nghĩ qua tốc độ ánh sáng vấn đề lần này tại hệ ly hot bán vị diện cùng mấy vị truyền kỳ pháp sư cùng nhau phát hiện hạt nhân nguyên tử nội bộ hạt nhân cùng nờ trồng đồng thời tiên đoán cường hạch o lực tồn tại thoạt nhìn hắn là muốn hướng thế giới vi mô không ngừng xâm nhập đây này nguyên, tố, nguyên tử những n à y hạt phần lớn là luyện kim hệ pháp sư lĩnh vực từ nơi này đến xem g i ả i nở làm thủy ngân thiên bình một viên nghiên cứu những này cũng là chuyện đương nhiên đích thực nhìn thấy ngày đó hạt nhân nguyên tử kết cấu bên trong luận văn lúc ta thậm chí coi là năm nay hổ hển hình chén vàng tranh đấu sẽ ở đầu năm liền đã hết thể đều kết thúc chỉ tiếc bản này luận văn là nhiều người hợp tác người hợp tác càng là tiếng t â m lừng lây truyền hậu kỳ các pháp sư ôi chu t ì n khẽ vớt c ằ m ánh mắt của hắn rơi tại nơi xa cái kia lẻ loi đứng lặng tháp cao phía trên g i ả i nở i ơn g ì hắn cho chúng đến cùng sẽ tiếp a mang đến như thế nào phá vỡ. Chương 447, tốc độ ánh sáng Đầu tiên, tốc độ Đầu thế phá Tốc t vỡ. 447, ê n ánh sáng cũng không phải là từ quang tại trong chân không tốc độ, cùng chọn chúng hệ tham chiếu tốc từ tại tốc tham c độ độ, phải hệ h i là u cấu、thành. luận tốc thành, tổng cộng chứng chính độ đồng điểm này chính là nụ ịnh hào là lần hệ h ư ơ n g theo r ì n mới minh Tiếp nhất trình. thuyết h t quá tốc độ ánh sáng cũng không phải là từ quang tại trong chân không tốc độ cùng nguồn sáng tốc độ cộng đồng cấu thành luận chứng điểm này chính là a m ả n nước chạy thí nghiệm nó thông qua cùng một cái nguồn sáng tại hướng chạy tương phản hai nơi dòng nước bên trong xuyên qua đạt được tia sáng tạo thành can thiệp đường vân chứng minh lần nữa tốc độ ánh sáng cũng không phải là từ quang tại trong chân không tốc độ cùng từ chung quanh vật thể lôi kéo lấy quá đạt được tốc độ cộng đồng cấu thành từ hạ mạng nước chạy thí nghiệm cùng chiêm tinh hệ các pháp sư đối xa xôi tinh hệ quan chắc mang tới quang hành kém có thể chứng minh Cuối cùng, Quang tại cái h ấ t m này thí nghiệm cũng độ c không phải là gần nhất thí nghiệm mà là cách nay bảy mươi năm trước một vị tên là ả m ạ n tắc nhĩ trung giai pháp sư thiết kế thí nghiệm thí nghiệm quá trình rất đơn giản dùng một cái nguồn sáng phát sinh pháp trận bắn ra một vệ ánh sáng lấy phân quang kính đem nó chia làm hai bó đồng thời từ cùng một cái phương hướng bắn vào hai cái danh nước bên trong mà danh nước bên trong thì có hướng chạy tương phản dòng nước quang trải qua hai cái danh nước lại đem hắn hội tụ cuối cùng tạo thành can thiệp hiện tượng xuyên thấu qua nghiên cứu can thiệp đường vân liền có thể biết được tốc độ ánh sáng biến hóa cái này thí nghiệm qua đi là vì giải thích lấy quá lôi kéo hiệu ứng mà thiết kế nhưng bây giờ lại trở thành giải nở luận chứng chính mình thiết tưởng nền tảng từ cái này mấy điểm đến xem quan sẽ không bởi vì ngoại giới cùng chất môi giới biến hóa mà thay đổi tốc độ của mình cái này cùng quá khứ các pháp sư kiên trì pháp tắc tính tương đối nguyên lý sinh ra khác nhau như thế nào giải quyết cái này khác nhau liền là giải nở vào tay phương hướng lúc này đã là lưu hỏa c h i nguyện trung tuần n g à y mùa hè khí tức càng thêm trở nên nồng đậm một chút mở ra nữ sinh thậm chí đã đổi lại mùa hạ thanh lương váy ngắn đồng phục ma pháp khảo nghiệm lần thứ nhất kỳ thi thử đã kết thúc tốt nghiệp niên cấp các học sinh nhao nhao ở vào khẩn t r ư ờ n g cuối cùng ôn tập bên trong mà cái khác niên cấp các học sinh cũng bận rộn với từng cái ngành học từng bước bắt đầu thi cuối kỳ ban ngày bên trong sân trường lộ ra yên tĩnh mà khẩn trương chỉ có trạng vạng tối đi ăn cơm thời gian có thể nhìn thấy các học sinh cầm ma pháp tấm bảng khoa tay lấy cái gì giải nơ để b ư ớ xuống đứng người lên hắn tuy rằng có nhất định phương hướng nhưng nhất định phải cẩn thận mà cẩn thận bởi vì hắn biết rõ ấp ủ ở trong đầu hắn kết luận có lẽ đồng thời không có dễ dàng như vậy tiếp nhận quan g mang ở bên cạnh hắn vờn quanh x e lẫn tạo thành cái này đến cái khác công thức giải nở đã giản lược đã chứng minh bên trong tương đối trọng yếu hai cái mà trọng yếu nhất một cái kia vẫn còn giả thiết giai đoạn hắn quyết định ra ngoài đi một chút thân mang áo sơ mi giải nở trải qua hành lang hắn có thể nhìn thấy các học sinh đang dạy trong phòng nghiêm túc đọc sách ôn tập cảm thấy vui mừng hắn đi tới tân nguyện quảng trường đi tới bị bóng cây che đậy trong đường nhỏ lúc này tại r ì nhìn n tiếng Trung vang lên, giải nở h học thúc phía kết giải lầu về d y học phương hướng, học lục tục ngo ngoe có các ngo ngoe s n n h h từ p ò giải học đ ra, ma hắn cầm lấy chính mình ma pháp cầm tấm lấy b n nhìn đồng、hồ. Chính g hồ. là ờ trưa. Tại giải nở trong đại não mình cùng nơi xa tháp chung bên trên chung lớn liền tựa như hai cái khác biệt quan chắc người mỗi người bọn họ có được thuộc về mình thời gian mà tại quá khứ các pháp sư xem ra bất luận bọn hắn cách xa nhau bao xa bất luận bọn hắn lấy như thế nào trạng thái vận động bọn hắn đều có được giống nhau thời gian có thể d ả i nở không cho rằng như vậy hắn thoáng ngầm đầu nhìn về phía ngọn cây ở giữa tản mát ánh nắng quan g mang này dựng dục sinh mệnh nhưng cũng là bối rối các pháp sư nhiều năm nan đề rõ ràng khắp nơi có thể thấy được nhưng lại thần bí khó lường d ả i nở tư duy bay về phía bầu trời chính hắn phảng phất một vệ ánh sáng tại trên bầu trời du tẩu tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh siêu việt vận tốc câm thanh không ngừng tăng lên hướng về chân chính quan g mang tới gần đúng vào lúc này giải nở nhìn về phía t r u n g quanh hắn thấy được kinh người hình tượng nguyên bản cao ngất tháp lâu ngay tại một chút xíu biến thấp trong rừng rậm đại thụ tre trời biến thành thấp bé lùng tây thế giới phảng phất thu nhỏ giải nở tiếp tục gia tốc hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực cản dù là cuối cùng mình lực lượng cũng khó có thể lại tiếp tục gia tốc hắn cảm thấy tay chân nặng nề không thôi phảng phất biến chìm gấp trăm ngàn lần càng làm muốn gia tốc cái này trọng lượng liền càng phát ra biến lớn ngay lúc này một mảnh lá cây từ dải n ở bên người bay xuống cái này lá cây xoay tròn lấy xoay tròn lấy ung dung truy lạc tốc độ so bình thường phải chậm hơn mấy lần cao tốc dải n ở cùng chậm nhanh lá cây tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng trong n g a y mắt này dải n ở nhìn đồng hồ ông một s á t na tất cả hình tượng đều cấp tốc co vào dải n ở không còn có được tiếp cận quang mang tốc độ ý thức của hắn trở về đến trong thân thể một mảnh bị gió thổi xuống tới lá dụng vừa vặn chậm rãi bay xuống tại d ả i n ở nhìn chăm chú bên trong rớt xuống đất đây là một mảnh mùa xuân sinh trường ngày mùa hè truy lạc lá xanh lòng có cảm giác d ả i n ở bước nhanh rời đi tiểu đạo về tới trong phòng làm việc của mình bên người quan g mang sen lẫn mà thành một cái phức tạp ma pháp trận tụ quần đây là d ả i n ở tính toán pháp trận từ tính toán pháp trận trong càng nhiều quan g mang xuất hiện tạo thành cái này đến cái khác công thức cái này đến cái khác hình tượng căn cứ nủ ỉnh tông hảo lần hệ phương trình cùng từng cái thí nghiệm đạt được kết luận tốc độ ánh sáng tại các loại hệ tham chiếu cùng chất môi giới bên trong tốc độ sẽ không biến hóa cùng hiện hữu các loại vận động định luật tướng vi phạm bởi vậy g i e i nờ vì giải quyết vấn đề này đưa ra một giả thiết đó chính là tốc độ ánh sáng không thay đổi quan g tại trong chân không tốc độ vĩnh viễn sẽ không vì điều kiện ngoại giới mà biến hóa vĩnh viễn là một cái định giá trị cái này giống như là một cái hàng số không cách nào cải biến lấy cái này giả thiết xuất phát g i e i nờ bên người tất cả vận động học công thức trong khoảnh khắc cầm vang vỡ vụn đón lấy giải nở vung tay lên tất cả công thức lại lại lần nữa gây dựng lại lấy tốc độ ánh sáng không biến thành cơ sở tiến hành gây dựng lại có thể nhìn thấy nếu như tốc độ ánh sáng không thay đổi như vậy đương vật thể tốc độ hướng phía tốc độ ánh sáng dựa sát vào thời điểm nó thời gian sẽ trở nên c h ậ m quá khứ các pháp sư định nghĩa thời gian chủ tại thời khắc này phát sinh bành trướng đón lấy dùng cái này tiếp tục suy luận đương vật thể tốc độ biến nhanh thời điểm dọc theo vật thể vận động phương hướng đo đạc chiều dài cũng cái c biến đắn. nở bên người hiện Giải sẽ tùy theo hai ra ông thức, mà căn cứ cái này, hai cái công thức, đương vật thể đạt tới tốc độ ánh sáng thời hai ánh hắn chiều cứ căn cái cái công mà điểm, này đương sáng độ dài sẽ rút nở g không, ắ n là lúc mà đó ở giữa, đứng Ông! im. Giải sẽ hoàn toàn nở lòng có cảm giác hắn nhắm hai mắt lại lại lần nữa mở ra thời điểm d ả i nở chung quanh cảnh tượng đã cải biến nhan s ắ c ngoài cửa sổ hành t à u học sinh thổi lất phất lá cây gió vỗ cánh bay cao chim chóc tất cả đều như là dừng lại phim nhựa bình thường đứng im bất động g i ả i n ở nhìn thấy thế giới chương 448, t ố c độ cùng năng lượng g i ả i n ở rất nhanh liền minh bạch chính mình đang đứng ở tâm hồ bên trong bởi vì chung quanh tràng cảnh vẹn vẹn chỉ gần như là phim nhựa phản bạch bình thường biến sắc mà đồng thời chưa từng xuất hiện dựa theo trên lý luận thức co lại hiệu ứng các loại truy cứu nguyên nhân đại khái là g i ả i n ở bản thân cũng khó có thể tưởng tượng chính mình đạt tới tốc độ ánh sáng về sau đến cùng sẽ thấy cái gì tình trạng g i ả i n ở ngồi tại chính mình văn phòng bên trong đột nhiên bên người hết t h ể giống như nước thủy triều vào tới tràn vào d ả i nở trong ngực d ả i nở tựa như một cái vòng xoáy hấp thu toàn bộ thế giới lấy lại tinh thần hắn đã ở vào chính mình tâm hồ trên không cảm nhận được trong lồng ngực cái kia khó mà ước chế cổ động d ả i nở biết rõ hiện tại chính là thời cơ sóng gợn lăn tăn trong hồ từng bước đẩy ra từng cơn sóng gợn toàn bộ hồ nước bắt đầu tràn lan che mất chung quanh đại địa hướng về vâu ngần phương xa khuyết tán ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa nguyên bản trầm tĩnh tâm hồ đã trở thành sóng lớn mãnh liệt b i ể n cả thế giới phản hồi vậy mà như thế khổng lồ dải n ở biết rõ đây bất quá là quan g bản chất một góc của b ă n g sơn nhưng bởi vậy mang tới phản hồi lại đã vượt qua dải n ở quá khứ nhiều như vậy cái lý luận thêm lên tổng cộng hắn có một loại chính mình sắc bạo tạc cảm giác kia là cùng dã nguyên thủy ma lực đang cùng d i n ở tự thân lực lượng va chạm giao hòa quá trình tiêu hóa dựa vào dải n ở hiện hữu dự trữ hắn hoàn toàn không cách nào tiêu hóa khổng lồ như thế ma lực hắn cần sáng tạo pháp thuật mới một m h á y mắt g i ả i nở lòng có cảm giác ngước đầu nhìn lên bầu trời thâm đen đục ngầu mây đen bên trong có lôi điện hiện lên rít gào chầm chầm như là cự long gầm thét rung động nhân tâm lấp lánh sao trời vì mây đen chỗ che đậy toàn bộ thế giới một mảnh đen kịt đôn đốt một đạo thiểm điện tự trong mây truy lạc trực chỉ hướng giải nở vị trí đây là lôi đỉnh cũng là năng lượng là hủy diệt cũng là tân sinh g i ả i nở đưa tay một chỉ cái kia thiểm điện lập tức bị lệnh đánh trúng biển cả lôi quang ở trong nước biển bốn lượn khúc chiết hướng về bốn phía khuyết tán đồng thời tại dài nở tầm mắt bên trong cái này thiểm điện bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ cao lượng vì vậy mà truyền vào trong biển cái này năng lượng lệnh phần tử bị đánh tan nguyên tố một lần nữa tụ hợp loại hy vọng nào đó tự trong hải dương sinh ra dài nở bên người hiện ra một cái quang cầu đây là tính toán pháp trận ngay tại cao tốc vận chuyển dài nở đã được đến hai cái công thức đây là chiều dài cùng thời gian tại cao tốc vận động bên trên sinh ra thức co lại hiệu ứng cùng thời gian bành trướng hiệu ứng nhưng hắn còn có cái thứ ba công thức lúc này giải nở thấy được một điểm sáng chính xẹn qua chân trời điểm sáng này tốc độ càng lúc càng nhanh từng bước tới gần tốc độ ánh sáng có thể giải nở có thể cảm ứng được cái này điểm sáng tốc độ càng ngày càng khó lấy tăng lên vì lệnh điểm sáng tốc độ biến nhanh giải nở cung cấp càng ngày càng nhiều năng lượng cho nó nhưng điểm sáng tốc độ nhưng thủy chung khó mà gia tăng Những năng lượng này đây i nơi Giải Điểm hiện nhiên giải điểm lại lại liền lại điểm lại đi nơi Giải người hiện cái nào?、Giái、nở đưa ra một vấn đề. Điểm sáng động năng hiện nhiên từ nở ma lực cung cấp, năng lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh. Nhưng lúc này, điểm sáng lại như ngừng lại tốc độ ánh sáng, là liền như thế nào lại để cao năng lượng, cũng vô pháp tăng tăng tốc độ, Như vậy cung cấp cho điểm sáng năng lượng lại đi nơi nào?、Giái、nở bên công là cao cho đưa đề. độ độ để độ. đ ra ma ra một một SMV2. từ tốc tốc thế tốc thức. vô vậy cấp, cấp pháp lực lúc là đơn giản động năng công thức đại biểu cho điểm sáng động năng hẳn là tương đương h ẳ n khối lượng cùng tốc độ bình phương tích số đây là nguồn gốc từ ả bở tởn các hạ vận động lý luận đạt được công thức đã tại từng cái lĩnh vực nghiệm chứng hắn tính chính xác mà bây giờ tình trạng vật thể năng lượng gia tăng tốc độ lại không thay đổi năng lượng cũng sẽ không hư không tiêu thất như vậy thoạt nhìn tựa hồ chỉ có một đáp án đó chính là khối lượng tăng lên có thể khối lượng vì sao lại gia tăng tại các pháp sư nhận biết bên trong khối lượng là vật thể cơ bản thuộc tính chỉ cần vật thể không có phát sinh đặc thù biến hóa khối lượng liền sẽ không cải biến nhưng bây giờ cao tốc vận động vật thể mang theo năng lượng gia tăng tốc độ không thay đổi thoạt nhìn chỉ có khối lượng gia tăng mới có thể giải thích cái hiện tượng này năng lượng chuyển hóa làm khối lượng giải nở suy nghĩ một lát mở miệng nói ra ông một nháy mắt giải nở có thể cảm nhận được cái kia điểm sáng bên trong ẩn chứa cực cao khối lượng theo năng lượng tăng lớn nó khối lượng cũng tại đồng bộ tăng lớn giải nở trong đầu vô số hình tượng thoáng hiện kia là chính mình lần thứ nhất sử dụng ma pháp thời điểm đầu ngón tay dấy lên ngọn lửa đây là ma lực chuyển hóa mà đến ngọn lửa hắn bản chất là khí hỉ rổ cùng dưỡng khí thiêu đốt hắn nghĩ tới chính mình một mực trầm tư suy nghĩ mà đến không đến đáp án ma lực hiệu suất vấn đề cho dù khi biết đến từ qua kỷ nguyên ký ức về sau giải nở cũng khó mà giải thích vấn đề này đó chính là vì sao ma pháp đối với ma lực tỷ lệ lợi dụng như thế thấp khổng lồ như thế ma lực đến cùng hao tổn đến địa phương nào hiện tại hắn đạt được giải thích ma lực từ thuần túy năng lượng chuyển hóa làm pháp thuật phóng ra cần có vật chất lúc năng lượng khổng lồ chỉ có thể chuyển hóa làm một chút khối lượng đây không phải ma pháp hiệu suất thấp mà là pháp tắc vốn là như thế giải n bên người tính toán pháp trận đột nhiên một trận sáng trói một cái từ vô số quang mang tạo thành công thức xuất hiện tại giải n trước mặt đây là hắn vừa rồi thể nghiệm đến hết thể trải qua tính toán mà đạt được công thức cái này công thức thuyết minh năng lượng là như thế nào chuyển hóa làm khối lượng emc h vật thể tại tới gần tốc độ ánh sáng vận động thời điểm đạt được năng lượng đem chuyển hóa làm hắn bản thân khối lượng chuyển hóa khối lượng số trị vật thể tại đứng im lúc vẫn như cũ vốn có năng lượng mà vận động lúc vật thể năng lượng tương đương hắn đứng im năng lượng cùng động năng chi hòa vật chất chính là năng lượng tụ hợp thể trong lòng phảng phất một đạo thiểm điện sẽ qua d ả i nợ nhìn thấy chỉnh phiến thiên không mây đen bên trong ngàn vạn đạo thiểm điện truy lạc biển cả tạo thành sợ hãi mà hùng v ĩ trăng cảnh vang tận mây xanh lôi minh cùng biển cả phẫn nộ sóng lớn tạo thành một khúc giao hưởng tựa hồ chính đang ăn mừng cái này công thức sinh ra d ả i nợ nâng lên một cái tay điểm sáng hội tụ tạo thành một cái cực đoan phức tạp biến hóa trong sao cơ hồ không có tiêu hao suy nghĩ thời gian d ả i nợ liền hoàn thành pháp thuật này cấu trúc hết thệ phảng phất tự nhiên mà thành hắn có thể cảm nhận được mặc dù mình suy luận ra khối lượng cùng năng lượng lẫn nhau chuyển hóa phương trình nhưng từ với vẹn vẹn mặt giấy tính toán cho nên đạt được phản hồi đồng thời không mãnh liệt bởi vậy giá n không có lựa chọn lấy phương trình khối lượng năng lượng làm cơ sở cấu trúc ma pháp mà là dùng thời gian bành trướng cùng thức co lại hiệu ứng làm bản gốc sáng tạo ra một cái bát hoàn pháp thuật phức tạp chòm sao dung nhập giá n ngực hắn lòng có cảm giác trên bầu trời cái kia tồi khô lạp hủ lôi đình lại lần nữa truy lạc trong biển rộng thôn phệ hết thẻ phệ kinh đảo hải lãng đảo chương a a o c a một bốn phía trăm c bốn mươi chín g thế giới chỉ một thoáng vô luận là tân sinh tịch diệt lôi đ ỉ n h vẫn là quần c u ộ n càn quét sóng lớn một hoa một lá vạn vật đông kết giải nờ phảng phất ở vào đứng im thời điểm hắn ý đổ d ơ tay lên lại phát hiện tay của mình cánh tay nặng tựa v ạ cân khó mà di động không những như thế g i ả i nở cả người cũng tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí trói buộc lại bình thường không cách nào di động mảy may tiếp theo một cái trước mắt cái kia từ trên người g i ả i nở khuyết tán ra gợn sóng phảng phất đổ mang bình thường về tới nguyên điểm thế giới lại lần nữa bắt đầu chuyển động lôi đình đánh rơi biển cả thủy triều sẽ bỏ vạn vật hết thể tất cả đều vận chuyển bình thường thật chẳng lẽ liền không thể thoát khỏi trói buộc sao g i ả i nở có chút ngoài ý muốn tuy rằng hắn đã trước đó có đ o á n trước nhưng vẫn là vì pháp thuật này hạn chế mà cảm thấy có chút nho nhỏ thất lạc đích thực g i ả i nờ vừa rồi đình chỉ thời gian nhưng cùng lúc hắn tự thân cũng bởi vì c h ấ t năng chuyển hóa mà khó mà di động dẫn đến hắn không cách nào tại bị đứng im thời gian bên trong có bất kỳ động tác gì cái này bát hoàn pháp thuật đã khắc ghi vào g i ả i nờ tâm hồ bên trong hắn trở thành chuẩn bát hoàn pháp sư có thể g i ả i nờ vẫn là khó mà tiêu tan hắn lặp lại mấy lần phóng ra pháp thuật quá trình nhưng như c ũ duy trì lần đầu tiên trạng thái suy nghĩ hồi lâu dài n ở đột nhiên linh cảm vừa hiện bên người gợn sóng lại lần nữa khuyết tán ra tới chỉ bất quá lần này thế giới đồng thời chưa hoàn toàn lâm vào đứng im giờ khắc này phảng phất nghe được cùng cụm thanh âm giống như đồng hồ bỏ túi tính theo thời gian nút bấm bị đẻ xuống đồng hồ bấm dây vận chuyển thanh âm trở thành toàn bộ thế giới duy nhất giai điệu tí tách tí tách truy lạc thiềm điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm dại đánh về phía biển cả t ó é lên bọt nước tứ tán hết thệ cũng không đứng im lại cùng đứng im không khác tí tách tí tách lúc này giải n ở lại lần nữa thử nghiệm giơ cánh tay lên lần này tuy rằng vẫn như cũ tiếp nhận to lớn lực cản nhưng giải n ở lại rõ ràng có thể nhấc lên cánh tay của mình làm ra nhất định động tác hắn làm chính mình thuật thức binh trang toàn lực phóng ra m a lực cực kỳ khó khăn di động năm mét khoảng cách c ù n g cụt nương theo lấy lại một tiếng thanh thúy ân phím thanh âm một giây sau khuyết tán đến toàn bộ thế giới gợn sóng trở về giải nở thể nội hắn nhìn thấy chậm chạp truy lạc thiểm điện đ ố n g nhiên biến nhanh vẩy ra bọt nước khôi phục bình thường mà chính mình cũng từ vừa rồi vị trí di động năm mét quả nhiên tại tuyệt đối bất động thời gian bên trong cho dù là ta cũng vô pháp di động nhưng nếu như chỉ là đem thời gian chậm dần như vậy ta cũng có thể ở trong đó hành động tuy rằng muốn tiêu hao đại lượng ma lực nhưng lại cực kỳ quan trọng gái nợ nhìn xem lòng bàn tay của mình vừa rồi v ẹ n vẹn năm mét di động liền tiêu hao hắn đại lượng ma lực phảng phất đã lấy tốc độ siêu thanh phi hành vài giờ một trận cảm giác m ệ h mỏi đánh tới lệnh giải nở tâm lực lao lực quá độ hắn hạ xuống bên bờ biển tự lẩm bẩm như vậy nói ra pháp thuật này trên thực tế là thông qua gia tốc ta bản thân đạt tới trì hoãn thời gian mục đích mà gia tốc cuối cùng chính là tốc độ ánh sáng hiện tại ta có thể tạm dừng thời gian là một giây mà thông qua luyện tập cùng ưu hóa hẳn là có thể để cao cái này tạm dừng thời gian tuy rằng năm mét tại đại bộ phận pháp sư xem ra cũng không phải là cái gì đáng đến tán dương khoảng cách nhưng ở một chút quan trọng trường hợp khoảng cách này lại thành làm sinh tồn vẫn là hủy diệt đường danh giới đồng thời theo giải nở đối với pháp thuật cùng khái niệm lý giải cái này cái thời gian sẽ còn tiếp tục lên cao hắn có thể di động khoảng cách cũng sẽ tùy theo tăng lên đang đến gần tốc độ ánh sáng thời điểm đại lượng năng lượng chuyển hóa làm khối lượng đây là dẫn đến vận động nhận to lớn trở lực nguyên nhân căn bản nếu như ta có thể nắm giữ đem khối lượng chuyển hóa làm năng lượng thủ đoạn như vậy có lẽ cũng có thể giảm bớt phần này lực cản tiến hành càng nhiều di động giải nở nghĩ đến đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn cụ thể thực tiễn có lẽ phải chờ tới hắn hoàn thành còn lại lý luận làm việc tài năng nhìn thấy mánh khỏe hoàn thành sau cùng tiêu hóa làm việc giải nở chính chuẩn bị trở về thế giới hiện thực đột nhiên mới nhớ tới hắn còn không có cho mình mới sáng tạo pháp thuật đặt tên dù không sai pháp thuật này là giải nở độc hưu pháp thuật hắn cũng không định đem nó chia sẻ đi ra cái khác người muốn đánh cắp càng là không có khả năng nhưng vì một cái pháp thuật lấy tên có thể hình thành trình độ nào đó tâm lý ám chỉ lệnh pháp sư tại sử dụng pháp thuật thời điểm có thể càng thêm mau lẹ đây cũng là vì sao rất nhiều pháp thuật lấy tên đều muốn tăng thêm người sáng tạo hoặc là cải tiến người tính danh làm tiền tố nguyên nhân suy nghĩ một lát giải n mới phát hiện chính mình kỳ thật căn bản không cần như vậy xoan suýt hắn tâm niệm vừa động vừa mới khắc họa đến chính mình tâm hồ bên trong bát hoàn pháp thuật liền có thuộc với tên của mình thế giới thế giới nơi nào đó một gian m ộ t mặc mà không có bất kỳ đặc điểm trong phòng nhỏ một vị mặc không đáng chú ý vải thô trường bảo nữ tử chậm rãi đem chính mình mũ t r ù n vén mở hiện lộ ra mái tóc dài m à u bạc kia cho dù trên thân là keo kiệt tan mặc nhưng cũng không che giấu được nàng dung mạo tuyệt mỹ thậm chí so với lúc mới bắt đầu nhất nàng tựa hồ lại trở nên diễm lệ mấy phần Phị a i ẩn gì nhà trường nữ giờ phút này đang đứng ở đảo vong bên trong nàng t h ừ a dịp tất cả các pháp sư đều đem l ự c chú ý đặt ở đối phó cái kia phô thiên cái địa xuân dị t r ù n g chiều dâng thời điểm chạy tới đồng thời còn mang đi đến từ qua kỷ nguyên thế giới ký ức chẳng b ă n g nói nàng nguyên bản mục đích chính là cái hộp này phi lì từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra cái này bề ngoài xấu xí hộp nhẹ nhàng mở ra bên trong cái kia sáng chói hiền giả chi đá quang huy liền đem cả phòng đều nhiễm lên đường đỏ thế mà nghĩ đến đem hoạch tâm cùng cấu tạo thể tách ra cất giữ h ổ hển thềm đại sư không hổ là truyền kỳ pháp sư p h i lì tự lẩm bẩm như vậy nói ra nàng nhìn xem bên trong chiếu d ọ i ra vô số hình tượng hiền giả chi đá lại lặng yên đem hộp khép lại thế giới ký ức có thể không đơn giản chỉ có hủy diệt lịch sử đồng dạng vốn có sáng tạo lịch sử nàng nói ra đến từ qua kỷ nguyên thế giới ký ức bên trong rõ ràng tồn tại một ít cực là cao cấp tạo vật những vật này dựa vào thuần túy ma lực hành động có hiện tại các pháp sư hoàn toàn không cách nào địch nổi lực lượng cường đại phi lì mục tiêu chính là thu hoạch những vật này hôn đồn chi xả ý đồ thu hoạch những này qua kỷ nguyên tạo vật đến đối kháng pháp sư nhưng bọn hắn thật sự là quá t h i ệ n cận căn bản không cảm thấy được chúng ta chân chính địch nhân cho dù là cao giai nghị hội cũng chỗ trong sương ngủ không nhìn thấy tương lai phi lì than nhẹ một tiếng rất có vài phần bất đắc dĩ nàng thậm chí nghĩ đến tìm kiếm chính mình cái kia không khai khiếu đệ đệ dãi n ở hai người hợp tác nhưng thân là cao giai pháp sư giải nở tất nhiên cùng cao giai nghị sẽ có rất nhiều liên hệ trước bất luận hắn sẽ hay không tin tưởng mình phí ly chỉ là tiếp cận đến giải nở bên người liền đã cực kỳ khó khăn bất quá phí ly vẫn tìm được biện pháp nàng từ quần áo túi mà không phải trong túi chữ vật tìm được một phần truyền đơn một cái có quan mô cái hội nghị sắp triệu khai truyền đơn đến lúc đó nàng cái kia khả ái đệ đệ giải nở tất nhiên sẽ t h a m g i a phí ly liền có tiếp xúc đối phương cơ hội xếp lại truyền đơn phi l ì ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ nhìn về phía nơi xa cái kia to lớn tinh môn chương 450, làm càn tại tân n g u y ệ t học viện internet bên trên tân n g u y ệ t diễn đàn tạp đàm b ả n khối theo lên ma pháp khảo nghiệm tới gần tương quan thiếp mời cũng biến thành càng ngày càng nhiều những này thiếp mời cũng không phải là thảo luận ma pháp nội dung cụ thể bởi vậy cũng không thể phát tại học thuật bản khối ma pháp t h ấ p cao cũng chỉ có thể thả đến tạp đàm khu một chốc muốn ma pháp khảo nghiệm có cái gì nhanh chóng ôn tập phương pháp sao mở mắt chính là như vậy t h i ế t mời m a điểm tiến một trong số đó liền có thể nhìn thấy phát bài viết người hỏi thăm sáng sớm học tập chuyện là như thế này ta có một người bạn bình thường vô cùng lười biếng một chốc muốn ma pháp khảo nghiệm có cái gì có thể tại một hai tháng bên trong nhanh chóng đ ể cao đến có thể thông qua trình độ phương pháp sao nhưng mà nếu là tạp đàm khu dưới đáy hồi phục khẳng định liền không có mấy cái nghiêm chỉnh tân n g u y ệ t tiểu khả ái tại trong diễn đàn có thể không có bằng hữu ta khuyên lâu chủ vẫn là từ bỏ đi tháp cao bên trên quan tinh giả bằng hữu của ta chính là ta hệ liệt lâu chủ ngươi không bằng đi hỏi một chút vạn năng ẩn gì hiệu trưởng đại nhân xe cắp treo chi tinh kỳ thật không làm pháp sư mà nói ma pháp khảo thí cũng liền không có đáng sợ như vậy hiệu trưởng t i ề n sinh nói qua ở trường học trọng yếu là nắm giữ đến học tập phương pháp cho dù về sau không làm pháp sư cũng có thể tại t r ồ n g sinh hoạt t h ụ ích w i l l i am cổ bà h u linh không bằng lại đến chuẩn bị một năm bất quá nhìn lâu chủ g á n g vẻ đoán chừng lại chuẩn bị một năm cũng là lãng phí thời gian quả táo phái cùng nước c h a n h thật hâm mộ các ngươi những này không cưỡng chế yêu cầu thông qua ma pháp khảo nghiệm thân là ma pháp thế ra một viên không có thông qua kiểm tra này không nếu như để cho ta đi chết cũng may ta đã minh khắc một vòng pháp thuật tiến tâm hồ khảo thí hẳn là mười phần ổn thỏa quan huy kỵ sĩ thật hâm mộ có thể sớm khắc họa pháp thuật m e o m e o m e o thật hâm mộ có thể sớm khắc họa pháp thuật tân n g u y ệ t tiểu khả ái thật hâm mộ có thể sớm khắc họa pháp thuật Tháp cao b ê nàng trên tinh thật thể thuật. chất thật quan Nhân bản chẳng lẽ chính họa giả, loại hâm khắc pháp mộ sớm có lẽ l máy lập lại. Phải à n h i ngờ n lập lập lại lập lại đem, đem ánh y lập lại mắt từ trên màn hình rời cầm lấy cà phê trên bàn uống ngột ngụm nguyên bản nàng cũng không thích loại này hơi có vẻ đáng chắc hương vị chỉ bất quá dài nở công tác thời điểm thường xuyên cần uống loại này không quá dễ uống đ ồ uống dần dà phái nạ cũng liền tạo thành đồng dạng quen thuộc đương nhiên phái nạ cà phê là chính nàng pha nhanh tan loại hình cũng không phải là cà phê đậu hiện mài hương vị cũng lộ ra giá rẻ rất nhiều không có nặng nề g h như vậy cay đắng ngược lại nhiều hơn mấy phần n g ọ t nào để cà phê xuống chén p h ả nạ lôi kéo trên màn hình khung trác đem nó rời qua một bên mở ra một cái văn kiện cái này văn kiện bên trong ghi lại năm nay tham gia ma pháp khảo nghiệm các học sinh gần nhất mấy lần kỳ thi thử thành tích cái này một nhóm tốt nghiệp có mười người so với năm ngoái muốn nhiều gấp đôi có thửa từ trước mắt đến xem tại không cân nhắc trình độ thất thường tình huống dưới có thể thông qua khảo thí có bốn người còn có hai người nếu như còn lại cái này hơn một tháng có thể có đột phá nói không chừng cũng được còn lại bốn người trừ phi là nhặt được cái gì bí bảo nếu không thì chỉ sợ khó mà thông qua đương nhiên phái nạ cũng không giảng cứu cái gì tỷ lệ thông qua tân n g u y ệ t học viện học sinh vốn là cũng không phải là toàn bộ là vì trở thành pháp sư mới lại tới đây nhất là tại giải nở tiếp quản trước đó mấy lần rất nhiều gia đình thậm chí chỉ là bởi vì tân n g u y ệ t học viện là phụ cận duy nhất một chỗ nữ trường học vì để cho chính mình hài tử không muốn quá sớm tiếp xúc đến nam tính mới đem đưa tới mà giải nở cũng đích thực nói qua phải t r ă n g trở thành pháp sư là các học sinh lựa chọn tại tân n g u y ệ t học viện học qua trình chỉ là để những hải tử này có thể có một cái hệ thống toàn diện tiếp xúc ma pháp cơ hội tới xác nhận chính mình lựa chọn mà thôi cho nên hắn cũng không bắt buộc những n à y mười mấy tuổi c h ú n g tiểu cô nương có thể mỗi một cái đều trở thành một tên pháp sư thậm chí g i á i n không chỉ một lần đang giáo sư hội nghị nâng lên nghị qua mở ban phổ thông cũng chính là đơn thuần giáo sư văn học lịch sử số học cùng ma pháp thưởng thức chương trình học đem nó cùng ma pháp lớp cách đi ra chỉ bất quá từ với tân nguyện học viện trước mắt quy mô còn quá nhỏ cho nên không có áp dụng ánh mắt tại văn kiện bên trên di động phái nạ thấy được trước mắt thành tích tốt nhất học sinh danh tự đà nạ cờ gì tin đúng vậy đà nạ trải qua giái nở phụ đạo về sau đối với ma pháp tựa như là đốn ngộ bình thường đột nhiên tăng mạnh tại rất nhiều pháp thuật mô hình bên trên lý giải thậm chí vượt qua phái nạ lại thêm đà nạ bản thân lại thuộc về khắc khổ cố gắng hình tự tư năm trước nghỉ hè về sau liền một mực duy trì niên cấp vị trí thứ nhất cũng nguyên nhân chính là đây quá khứ biết rõ cái kia thành tích thường thường thì pháp luôn luôn thất bại đạn nạ học sinh tầm đó rất nhanh liền có nghe đồn chỉ phải tiếp nhận qua giải nờ đặc thù phụ đạo liền có thể phi tốc đề cao mình ma pháp thành tích dù sao đây chính là sử thượng trẻ tuổi nhất cao giải pháp sư một trong cũng là tấn thăng tốc độ nhanh nhất pháp sư cho dù phải nạ cũng có thể cảm nhận được những n à y tiểu nữ sinh trẻ tuổi nhóm đối với giải nờ loại này lớn lên lại đẹp trai học thức k u y ê n bác lại ôn tồn lễ độ tuổi trẻ nam tính sức chống cự quả thực là không cơ hồ mỗi lần nhìn thấy giải nở xuất hiện đều sẽ khiến một trận xì xào bàn tán chỉ bất quá rất rõ ràng giải nở cùng cần d i ờ mười phần thân mật cái này khiến rất nhiều xuân tâm ngây thơ các nữ sinh cũng thể nghiệm được thất tình cảm giác phai nạ thậm chí có chút hoài nghi những nữ sinh này tại như thế lúc còn trẻ liền tiếp xúc đến như vậy ưu tú tồn tại về s o đối đ ạ i nam tính ánh mắt có thể hay không trở nên cực đoan bắt bẻ dù sao vô luận là tuổi trẻ tài cao pháp sư vẫn là gia tài ngàn vạn quý tộc tại đại danh đỉnh đỉnh dải nờ ai ẩ n gì trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ những cái kia không hy vọng mình nữ nhi quá sớm lâm vào tình cảm tranh chấp các gia tộc cái này hạ có thể tính hài lòng vì vì nữ nhi của các nàng sớm đã bị dải n dưỡng thành cực cao ánh mắt sẽ không dễ dàng bị ở đâu xuất hiện tiểu tử nghèo hoặc là con nhà giàu mê thần hồn điên đảo về phân phai nạ chính mình nàng lại uống một ngụm nhỏ cà phê mang theo có chút cô đơn nụ cười lắc đầu ta vẫn là từ đầu đến cuối không đổi theo kịp người kia bộ pháp hán tựa như một vệ ánh sáng tuy rằng khắp nơi có thể thấy được nhưng thủy t r u n g không cách nào chạm đến phái nạ nói một mình như vậy nói ra nàng để ly xuống lại liếc mắt nhìn diễn đàn lại phát hiện có cái thiếp mời chính đang thảo luận sửa lao sư phát bài viết người hoán trách một chút số học thực tại rất khó khăn tiện thể nói một chút sửa lao sư thực tại không quá ônu nếu như là phái nạ lao sư đến giáo nói không chừng chính mình số học thành tích sẽ tốt hơn dưới đ ấ y tuy rằng phần lớn đều là nhà dánh lâu chủ chính mình thành tích không tốt còn quái lao sư nhưng cũng có một hai người đồng ý lâu chủ ý kiến những này tiểu bằng hữu thực sự là phái nạ đang chuẩn bị thao tác một chút cái này thiết mời liền phát hiện phát bài viết lâu chủ đã bị cấm lời sáu ngày cộng thêm khấu trừ hai điểm danh vọng cũng chính là ăn hết tục xưng ơ sáu hai món ăn tại xử lý thiếp đầu bên trên là x ù a diễn đàn id cùng lưu lại một câu các ngươi không nên nói lung tung lao tử ôn nhu đến bảo chương bốn trăm năm mươi mốt giơ tay chém xuống sùa điên cùng đánh bàn phím nàng đánh chữ độ thực tại quá nhanh thậm chí đã vượt qua ma pháp máy tính xử lý văn tự độ mà nàng lại không có cách nào thả t r ư m bởi vậy giải n ở chỉ có thể cho nàng thiết kế một cái thực thể bàn phím thông qua cơ giới kết cấu đến cưỡng chế chậm lại nàng đưa vào độ như thế thành công lệnh sùa đánh chữ độ biến chậm lại nhưng cùng lúc cũng mang đến một vấn đề khác đôm đốp đôm đốp đôm đốp đôm đốp đôm đó chính là sùa bàn phím tiếng đánh âm liên miên không ngừng tạo thành một khúc giai điệu cổ quái giao hưởng lệnh bên cạnh hạt t h u ế nhìn xem cái này bị thô bạo đối đãi bản phím có chút không đành lòng những tiểu từ này chính mình thành tích kém coi như xong làm sao còn tại oán trách ta sao xùa tuy rằng ngoài miệng nói tức giận lời nói nhưng trên thực tế lại lạnh nhạt chấn định trong lúc phất tay liền hoàn thành cấm n ô n thao tác nàng tại diễn đàn bên trên id liền là sùa bản g danh làm tạp đàm khu mộ lệ dạ tỏ nàng ra tay quả quyết đối mặt các loại không thích hợp chủ đề xử lý đến tương đương nhanh chóng Thậm chí tại thiếp chí n gương ờ thời mời, i mới thiếp hồi điểm liền tiếp thiếp giả viên. vừa chém mổ phút, bất trực thể tỏ trong không không phục đến kỳ còn xưng bên nhân đức đệ có có ư mẫu diễn đàn mỗi cái tài khoản đều có một cái danh vọng giá trị bình thường trạng thái dưới là o nếu như biểu cái gì tinh hoa thiếp hoặc là tham gia một ít trong hoạt động t h ư ờ n g liền có thể thu hoạch được tăng lên mà danh vọng giá trị nếu như trở thành số âm liền sẽ mang cái trước khô lâu tiêu ký đương mang theo khô lâu tiêu ký thời điểm lại gặp đến cấm ôn liền sẽ bị vĩnh cựu phong cấm cũng chính là tục xương chặt số tuy rằng chỉ cần tại tân nguyện học viện có thể không hạn chế thành lập tài khoản nhưng mỗi một cái tài khoản bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng lên đến vẫn là tương đối phiến p h ứ c cho nên người bình thường đều tận có thể sẽ không xúc phạm bản quy bị khấu trừ danh vọng cùng cấm nôn có thể luôn có một chút thích gây sự ra hỏa lấy đùa dỡn m ồ đệ dạ tỏ làm vui một chút tại cấm nôn biên giới thử chủ đề cả đám đều bị chặt thành phụ huy vọng mang tới khô lâu tiêu ký những người này cũng tự khoe là khô lâu đảng ngược lại trở thành một cỗ thế lực nhỏ bất quá sủa vẫn như cũ làm việc quả quyết giơ tay chém xuống khoa trương nhất một lần là một đám người đêm khuya tại học thuật khu thảo luận ma pháp tháp cao công khai thảo luận phòng ngăn thịt heo hạm bính hương vị cái này thiếp mời tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong đạt đến ba trăm hồi phục về sau im bặt mà dừng bởi vì sủa trực tiếp đem toàn bộ thiếp mời đều nổ xuyên đương muộn chém đứt hơn ba mươi tài khoản mặc dù như thế sủa thanh danh lại bởi vì việc này ngoài ý muốn khá hơn có lẽ là tại tất cả đều là nữ tính hoàn cảnh bên trong dạng này cường thế tính cách ngược lại sẽ nhận truy phủng một ít học sinh nhóm thành lập bảo hộ sủa hiệp hội chuyên môn c ù n g khô lâu đảng nhóm đối nghịch mà không tưởng tượng được là sủa lớp số học cũng bởi vì chính mình tại diễn đàn bên trên thanh danh mà bắt đầu từng bước được hoan nghênh bắt đầu các học sinh đối với sủa cùng số học hứng thú cũng càng trở nên nồng hậu dày đặc thậm chí có đôi khi sủa sẽ cảm thấy có chút nữ sinh nhìn mình ánh mắt có chút là lạ s u a lao sư ta một đoạn này chương trình viết xong ngài có muốn nhìn một chút hay không còn có chỗ nào có thể ưu hóa h ạ t t h u ậ y nhìn xem bình tĩnh cho người ta sáu hai món ăn mà mặt không đổi s ắ c s u a lập tức có loại cảm giác sợ hãi nàng nhút nhát nói ra lệnh sủa đổi qua đầu được rồi ngươi cho ta xem một chút s u a lập tức biến thành thân thiết ôn nhu đ ạ i t ỷ t ỷ hình tượng chuyển biến chi nhanh chóng để h ạ t t h u ậ không khỏi nghĩ tới giải nở đã từng nói một câu t ạ i internet bên trong người vĩnh viễn cũng không biết ngồi tại ma pháp máy tính mặt khác chính là không phải một con mèo đem chính mình viết chương trình thông qua tán gấu cửa sổ đưa cho xua hạt thầy mới mở ra gờ giúp chat nhìn xem trong khoảng thời gian này ghi chép hôm nay là ngày nghỉ bày tin tức tự nhiên một hồi không nhìn liền là chín mươi chín hạt thầy lật một chút bên trong một cái gờ giúp bạn học tán gấu ghi chép bên trong cơ hồ một mực tại thảo luận đến tuột cùng phải làm thế nào tự nhiên mà ưu nhã cùng dài nở ngẫu nhiên gặp có người đưa ra giả bộ như buổi sáng d ậ y trễ trong miệng ngậm bánh mì tại chỗ rẽ trở lấy một khi giải nở xuất hiện liền đâm đầu vào đi cũng có người nói có thể cầm một quyển sách tại chỗ rẽ trở lấy một khi giải nở xuất hiện liền giả bộ như đọc sách không cẩn thận trượt chân dáng vẻ nhào vào đối phương trong ngực còn có người thì đề nghị có thể rút cha rõ ràng giải nở tại trên mạng tài khoản không ngừng tại cá nhân hắn không gian dưới đ ấ y nhắn lại mượn này gây nên chú ý của hắn hát thuế có chút im lặng trong lòng hiếu kỳ những n à y mười hai mười ba tuổi tiểu cô nương đến cùng là từ chỗ nào học được những thứ này nàng còn chuẩn bị nhìn xem cái khác bầy lại thấy được một cái quen thuộc bầy ảnh chân dung lấp lóe ba h ạ t thấy lập tức điểm mở cái này bầy cái này tên là ạ xếp cao giai nghị hội bầy là một cái tương đối đặc thù bầy bầy bên trong hội tụ người tại trong hiện thực khả năng cũng không nhận ra đến từ khác biệt nghiên c ấ p nhưng các nàng đều có một cái yêu thích liền là truy càng một bản gọi là bái kiến hiệu trưởng đại nhân tiểu thuyết tình cảm quyển sách này tác giả bút danh gọi là meo n e o meo là cái cực kỳ thần bí gia hỏa tuy rằng ở trong bầy nhưng tuyệt dưới đại bộ phận tình huống đều không một lời nhưng ở b ầ y bạn nhóm thảo luận một ít đặc biệt chủ đề thời điểm lại lại đột nhiên nhảy ra không có chút nào không hài hòa tham dự thảo luận thật giống như một mực nhìn lấy b ầ y bên trong lời đồng dạng về p h ầ n quyền tiểu thuyết này thì là trước mắt tại tân n g u y ệ t diễn đàn văn học khu mực nước vịnh bên trong nhất cao nhân khí tiểu thuyết một trong tiểu thuyết nội dung dùng mấy cái từ khái quát bắt đầu đơn giản là bá đạo hiệu t r ư ở n g yêu ta trong h nhân vật chính giáo sư bình thường cùng tài hoa hơn người anh、Tuấn、Hiệu â n cùng người Tuấn làm tài vật t giáo sư ư nhưng ở n tình cùng tình g gút tầm mắt tiểu thuyết tình cảm khác biệt, cảm đó khác khác yêu cố cái sự, r quyển sách này gia nhập rất nhiều có quan nhiều này nhập sách pháp có hệ thảo gia ma rất lý u tiểu ậ n đoạn, bên. Trong l luận vận dụng cực kỳ vững chắc rất nhiều quan điểm cũng vốn có tương đương khải tính thậm chí dẫn không nhỏ thảo luận để một chút ngày bình thường đối với mấy cái này tiêu khiển văn học k h ị t mũi coi thường học bá nhóm cũng trầm mê bên trong không ngừng thúc canh Chỉ tiếc, cái tác giả này đổi mới thực tại giả đổi mới này tại một chút tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới chương không ba bốn tình huống dưới bãi kiến hiệu trưởng đại nhân lại là bền lòng vững dạ mỗi ngày hai canh thậm chí thường thường bởi vì các loại kỳ quái lý do q u ý canh mà lần gần đây nhất q u ý canh đã kéo dài bốn ngày thời gian dần dần ạ sa cao giai nghị hội cái này thúc canh bảy cũng liền trở thành các bạn đọc tán gâu tạp đàm thảo luận ma pháp g r ú p c h á t h ạ t t h u ế mở ra g r ú p c h á t liền thấy một đầu triệu hoán toàn thể thành viên tin tức tân n g u y ệ t tiểu khả ái a toàn thể thành viên hiệu trưởng đổi mới a hôm nay đổi mới hai chương đây là cái này bảy chủ nhóm một cái lắm lời hình tuyển thủ ngoại trừ thời gian lên lớp cơ hồ tất cả thời gian nhàn hạ đều có thể thấy được nàng tại khác biệt bảy bên trong lời hoặc là tại diễn đàn hồi thiếp để cho người ta cảm khái hắn tinh lực tràn đầy đổi mới thật hay giả hát thuầy vội vàng mở ra diễn đàn từ ngăn cất chứa bên trong điểm mở sách giao diện hiện mà thật sự có hai chương đổi mới mà như đói như khát xem xong hai chương này đổi mới hạt thuế lại lâm vào càng lớn n g h i hoặc hai chương này nội dung rõ ràng là trước đó kịch bản quá độ nhưng lại đưa ra một cái cực kỳ thú vị ma pháp vấn đề đó chính là ánh sáng độ có phải là hay không thế giới này cực h ạ n ánh sáng hạt thuế không rõ chương 452, khảo thí mời hạt thuế xem hết hai chương này cảm thấy hết sức hoang mang tuy rằng trong tiểu thuyết giải thích tương đương hình tượng sinh động cho dù là còn chưa có tiếp xúc qua tương quan lý luận hạt thuế cũng có thể rất nhanh từ t h ư ờ n g thức hướng lý luận suy luận nhưng cái này tùy theo mà đến vấn đề lại lệnh hạt thuế không có thể hiểu được tình huống như vậy kỳ thật cũng không hiếm thấy bởi vì trong tiểu thuyết có đôi khi đích thực sẽ thảo luận một chút đối với những này vừa mới tiếp xúc ma pháp không có mấy năm tiểu nữ sinh nhóm mà nói quá mức thâm thúy vấn đề dẫn đến hạt thuế mỗi lần xem hết những nội dung này đều cần thời gian tương đối dài đến tiến hành tiêu hóa cũng nguyên nhân chính là đây các độc giả cũng có thể lý giải tác giả meo meo meo vì cái gì nhiều nhất một ngày chỉ có thể đổi mới hai chương dù sao dạng này tiểu thuyết viết cũng cần cần rất nhiều thời gian đương nhiên cũng có độc giả biểu thị nàng chỉ muốn nhìn nam nhân vật nữ chính nhân ơ n ái ái kịch bản đối với ma pháp tướng quan kịch bản toàn bộ đều trực tiếp n g ả y qua đây cũng là đích thực tồn tại h ạ t thầy nghĩ nửa ngày mới phát hiện từ khi vừa rồi các bạn đọc bên trong phát ra câu nói kia về sau liền không còn có bất luận cái gì hồi phục nàng đánh giả lập bàn phím đánh một câu phát đưa ra ngoài cú mèo học đồ hai chương này nội dung mọi người thấy thế nào ta cảm giác trong này khẳng định có vấn đề gì chỉ bất quá ngại ở hiện tại tri thức trình độ không có cách nào triệt để biết rõ ràng tân nguyệt tiểu khả ái a lien hiệu trưởng thật sự là quá đẹp rồi ta phải chết lien hiệu trưởng liền là tiểu thuyết nhân vật nam chính mà nhân vật nữ chính gọi sa li là cái mới ra đời lao sư gu l ắ n mùa đông a lien hiệu trưởng thật sự là quá đẹp rồi ta phải chết meo meo meo tín đồ a lien hiệu trưởng thật sự là quá đẹp rồi ta phải chết sao trời quan c h ắ c người đánh gãy học lại sao trời quan c h ắ c người ta cảm thấy quang tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng muốn nói nó là trên thế giới tốc độ nhanh nhất sự vật đồng thời không cách nào bị siêu việt tựa hồ có chút không quá thỏa đáng dù sao nếu như nói chính ta đạt đến tốc độ ánh sáng như vậy từ trong tay của ta bắn ra quang mang khẳng định lại so với tốc độ ánh sáng phải nhanh đi không phải chẳng lẽ nói cái này chùm sáng sẽ cùng ta song song di động cái này quá kỳ quái sao trời quan chắc người là bảy bên trong một cái đối ma pháp tướng so sánh so sánh tinh thông người nàng ban đầu cũng không thích nhìn dạng này tiểu thuyết tình cảm nhưng nghe nói quyển tiểu thuyết này bên trong có rất nhiều ma pháp tướng quan tri thức liền tìm đến đọc qua hiện tại đã là trung thực thư hữu quả xoài ăn ngon chứ không đề cập tới tốc độ ánh sáng vấn đề hai chương này cũng quá nước đọc xong cảm giác cái gì kịch bản cũng không vào c h u y ệ n nếu như không phải có lì ẹn hiệu trưởng ôn nhu giảng giải đoạn ta đều nhanh cho là mình nhìn chính là sách giáo khoa ba quả xoài ăn ngon vị này b ở y bạn liền là điển hình thích xem ngôn tình lớn hơn học thuật đoạn độc giả tại cái này b ở y bên trong xem như số ít dù sao nói lên tiểu thuyết tình cảm trong hiện thực bó lớn nhiều lắm cũng căn bản không cần chuyên chú vào quyền này những cái kia ngược luyến nhiều góc xé ép tiểu thuyết tình cảm hàng năm đều xuất bản mấy trăm bản ai cũng không dám nói mình có thể toàn bộ xem hết meo meo tín đồ cái này coi như nước ngươi không biết chỉ là đưa ra hai chương này bên trong vấn đề liền cần làm bao nhiêu điều tra cùng học tập sao muốn nhìn nam nhân vật nữ chính nhân ái cái kia tùy tiện tìm một bản ngọt ngào sùng ái văn liền tốt làm gì đến xem quyển sách này đâu meo meo meo tín đồ meo meo meo thiên hạ đệ nhất không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào gia hỏa này thật đúng là meo meo meo tử trung a h ạ t t h u ế con dún khoe miệng vị này gọi là meo meo meo tín đồ gia hỏa xem xét danh tự liền biết toàn bộ nàng thuộc về meo meo meo đáng tin bao vây người như thường lệ tại diễn đàn bình luận khu hoặc là các bạn đọc bên trong cùng một chút không thích quyển sách này người đối phun đương nhiên cái này cũng đưa đến nàng cùng rất nhiều người tại trên internet kết thủ hạt thuầy vừa định hồi phục một câu lại nghe thấy một trận thanh âm nhắc nhở phát hiện là làm việc bảy công việc này bảy bên trong ngoại trừ hạt thuầy cùng xùa còn có giải nở cùng p h ả i nạ là chuyên môn khai phát ma pháp máy tính tương quan t r ư ơ n g trình bày giải nở toàn thể thành viên xế chiều hôm nay hai điểm đến phòng thí nghiệm một chuyến chúng ta muốn tiến hành lần thứ nhất mạng lưới quan hệ nối liền khảo thí gái nờ ở trong b ầ y danh tự chính là mình bản danh bất quá hắn cũng sẽ không ở trong diễn đàn tùy ý lên tiếng cho nên cũng không có quan hệ gì lần thứ nhất mạng lưới quan hệ nối liền khảo thí chẳng lẽ có đột phá hạt thầy mở to hai mắt nàng nhớ ký mạng lưới quan hệ nối liền sớm tại đầu mùa xuân khai giảng thời điểm liền đề c ấ p qua kia là tân nguyện học viện cùng phổ e n n i s h học viện pháp thuật kết nối công trình chỉ bất quá về sau từ với giải nở tiến về xa xôi bán vị diện thăm dò trở về về sau lại gặp một loạt vấn đề kỹ thuật mới gác lại bây giờ lại muốn khởi động lại sao hắt thuê nhìn đồng hồ hiện tại mới mười hai giờ vừa qua khỏi khoảng cách hai giờ chiều còn có hai giờ nhưng nàng đã không thể chờ đợi xua lao sư ngài nhìn thấy bảy bên trong lên tiếng sao nàng một bước nhảy một cái đi vào xua lao sư bên người Phát h i ệ n vị g i ú p h ạ thế t u sửa đổi nào s u a trải qua hạt thuế nhắc nhở đ ố n g nhiên ngầm đầu nhìn một chút chính mình học sinh lại mở ra khung c h í c h chát thấy được giải nở phát biểu rốt cục giải quyết thông tin bên trong thời gian đồng bộ vấn đề sao cái này có thể quá tốt rồi bất quá là giải quyết như thế nào s u a trên mặt nở rộ nụ cười nhưng rất nhanh vừa nghi hỏi trung điệp cùng hạt thuệ không giống chờ mong cảm giác làm nàng cũng vô ý thức nhìn về phía đồng hồ trên tường đến cơm t r ư a thời gian xua tự lẩm bẩm như vậy nói ra nàng bình thường có thể sẽ không bỏ qua cơm t r ư a thời gian thế là liền đứng lên đối hạt thuệ mở miệng chúng ta đi ăn cơm trưa sau đó trở về tới đây uống cái trà chiều chờ xem hai người ở trường học nhà ăn giải quyết cơm trưa lúc ăn cơm hạt thuệ còn có thể nghe thấy có học sinh đang thảo luận bái kiến hiệu trưởng đại nhân k ị c bản làm nàng có loại giả lập cùng hiện thực giao hòa cảm giác sau buổi cơm trưa hạt thầy rót một chén hương trà hai người cứ như vậy một bên nghỉ ngơi một bên nhàn nhã cùng đợi hai giờ chiều đến đang thảo luận hạt t h ừ y trước đó biên soạn chương trình vui vẻ thời gian bên trong đồng hồ treo tường kim đồng hồ cũng đi tới hai giờ chiều vị trí phòng thí nghiệm môn đúng giờ bị đẩy ra dài n ở nhìn thấy hai người ở trong phòng thí nghiệm cũng không có nhiều kinh ngạc các ngươi một mực đợi ở chỗ này cũng không quá tốt có thời gian hẳn là thêm ra đi hoạt động một chút thân thể không phải dễ dàng đến viêm khớp dài nợ nói ra hắn đi vào chỗ ngồi của mình mở ra ma pháp máy tính đem trong tay mình ma pháp tấm bảng phóng tới máy tính bên cạnh cả hai tiến hành số liệu trao đổi giải n ở tiên sinh ngươi nói mạng lưới quan hệ nối liền thật đã thực hiện sao đồng hồ đồng bộ và số liệu độ chuẩn sắc vấn đề giải quyết là thế nào làm được vừa nhìn thấy giải n suối liền có liên tiếp vấn đề đối mặt nàng đặt câu hỏi giải nở chỉ là cười cười lúc này phái nạ cũng ôm mình ma pháp tấm bảng đi vào phòng thí nghiệm đồng dạng là sen lẫn hoang mang cùng mong đợi biểu lộ tốt đã người đã đã tới tề chúng ta liền bắt đầu lần thứ nhất tân n g u y ệ t học viện cùng phổ e n n i s học viện pháp thuật mạng lưới quan hệ nối liền khảo thí giải nở bố trí xong hết thảy đứng người lên nói ra chương 453, i n t e r n e t ở xa bên ngoài mấy trăm dặm phổ e n n i s học viện pháp thuật cùng tất cả đều là nữ sinh tân n g u y ệ t học viện khác biệt phổ e n n i s học viện pháp thuật nam nữ đều thu nơi này vốn là một chỗ truyền thống học viện pháp thuật từ các học sinh ăn mặc cũng có thể thấy được đến bất luận nam nữ đều là thuần một sắc một mạc pháp sư trường bảo cùng đỉnh nhọn ngũ quá khứ phố e n n i t học viện pháp thuật lịch đảm nhiệm hiệu trưởng đều cho rằng một mạc lấy trang cùng kham khổ học tập mới có thể bồi dưỡng được học sinh ưu tú nhưng trên thực tế lại không như mong muốn tại quá khứ rất nhiều năm bên trong phố e n n i t học viện pháp thuật lấy cực kỳ gian khổ điều kiện khuyên lui tuyệt đại bộ phận gia đình hoàn cảnh hậu đãi học sinh chỉ có một ít đã thức tỉnh ma pháp tài năng trong nhà điều kiện kinh tế lại không quá tốt học sinh kiên trì mà những học sinh này từ với khuyết thiếu tiên thiên tư c h ấ t lại không có gia đình hoàn cảnh phụ trợ cho nên tiến giai khả năng mười phần xa vời đây là vô luận cỡ nào cố gắng đ ề u khó mà bù đắp tranh l ệ n h tại phải nis tiếp nhận cái này trường học thời điểm phoen nis học viện pháp thuật thậm chí đã gần như phê trường học tốt tại vị này đến từ tháp cầu cổng cao giai học viện pháp thuật cao tài sinh đem chính mình trường học cũ phương thức giáo dục ở chỗ này thực tiễn đồng thời lấy được ưu tú thành quả ngắn ngủi mấy năm p h o e n i c học viện pháp thuật liền từ một chỗ gần như đóng cửa tam lưu học viện làm tạo thành cùng uy tín lâu năm danh giáo bờ giúp linh nổi danh học lên danh giáo nếu như hỏi thăm phai nis、nice、nàng bí quyết như vậy chính là lòng hiếu kỳ lòng hiếu kỳ là hết thệ t h a m dò nguyên động lực quá khứ các lao sư đem ma pháp c h i thức một vị điền áp thức nhồi cho v i ệ ăn quán thâu đến các học sinh trong đầu cho dù nguyên bản đối ma pháp lòng mang chờ mong tại d à i răng giặc mà n h ả m chán học quá trình bên trong cũng sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn nhưng phải nis khai thác nhanh chóng phản hồi cơ chế cụ thể tới nói liền để cho các học sinh có thể cấp tốc cảm nhận được ma pháp b ị lực tại ngắn ngủi học tập về sau liền có thể ứng dụng mình học chi thức đến tiến hành một chút cơ sở ma pháp thí nghiệm so với cưỡng chế ký ức trong sách vở nội dung đương nhiên là có thể tự tay thực tiễn ma pháp càng thú vị tại lòng hiếu kỳ khu động xuống thích ma pháp các học sinh tự nhiên có thể không ngừng tìm tòi nghiên cứu mà không thích ma pháp học sinh phải nis liền đem nó phân phối đến một cái đơn độc lớp vẹn vẹn truyền thụ cơ sở ma pháp tri thức những học sinh này cũng sẽ không đi báo danh tham gia ma pháp khảo thí cũng chính cơ ở đây phải nỉ tại nhìn thấy giải n ở ma pháp máy tính đồng thời biết được mở rộng lập kế hoạch về sau liền lập tức quyết định đem nó dẫn vào phổ ẻn n s học viện pháp thuật loại này máy móc dung hợp giải trí cùng học tập công năng làm một thể còn có thể gây nên các học sinh đối với ma pháp cấu tạo lòng hiếu kỳ càng quan trọng hơn là phải nỉ trực giác nói cho nàng cái này thiết bị nếu như có thể thành công mở rộng tất nhiên có thể phạm vi lớn phổ cập làm cho cả thời kỳ tiến thêm một bước bởi vậy nàng sớm liền thuê một nhóm ma pháp máy tính tại phố ẩn mít học viện pháp thuật bắc hắn ma pháp internet chỉ bất quá từ với tín hiệu truyền thâu quá trình bên trong thời gian đồng bộ vấn đề phố ẩn mít học viện pháp thuật internet cùng tân n g u y ệ t học viện internet đồng thời không có đặt thành liên thông cứ việc hai trường học tầm đó thông tin cắp quang đã phía trước đoạn thế giới t r ả i tốt lại một mực không phát huy được tác dụng cho nên p h o e n i c học viện pháp thuật internet bên trên đông tây so với tân n g u y ệ t học viện muốn ít hơn nhiều tuy rằng có cơ sở lập trình phần mềm nhưng không có diễn đàn cũng không có một chút tiện lợi phần mềm nhỏ các học sinh sử dụng nhiều nhất vẫn là tán g u chương trình mà bây giờ đây hết thể đều muốn cải biến p h o e n i e ngày hôm trước nhận được giải n truyền tin bên trong bổ sung một cái đơn giản thông tin chương trình hắn nói cho p h o e n i e chỉ cần đem nó lắp đặt đến ma pháp trong máy vi tính đồng thời tại xế chiều hôm nay hai điểm đúng giờ mở ra liền có thể thực hiện tân n g u y ệ t học viện cùng phái nis học viện pháp thuật mạng lưới kết nối hiện tại đúng lúc là hai giờ chiều phái nis mở ra thông tin chương trình chỉ bất quá cùng nàng nhận biết bên trong những cái kia phổ thông ứng dụng chương trình khác biệt cái trình tự này không có độc lập giao diện chỉ đang vận hành về sau xuất hiện tại màn hình dưới góc phải nhưng rất nhanh phái nis được chú ý liền bị khung chít chắt một trận thanh âm nhắc nhở hấp dẫn đi tích tích tích phái nis thấy rõ đó chính là giải n ảnh chân dung đang nhấp nháy điểm mở không trang chính là giải nờ tán gâu thỉnh cầu giải nờ buổi chiều tốt p h a n i s nữ sĩ đây là tới tự tân nguyện học viện ân cần thăm hỏi p h a n i s có chút kích động nàng mới đầu còn hoài nghi là đặc thù nào đó chương trình tự động gửi đi nhưng rất nhanh p h a n i s liền nhìn ra đây cũng không phải là tự động chương trình mà là thực sự chân nhân p h a n i s buổi chiều tốt ai ẩ n g ì tiên sinh đây thật là quá thần kỳ p h a n i s đã quen thuộc bàn phím thao tác nàng trôi chạy đánh ra một chuỗi văn tự gửi đi quá khứ lúc này p h a i nis quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình liền trước mặt mình phát sinh cách xa trăm dặm phía trên khoảng cách chính mình cùng giải nở lại có thể giống mặt đối mặt giao lưu bình thường thiên ngai như láng giềng cho dù p h a i nis tốt nghiệp ở tháp cầu cồng cao giai học viện pháp thuật tại tháp cầu cồng đã hưởng thụ qua b ờ giặt các hạ cái kia truyền kỳ ma pháp mang tới tiện lợi nhưng bây giờ đối mặt trên màn hình xuất hiện giải nở hồi phục vẫn như cũ cảm thấy kích động phi phạm bởi vì đây cũng không phải là dựa vào truyền kỳ ma pháp mà là lấy một loại mình có thể lý giải phương thức tiến hành siêu viễn c ử ly thông tin còn tại trong h o à n g hốt phải nít lại nghe thấy một trận nhắc nhở k h u n g chắc bên trong hiện ra một chuỗi văn tự giải nở mời ngài tiến hành hình ảnh trò chuyện có đồng ý hay không hình ảnh trò chuyện cái từ này lệnh người miên man bất định phải nít điểm xuống đồng ý màn hình trong nháy mắt lấp lóe về sau xuất hiện một bức tranh kia là giải n ở đang ngồi trên ghế bên cạnh hắn còn có mấy vị nữ tính chính nhìn xem bên này có thể nhìn thấy sao trong màn hình dài nờ mở miệng hỏi nhìn nhìn thấy ai ẩ n g gì tiên sinh đây là tại ma pháp bên trong có tương tự truyền lại hình ảnh pháp thuật chỉ bất quá phần lớn chỉ có thể ghi chép một đoạn hình tượng sau lặp lại t r u y ề n phát ra cao dai trong pháp thuật thì tồn tại có thể hoàn toàn hoàn nguyên tràng cảnh hình chiếu ma pháp bởi vậy phải nico mà lại vẫn là không có bị khiếp sợ đến chỉ bất quá nàng vẫn còn có chút khác biệt bởi vì cái này rõ ràng là đồng bộ truyền lại như ngươi thấy là hình ảnh trò chuyện đây là đồng bộ truyền thâu thanh âm cùng hình ảnh đối thoại hiện tại ta đang cùng ngươi tiến hành thời gian thực thông tin g i ả i nợ nói ra thanh âm của hắn vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm từ một cái nho nhỏ ma pháp trong máy vi tính truyền ra ngoài trắng cảnh như thế hình dung tựa hồ có chút không ổn nhưng phainis đích thực cảm nhận được ma h u y ễ n thật sự là quá thần kỳ a i ơn gì tiên sinh xem ra ngươi đã giải quyết trước đó nâng lên vấn đề p h a n i s cũng không biết ánh mắt cái kia nhìn địa phương nào chỉ có thể nhìn chằm chằm màn hình nói ra đúng phanis nữ sĩ vì giải quyết vấn đề này ta khả năng cần cho ma pháp giới đưa ra một cái mới vấn đề lớn giải nợ nhung vai phảng phất bất đắc dĩ thở dài nói chương 454, sở t i ề n s ở nghiên cứu buổi chiều t h á p cầu cổng giữa hẻ trên mây chi thành tắm rửa tại như lửa nắng gắt bên trong cứ việc có ma lực bình chướng bảo hộ tuyệt đại đa số khô nóng đều đã chuyển hóa làm bảo hộ tòa thành thị này lực lượng nhưng ngẩng đầu nhìn cái kia ánh mặt trời trói mắt vẫn như cũ sẽ lệnh người cảm thấy một câu nguồn gốc từ nội tâm nóng bức cảm giác s ở tền i s ở nghiên cứu bên trong dô bỉn h sần chính buồn bực ngán ngẩm ngồi trên g h ế đối nhiệt độ điều tiết pháp trận ra đầu gió kéo động cổ áo ý đồ trở nên lạnh hơn thoải mái một chút chỉ cần nội tâm bình tĩnh l i ề n có thể cảm nhận được thanh lương bên cạnh hắn mang theo kính mắt nam tử ồ đỉ xỉ cầm trong tay một quyển sách chính chẳng thèm ngó tới mà nhìn xem dô bỉn h sần lấy có chút bất nhã hành vi năm nay thật sự là quá nóng ta nhớ được năm ngoái đều không có nóng như vậy dỗ bìn h sân cầm lấy trên bàn tháp cầu cồng nhật báo làm cây quặn thuận tiện liếc qua phía trên dự báo thời tiết hôm nay nhiệt độ cao nhất độ có ba mươi sáu độ trời ạ năm ngoái ta nhớ được tối đa cũng liền ba mươi bốn độ tới lúc ấy đã xuất hiện đại lục phạm vi bên trong khúc hạ xem ra năm nay mưa nhân tạo làm việc cực khổ hơn có người cho rằng liên tục nhiệt độ cao là hiện tượng không bình thường có lẽ hảng của chúng ta bài phong khí thải ô nhiễm hoàn cảnh mới đưa đến nóng bức odc hời hợt nói ra lúc này nếu như ở ở tại mà nói khẳng định sẽ nói ra một phen đạo lý ai đáng tiếc dỗ bìn h sân nhìn xem phòng thí nghiệm một góc đã quét dọn không còn vị trí thở dài nói đồng nghiệp của bọn họ kiêm đồng học ở ở cuối cùng bị phát hiện chết với trong nhà mình kia là một lần to lớn bạo tạc nhiệt độ cao phá hủy bao quát hắn t r u n g cư tại bên trong một phiến khu vực ở ở thi hải tung tích cũng bị phát hiện ở đây chuyện này tại chính thức cách giải quyết vấn đề bên trong cùng lúc trước phản bội chạy trốn cao giai pháp sư y ê n Dịp. lẹ vìn liên hệ đến cùng một chỗ trải qua ma lực lưu lại dấu vết xác nhận ở ơ đích thực chết bởi lẹ vìn tri thủ chỉ bất quá lẹ vìn tại sao muốn giết ở ơ vì sao lại sinh ra dạng này bạo tạc mọi người không cách nào biết được đối với dỗ bìn h sân cùng ô đi xì mà nói ở ơ mặc dù là cái thích khoe khoe khoang lại tính toán chi ly ra hỏa nhưng thủy trung là đồng bạn của mình chỉ như vậy một cái sớm chiều trung đụng bằng hưu trong khoảnh khắc liền không còn tồn tại cấp hai người bọn họ x u n g kích là to lớn một phương diện dỗ bìn sân cùng ố đỉ xỉ vốn cho là tháp cầu cổng liền là trên thế giới chỗ an toàn nhất ngày bình thường đã có chút lời biếng đ ể phòng sơ xuất lại không nghĩ rằng ngay tại vùng này một vị trung giai pháp sư bị trắng trợn sát hại thậm chí căn cứ thầy của bọn hắn l ụ ý. s ở tên thuyết pháp thiên kia phản bội chạy trốn cao giai pháp sư in di. lệ vin còn kém chút tại tháp cầu cồng tạo thành phá hoại cực lớn lệnh một phương diện cái này cũng khích lệ hai người càng thêm khắc khổ nghiên cứu ma pháp cố gắng tăng lên chính mình bởi vì chỉ có dạng này mới có thể có hiệu phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh đương nhiên cố gắng cũng là có cực hạn giờ phút này tại cái này lệnh người buồn ngủ buổi chiều hai người liền thừa dịp trà chiều thời gian cơ hội bắt đầu mò cá làm việc a lão sư để cho ta cho các ngươi đưa tới điểm tâm cửa phòng thí nghiệm mặc váy dài hoẹn đi bưng thả có hồng trà cùng điểm tâm bàn ăn đi đến sau đầu của nàng dùng màu làm nhạt dây lụa buộc lên nghiễm nhiên nhiều hơn mấy phần thành thục vật vị cảm ơn dỗ bìn sân một tay tiếp nhận bàn ăn đem nó phóng tới trên bàn thí nghiệm cầm lấy ấm trà tại hai cái trong chén rót hồng trà hoẹn đi ngươi có thể biến đổi đến xinh đẹp hơn hắn lệnh hoẹn đi có chút ngượng ngùng cười cười hoẹn đi đầu ngón tay chiếc nhẫn chiếu dọi lấy ánh nắng hiện ra điểm, điểm tinh huy nàng cùng cao giai pháp sư lu s ở tện với năm mới bắt đầu liền đăng ký kết hôn hiện tại đã là s ở tện phu nhân mặc dù như thế h ẹ n đi vẫn như cũ đảm nhiệm lấy trước đài làm việc vì sở nghiên cứu bên trong các pháp sư bưng trà đưa nước d u n g nàng tới nói tuy rằng trình độ ma pháp của mình không cao nhưng chỉ cần có thể ủng hộ các vị công việc nghiên cứu như vậy là đủ rồi thật sự là ao ước mộ lao sư thế mà có thể lấy được xinh đẹp như vậy một vị thê tử ta cũng rất muốn có cái bạn gái d ô bìn h sân uống một ngụm hồng trà nông đậm thuần hậu nước trà làm hắn hâm mộ càng thêm thâm trầm nói như vậy lên ta những bạn học kia có thể có rất nhiều đều là độc thân có thời gian ta có thể tổ chức một chút quan hệ hữu nghị các nàng đối chung giai pháp sư cũng có chút tôn kính đâu hẹn đi nói ra các nàng vừa mới tốt nghiệp không lâu tuyệt đại đa số học sinh cũng đều lưu tại tháp cầu cổng hy vọng có thể tìm tới công việc đương nhiên tháp cầu cổng cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt cho dù là tháp cầu cổng cao g i a học viện dạng này cao đẳng học phủ hàng năm tốt nghiệp bên trong cũng có thể thành công lưu tại tháp cầu cồng vượt qua ba năm cũng không đến mười phần trăm càng nhiều thì là trở về quê quán tại gia tộc ma pháp hiệp hội mưu đến một phần việc phải làm tốt lắm tốt lắm h ẹ n đi ngươi người thật tốt dỗ bìn h sân lộ ra cởi mở nụ cười hắn người này liền là nhanh mồm nhanh miệng tuyệt không che che lấp lấp tuy rằng dễ dàng đắc tội với người nhưng cũng vô cùng tốt giao lưu ô đi si ngược lại là không có tham dự loại chủ đề này hắn so với nữ nhân càng ưa thích ma pháp hắn căn bản không rõ nữ nhân làm sao lại so nghiên cứu nguyên tố cùng ma lực càng thêm hấp dẫn người bất quá hồng trà còn là uống rất ngon ồ d i si không thể không thừa nhận h ẹ n đi cáo biệt hai người vừa chuẩn chuẩn bị mới một phần t r à chiều nàng đi tới sở nghiên cứu lầu ba đẩy cửa đi vào lục ý s ở tên i văn phòng ta cầm điểm t r à chiều thân yêu h ẹ n đi lúc này trở nên càng giống một vị hiền lành thê tử nàng đến lệnh s ở tện i vi khẽ nâng lên đầu tạ ơn người trước nghỉ ngơi một hồi đi ta xem xong cái này thiên luật văn sợ t ề n nguyên bản khóa chặt lông mày thoáng gian ra chỉ chốc lát nhưng cúi đầu xuống đọc tiếp thời điểm sắc mặt lại trở nên càng thêm vũ ám h ẹ n đi ngồi ở một bên hai tay đặt ở trên đầu gối đợi một hồi gặp sợ t ề n không có động tác liền đứng lên tiến đến bên cạnh hắn là làm việc bên trên chuyện gì xảy ra sao nàng nhìn ra sợ t ề n tựa hồ có chút sầu lo lại lại không biết nguyên nhân chỉ có thể hỏi như vậy ừ n sợ t ề n thả ra trong tay luật văn khẽ gật đầu đây là giải n g ai ẩ n g ì mới nhất một thiên luận văn cũng là hắn từ năm trước cao giai nghị hội đến nay thiên thứ nhất luận văn sợ t i ề n trong tay trên giấy da dê có rất nhiều bất ký hắn hiển nhiên là nghiêm túc đọc rất nhiều lần a hoẹn đi có chút kinh hoàng nàng vội vàng sờ lên sợ t i ề n cái chán xác nhận đến không có có gì thường mới hơi yên tâm phải biết dạy nở ai ẩ n g ì luận văn thế nhưng là liền cao giai pháp sư đều không đúng t h à nàng sợ sợ t i ề n lại bởi vậy mà xuất hiện cái gì bất chắc ta không sao yên tâm chẳng bằng nói h ắ n cái này thiên luận văn cùng ta trước đó nâng lên một chút tưởng tượng không n mưu mà hợp chỉ bất quá dãi nở a i ầm dị so ta cân nhắc càng xâm nhập thêm lâu dài nói sợ t i ề n quay đầu nhìn về phía huyện đi huyện đi ngươi tin tưởng thời gian chiều dài sẽ phát sinh biến hóa sao chương bốn trăm năm mươi lăm xoáy mây chi đỉnh đêm khuya đêm khuya xoáy mây chi đỉnh e m mai chiếu dọi tinh quang khiến cho lộ ra càng thêm thâm trầm nơi này sớm đã không có ban ngày người đến người đi chỉ có mấy gian phòng thí nghiệm còn lóe lên ánh đèn trắng đêm chưa ngủ bên trong một chỗ chính là bờ rù lì ôi chu t ì n phòng thí nghiệm hắn không giống nủ ỉng tông bọn người có sở nghiên cứu của mình đôi ổ chu t ì n mà nói xoáy mây chi đỉnh liền là hắn phòng thí nghiệm thật khó mà giải thích những vấn đề này ý nghĩ của ta tựa hồ xuất hiện sai lầm ôi chu t ì n vịn cái chán lắc lắc đầu hắn đang nghiên cứu á bờ tởn các hạ có quan hệ vận động cùng ánh sáng luận văn nhưng thủy trung tìm không thấy phương án giải quyết nguyên tố ma pháp bên trong cùng quang có liên quan ma pháp một mực là khó mà nắm giữ loại hình cho dù ổ chủ tỉn lấy hiện ánh sáng phân cực tấn thăng cao dai nhưng cũng chỉ có thể nói là đối quang loại vật này có không có ý nghĩa hiểu rõ ổ chủ tỉn đứng người lên vuốt vuốt chính mình che khuất nửa bên con mắt đầu hắn rót một chén cà phê cứ việc đêm khuya uống loại này nâng cao tinh thần đồ uống là một loại tìm đường chết hành vi nhưng ổ chủ tỉn lại không thèm quan tâm hắn uống một hớp lớn lệnh đ ắ n g c h ắ t hương vị theo đầu l ư ỡ i lan tràn m ớ i thoáng tử vừa rồi khốn đốn bên trong khôi phục lại đinh linh linh lúc này từ trên bàn công tác trận pháp truyền thống bên trong vang lên một trận tiếng chuông ngay sau đó mấy chương tấm da dê xuất hiện tại trận pháp truyền thống bên trong ổ trù tín đi đến bên cạnh bàn cầm lên tấm da dê rất nhanh liền ý thức được đây là cần hắn thẩm duyệt luận văn là vị nào các hạ luận văn nhìn kỹ rõ ràng luận văn tác giả thời điểm ổ trù tín mới hiển lộ ra kinh ngạc giải ngờ ái ấm gì đây là cách biệt nửa năm luận văn từ khi cao giai nghị hội về sau giải n ở liền một mực không tiếp tục biểu l u ậ n văn cho dù đối với một vị cao giai pháp sư mà nói hơn nửa năm không có bất kỳ thành quả là qua quýt bình thường sự tình nhưng mọi người vẫn là đối giải n ở không khỏi có chút chờ mong chờ mong vị này trăm năm khó gặp một lần tân tinh có thể lại biểu một thiên kinh thế hãi tục luật văn húng chi g i i nờ hơn nửa năm này cũng không là chuyện gì đều không có làm năm mới bắt đầu hễ li họ bán vị diện di tích thăm dò làm việc đã vì cao g i i nghị hội biết mọi người đang lo lắng s u xuân dị chủng tập kích sau khi c ù n g đối di tích này bên trong thăm dò thành quả có chút cảm thấy hứng thú g i ả i nở làm phê thăm dò đội thành viên xâm nhập qua di tích tại đại bộ phận xem ra thế tất có chỗ khải mùa xuân ạ bờ tờn các hạ luận văn đưa tới sóng to gió lớn toàn bộ ma pháp giới vì đó d u n g chuyển kinh điển ma pháp cùng hiện đại ma pháp xung đột càng ngày càng nghiêm trọng mọi người bức thiết hy vọng tìm tới đáp án mà từ thiên thứ nhất luận văn liền đi thẳng tại phá vỡ cũ trật tự đạo trên đường dãi nở tự nhiên cũng gánh chịu càng nhiều mong đợi hơn giờ phút này đã là giữa mùa hạ ồn ào ve kêu cho dù tại đêm khuya cũng lẹ tẻ vang lên bợ r ụ t l y ôi chu tin chậm rãi ngồi xuống mở ra bản này đến từ dải nờ hãy ẩn gì luận văn luận văn tiêu đề là luận động thể điện động lực học c h ậ t nhìn lại tựa hồ là một thiên điện từ trường phương hướng luận văn ôi chu tin nhìn về phía tờ thứ nhất ở vào quen thuộc hắn ở trong lòng một bên mặc niệm vừa nói mọi người đều biết lưu ỉm tổng hào lần phương trình điện động lực học. liền giống bây giờ bình thường vì mọi người hiểu như thế ứng dụng đến vật thể bên trên lúc sẽ khiến một chút không đối xứng mà loại này không đối xứng tựa hồ không phải hiện tượng chỗ cô hưu tỉ như tưởng tượng một cái nam châm cùng một cái chất dẫn cái này thiên luận văn không hề giống d ả i nở trước đó luận văn có nội dung sâu sắc l ờ i lẽ dễ hiểu quá trình mà là trực tiếp mặt hướng cao d i i pháp sư đi thẳng vào vấn đề rất nhanh ôi chu tìm cảm thấy được d ả i nở cái này thiên luận văn đến cùng tại nghiên cứu thảo luận cái gì Hắn đang nỗ l ồ chu tờn thời nói lên hạ không cùng một tính vấn đề.、Vận、động thể hệ tìm độ độ về sau tiếp tục đọc qua thấy được một cái có chút quen mắt nguyên lý các pháp sư chính là tin tưởng pháp tắc cùng định luật không lại bởi vì vật thể vận động trạng thái biến hóa mà biến hóa mới có thể tiếp tục nghiên cứu đây là trước mắt ma pháp nghiên cứu căn bản nhất nền tảng xem ra c h ỉ ít giải n ở ai ơn gì không có ý đồ lật đổ chúng ta toàn bộ hệ thống pháp thuật ồ chu tìn tự dêu như vậy cười cười từ hắn bắt đầu cái này thiên luận văn liền cảm nhận được một loại đến từ cách xa ma lực chi hải chấn động phảng phất cái này thiên luận văn có được cải biến toàn bộ thế giới lực lượng ồ chu tìn hy vọng là ảo giác của mình hắn tiếp tục nhìn xuống bất luận cái gì tia sáng tại đứng im hệ tọa độ bên trong đều là để xác định độ m vận động mặc kệ đạo ánh sáng này tuyến là từ đứng im vẫn là vận động vật thể bán ra chờ một chút đây chẳng lẽ là đang giải thích nủ ỉn tổng hảo lần phương trình bên trong xuất hiện quang vấn đề ôi tru tìm đứng lên căn cứ nủ ỉn tổng hảo lần phương trình quang nên là một cái định giá trị mà vô luận nguồn sáng phải trang vận động lấy như thế nào phương thức vận động đều không thể cải biến ánh sáng cái này cùng quá khứ kinh điển hệ thống pháp thuật bên trong vận động định luật tướng vi phạm cũng là học thuật giới tranh luận lớn nhất điểm mà bây giờ g i à i n ở mà đem quang không thay đổi trực tiếp làm ộ t cái định lý cái này tương đương với tại nói cho tất cả mọi người kinh điển vận động hệ thống tồn tại to lớn tí vết ổ chủ tin lập tức nhanh về sau xem hắn hiện g i à i n ở hao tốn nhất định độ dài thông qua một chút rộng vì người biết thí nghiệm đã chứng minh quang không thay đổi mà lại không có bất kỳ vật thể có thể vượt ánh sáng ổ chủ tin lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần ở trong đó suy luận cùng tính toán quá trình nhưng mà làm hắn thất vọng là hắn mà tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng không thể tưởng tượng kết luận hắn suy luận quá trình mà hoàn mị không một tí vết không có kẽ hở ổ chủ tỉn căn bản không biết rái nở là nghĩ như thế nào đến dùng phương pháp như vậy để chứng minh đ ể nén xuống nội tâm sông tới mãnh liệt cảm giác bất an ổ chủ tỉn miễn cưỡng tiếp nhận ánh sáng tương quan kết luận về sau lật đi có thể một giây sau trước mắt văn tự liền như là ác độc nhất nguyền rủa ở trong mắt ổ chủ tỉn v ặ n mẹo chiều dài rút ngắn thời gian bành trướng nếu như nói trước đó ánh sáng không biến tính còn có thể dùng quang loại vật này tính đặc thù để giải thích như vậy coi đây là căn cứ suy luận đi ra những này hiện tượng liền thật sự là ra ổ chủ tỉn nhận biết càng quan trọng hơn là nếu như tiếp nhận giải n nói lên cái kia hai cái nguyên lý những này hiện tượng lại là hợp logic cái này rất giống nói cho ổ chủ tỉn một cái cực kỳ hoang đường sự tình nhưng sau đó lại dùng hết toàn hợp lý thủ đoạn để chứng minh chuyện này cái này khiến ổ chủ tỉn cảm thấy trước mắt thế giới trong nháy mắt sụp đổ trật tự cùng pháp tắc không còn sót lại chút gì t i ê u liền thời gian cùng không gian đều không tại cố định chỉ có một c h ù m sáng lóa mắt sáng trói thẳng tiến không lùi cái này sao có thể ạn tệ giặc các hạ ta muốn tìm ạn tệ giặc các hạ xác nhận ôi trụ tìm c u ố n q u y ế t thu dọn đồ đạc lo lắng đi ra chính mình phòng thí nghiệm chương 456, m a pháp chi đô sáng sớm sáng sớm ở vào tháp cầu cổng chủ đ ả o phụ cận một hòn đảo bên trên toa đảo này chính giữa có lấy một cái cự hồ nước lớn Quỹ đệ ạ tại hồ nước một bên, là một tràng tạo tại o đoàn bao đảo hơi quanh hòn nhỏ hành, hồ hình phác Thủy、Ngân、Thiên Bình Tổng Bộ, tại cái này tòa nhà phòng khác một bên, thì là một cái có thể nhìn thấy hồ、nước、khu Nơi kiến cái cái i nước vận nước bên, tràng tầng này Ngân Tổng này bên, nước cả cổ trúc. có tàu là là là một một tòa một một ba Bộ, b t tự. Thủy Thiên Thường tại trong Đây Đang Đệ Ngân Nhân là Bình Pháp Chú Châu nghỉ Cùng Viên ngơi bên Giai Cao Các Sư Ở. ở dẹ, dẹ dịp. Đệ mẹ tủ vừa mới đưa tiễn mình nữ nhi vị k i ê u tiểu cô nương khả ái là tháp cầu cổng cao giai học viện pháp thuật tân sinh t h i cuối kỳ đúng hẹn mà tới tiểu nha đầu có chút khẩn trương điểm này có lẽ từ với phụ thân của mình còn là một vị đại danh đỉnh đỉnh chín hoàn cao giai pháp sư mà trở nên càng có áp lực nàng hơi có vẻ bất an ngồi lên vòng xoay đoàn tàu tiến về chủ đạo trường học hy vọng hôm nay có thể có một cái thành tích tốt đệ mẹ tủ thở dài nhẹ nhõm mình nữ nhi mỹ xạ rất rõ ràng không phải am hiểu ma pháp một loại kia cứ việc có huyết mạch của mình di chuyển nàng nắm giữ ma pháp tốc độ so sánh người đồng lứa muốn nhanh hơn không ít thi đậu tháp cầu cổng cao giai học viện pháp thuật cũng tương đối nhẹ nhõm nhưng nếu là muốn lấy cao giai pháp sư làm mục tiêu tiến lên vẫn là khốn khó cực kỳ đệ mẹ tù đã sống hơn hai trăm năm tại cao giai pháp sư bên trong cũng không tính tuổi trẻ nhưng đối c h u n g giai đê giai pháp sư mà nói hai trăm năm có lẽ đã là một cái gia tộc truyền thừa lịch sử nếu như mỹ xạ không cách nào bước vào c h u n g giai có lẽ nhiều năm về sau đệ mẹ tù liền muốn mặt đối với mình tham gia nữ nhi tăng lễ tràng cảnh lắc đầu hắn vẫn là không có đi nghĩ những chuyện này trở lại trong phòng hắn phát hiện thê tử của mình đã tỉnh lại ô dễ ngươi làm sao sớm như vậy liền tỉnh đệ mẹ tù nói hắn mở ra dùng nhiệt độ điều tiết pháp trận bảo trì cố định nhiệt độ thấp tủ lạnh lấy ra một bình sữa bỏ phóng tới trong nồi tăng nhiệt một bên khác lại cách dùng sư chi thủ khống chế cái chảo nấu nướng bồi cằn cùng trứng trắng nữ nhi đã đưa đi học sao đệ mẹ tù thê tử ô dễ thoạt nhìn phong vận vẫn còn nàng pháp thuật giai vị là tam hoàn vẹn vẹn một tên đê giai pháp sư về phần hai người quá trình quen biết có thể xương truyền kỳ bây giờ hai mươi năm qua hai người bọn hắn một mực là pháp sư giới điển hình vợ chồng ừ m ngươi ngồi xuống đi bữa sáng rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng qua mấy phút đ ệ mẹ tủ không chê cái chảo đem tăng thêm t r ứ n g tráng đổi căn bỏ vào thê tử trong mâm lại rót một chén ấm áp sữa bỏ nóng tạ ơn thân yêu ô dễ có rất nhỏ thuột huyết áp buổi sáng thường xuyên sẽ cảm thấy khốn đốn cũng nguyên nhân chính là đây đệ mẹ tù dưỡng thành sáng sớm thói quen vì thê tử cùng nữ nhi chuẩn bị kỹ càng hết thảy dù sao đối với cao giai pháp sư mà nói giấc ngủ kỳ thật đồng thời không tất yếu sáng sớm cùng dậy trễ đối thân thể đến nói không có bản chất khác nhau m ị xạ thoạt nhìn đối khảo thí thập phần lo lắng hy vọng nàng có thể vượt qua tâm lý của mình c h ứ n g ngại ô dễ uống một ngụm sữa bò nóng vi ngọt sữa bò theo hết hầu tiến vào dạ dày làm nàng cảm thấy hơi tinh thần một chút vô luận như thế nào đây đều là nàng cần kinh nghiệm sự tình đệ mẹ tù nói hắn cũng bưng lên cà phê đồng thời pháp sư tri thủ lấy r a vừa rồi từ cửa ra vào hòm thư mang tới báo chí lật ra ừm gần nhất nhiệt độ không khí thật sự là cao xem ra lại cần các pháp sư tiến hành mưa nhân tạo nhìn thấy có quan hệ thời tiết đưa tin đệ mẹ tù thở dài một tiếng tiếp lấy lật đến trang kế tiếp ngay lúc này hắn phảng phất có đoán cảm giác nhìn về phía một bên cửa sổ chỉ gặp một cái chấm đen nhỏ chính hướng phía bên này chậm rãi bay tới kia là một con cú mèo có trắng đen sen kẽ hoa văn là hắn lao h ỏ a kế cái này cú mẹo cứ như vậy sâu kín hướng phía phòng bay tới mắt thấy là phải bay thẳng vào phòng thời gian thình thịch nó lại trực tiếp đụng phải pha lê cánh mở ra toàn thân rán vào tại trên cửa sổ lộ ra cực kỳ chật vật đệ mẹ tủ tiện tay nắm một cái phiến mạch đi vào phía trước cửa sổ hắn giơ lên cửa sổ đem phiến mạch vung đến một cái trong chén đưa cho cú mẹo lần sau ngươi đến bay chậm một chút nói như thế đệ mẹ tù nhặt lên rơi xuống tại bệ cửa sổ báo khỏa đem nó mở ra mới phát hiện là một thiên luận văn cùng một phong thư đến người đáng tin là e a l, -L e t phiu đệ mẹ tù trước bóc thư r a kiện nội dung rất ngắn gọn đây là g i ả i nờ ai ơn gì mới nhất để giao cho cao giai nghị hội luận văn phiu đã nhìn qua hắn cho rằng cái này thiên luận văn bên trong nội dung giàu có to lớn tranh luận bởi vậy liền không thể không khoáy dày vẫn còn nghỉ ngơi bên trong đệ mẹ tù cái này thiên luận văn thảo luận có quan hệ tốc độ ánh sáng vấn đề nó là quái dị như vậy đến mức ta cho rằng nhiều năm như vậy ma pháp nghiên cứu tựa hồ là xây dựng ở một sai lầm tiêu chuẩn cơ bản phía trên thật sự có nghiêm trọng như vậy đệ mẹ t u lập tức trở nên nghiêm túc lên n ư u ỉnh tổng h ả o lần hệ phương trình tính toán hạ tốc độ ánh sáng cùng kinh điển vận động hệ thống có khó mà điều hòa mâu thuẫn từ khi ạ bở tởn các hạ thời không luận văn phát biểu đến nay cái này mâu thuẫn đối lập đạt đến đ ỉ n h phong rất có quá khứ ánh sáng thuyết sóng cùng hạ thuyết địa vị ngang nhau tư thế chỉ bất quá tại quá khứ bất luận chỉ là sóng vẫn là hạt đều sẽ không ảnh hưởng tuyệt đại bộ phận cơ sở pháp tác nhưng bây giờ tốc độ ánh sáng vấn đề khiêu chiến lại là tất cả pháp sư căn bản nhất đồ vật làm sao vậy thân yêu là chuyện làm ăn ô dễ nhìn thấy đệ mẹ tù đọc thư tín về sau liền trầm mặc không nói thế là đặt câu hỏi là ẹ、e、ạ lẹt đến tin hắn để ta xem một chút cái này thiên luận văn ân dại n ở ải ẩn gì nhất luận văn mới đệ mẹ tù vung vẩy trong tay một chồng tấm da dê hắn lại có phát hiện mới rồi ô dễ tự nhiên cũng biết giải nở cái này như thường lệ tại trượng phu của mình trong miệng xuất hiện tân tinh thậm chí đệ mẹ tủ còn đã từng nói giải nở cũng có thể thôi động chân chính lần thứ hai ma pháp cách mạng đem cổ đại ma pháp cùng hiện đại ma pháp triệt để tách ra đến bởi vậy nghe được hắn có luận văn mới tin tức ô dễ tự nhiên cũng rất kinh hỷ chuẩn xác mà nói hắn cái này thiên luận văn giống như giải quyết một cái bối rối các pháp sư vấn đề cụ thể như thế nào ta còn phải trước nhìn qua luận văn lại nói ta có thể buổi chiều lại nhìn đệ mẹ tù đột nhiên ý thức được chính mình chính đang nghỉ phép đây là khó được làm bạn người nhà thời gian không nên thảo luận chuyện công tác không sao ngươi đi đi nhưng mà ô dễ lại mỉm cười ra hiệu đệ mẹ tù không cần rất cân nhắc chính mình nếu như không cho ngươi nhìn chỉ sợ ngươi cả ngày đều sẽ đứng ngồi không yên ha ha cái này làm xã hội đệ mẹ tù cười khan hai tiếng nhìn một chút thê tử cuối cùng vẫn mở ra l u ậ n văn một bên đem nó mở ra Vừa đi về phía đi phòng h k á chương luận văn tiêu đề liền có phần có thâm ý. luận lực là tiêu văn phần động thể điện động lực học. Tựa hồ là từ điện thâm thể tựa từ từ t đề có có học, hồ ý, r lý luận luận xuất cứu đến nghiên phát thảo t ố c độ á n h sáng vấn đề, đệ mẹ trăm u lật a luận v n nhanh liền rất đ ắ chìm b ê n trong. m à thê tử ố dệ, khẽ dệ, c ư ờ i cười, cười y ê lên n lặng đứng trước h thập u t bộ đồ ăn. Trưng 457, trước ánh bình minh giải nơ luận văn cấp tốc tại tháp cầu cổng cao dài các pháp sư tay bên trong lưu truyền r a đối với những pháp sư này nhóm mà nói cái này thiên luận văn thật sự là quá quỳ dị không riêng gì bởi vì cái này thiên luận văn bên trong giả thiết lật đổ quá khứ các pháp sư nhất quán nhận biết càng bởi vì cái này thiên luận văn nhìn như hoang đường kết luận phía dưới lại là hoàn toàn hợp logic suy luận cái này rất kỳ quái tại hắn tính tương đối nguyên lý cùng tốc độ ánh sáng không thay đổi nguyên lý khung giới kệ tiến hành suy luận liền sẽ có được cùng cái này thiên luận văn hoàn toàn nhất trí kết luận tuy rằng vi phạm trực giác cùng t h ư ờ n g thức nhưng trên giấy tính toán lại nói cho chúng ta biết cái này chính là chân thật ạng tệ giặc l ậ p đi l ậ p lại xác nhận lấy chính mình suy luận tính toán thở dài một hơi làm phong b ả o nghị hội hội t r ư ở n g tinh thông nguyên tố ma pháp chín hoàn g cao dài pháp sư hắn lại lần thứ nhất cảm nhận được chính mình tưởng tượng lực bần cùng bởi vì hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng tại giả định tốc độ ánh sáng không đổi điều kiện tiên quyết xuất hiện chiều dài rút ngắn cùng thời gian bành trướng hiệu ứng đến cùng sẽ là như thế nào bày biện ra tới ạng tệ giặc các h ạ cái này thiên luận văn số học suy luận bộ phận có thể nói là hoàn mỹ không một tí vết nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều xây dựng ở tốc độ ánh sáng không đổi cơ sở bên trên nếu như cái này giả thiết không chính xác như vậy cái này thiên luận văn cũng liền khó mà thành lập có thể d ạ ả i n ờ ai ơn gì thậm chí ngay cả điểm này đều hoàn mỹ đã chứng minh chí ít từ chúng ta trước mắt nắm dự đến hiện tượng đến xem hắn là chính xác Bờ r ụ l y e ôi chu t ì n cảm thấy có chút mỏi mệt hắn trong đêm q u ấ y g i à y ạn tệ giặc hội trưởng hai người một mực thảo luận đến buổi sáng thẳng đến nắng sớm mờ mờ thời điểm bọn hắn cũng từ đầu đến cuối không có một cái kết luận từ luận văn nội dung đến xem chỉ cần tính tương đối nguyên lý cùng tốc độ ánh sáng không thay đổi nguyên lý thành lập như vậy chỉnh thiên luận văn chính là một cái hoàn mỹ vô khuyết hệ thống là một cái vượt ra khỏi kinh điển vận động học định luật thậm chí vượt ra khỏi có từ lâu ma pháp khái niệm hệ thống mà giải nở thậm chí rất chi kỷ cấp ra tốc độ ánh sáng không thay đổi nguyên lý chứng minh đem cái này thiên luận văn hạch tâm giả thiết cũng là duy nhất khả năng xuất hiện nghi vấn chống chỗ cho bổ khuyết lên ngay tệ i nhận, n cái à thiên sau đó a tệ giặc liền phát hiện ạ b ợ tần vận động học ba đại định luật đang đến gần tốc độ ánh sáng thời điểm tựa hồ sinh ra tì vết hắn vội vàng tiến hành diễn toán rất nhanh phát hiện đơn thuần vận động học ba đại định luật tuy rằng tại tốc độ thấp tình huống dưới bảo trì chính xác nhưng ở cao tốc tình huống lại cũng không chuẩn xác căn cứ tính tương đối nguyên lý vận động vật thể vận động thời điểm căn cứ định luật hẳn là cùng hệ tham chiếu tuyển lửa không quan hệ có thể ạ bở tờn ba đại định luật lại chỉ có thể thích hợp với tốc độ thấp tình huống tại cao tốc tình huống dưới nhất định phải tiến hành tu trình điều này đại biểu ạ bở tờn ba đại định luật cũng không phải là thiết luật mà là chỉ ở vào tình huống nào đó thành lập sắp xỉ hãng đệ ra không tự chủ đã toát ra mồ hôi lạnh một nháy mắt quá khứ đủ loại tại trong đầu của hắn hiện lên phải biết có vô số lý luận là xây dựng ở những cơ sở này pháp tắc phía trên nếu như thật chứng minh ạ bở tởn ba đại định luật chỉ là một loại nào đó sắp xỉ như vậy mà lại không nói đại lượng thành quả nghiên cứu cần một lần nữa tu trình hắn mang tới nhận biết sung kích cũng đầy đủ lệnh t r u n g giai cấp độ các pháp sư nhận biết sụp đổ tốt tại trước mắt giải nở cái này thiên luận văn còn chỉ dừng lại ở mặt giấy tính toán giai đoạn bất luận là tiếp cận tốc độ ánh sáng lúc xuất hiện chiều dài rút ngắn cùng thời gian bành trướng hiệu ứng vẫn là cái kia lệnh cao dai pháp sư cũng khó có thể lý giải được năng lượng cùng khối lượng định nghĩa mới đều chẳng qua là số học suy luận không có cụ thể thí nghiệm hiện tượng chứng minh có lẽ cái này thiên luận văn duy nhất thiếu hụt chính là điểm này nhưng h ạ n tệ giặc cũng biết nếu như một cái lý luận tại số học bên trên suy luận là chính xác không sai như vậy nó rất có thể liền là phù hợp hiện thực các pháp sư sở dĩ tìm không thấy cụ thể thí nghiệm hiện tượng đại khái xuất chỉ là các pháp sư nghiên cứu còn chưa tới một bước này cái này thiên luận văn cũng không thể cứ như vậy lưu truyền ra đi cái này nội dung bên trong đối với t r u n g giai pháp sư mà nói mặc dù có chút thâm ảo chỉ khi nào xem hiểu đối với hắn nhận biết thế giới ảnh hưởng là không cách nào lường được ạ đệ giặc nói ra phần này luận văn nội dung quá rung động bất luận cuối cùng có chính xác không cũng không thể như thế qua loa tung ra ngoài hắn lập tức l ấ y pháp sư tri thủ tìm tới một cây bút tại chính mình sổ truyền tin bên trên viết xuống truyền lại cho truyền hữu kỳ các pháp sư tin tức rất nhanh a n a m tê giặc liền nhận được hồi âm ngoài ý liệu là phần này hồi phục cũng không phải là chủ quản nguyên tố hệ truyền hữu kỳ pháp sư c ạ n david hồi phục mà là tới từ cao giai nghị hội thủ tịch truyền kỳ pháp sư hờ mặn bơ giặc hồi phục mười phần ngắn gọn chỉ có một câu luận văn tạm thời phong tồn hệ n ẹ t hội nghị thảo luận a n a m tê giặc nhìn thấy cái này hồi phục con mắt có chút c h ậ to bởi vì điều này đại biểu Chuyển kỳ các pháp sư cũng cách pháp thời không này nào kỳ cái sư tạm tìm tới t i ê nét luận văn chỗ hội nghị một bên ổ chủ t ì n cũng nhìn thấy hồi phục hắn đang kinh ngạc sau khi cũng vô ý thức nhìn một chút lịch này ngay tại cuối tuần cung tháp cầu cồng mưa gió nổi lên cảnh tượng khác biệt tại tân nguyện học viện thời gian như cũ nhàn nhã giải ngờ ta phát hiện một sự kiện người mặc một bộ thủy lam sắc khinh bạc váy ngủ c ẩ n Dơ nằm lì ở trên giường ngay tại g õ b ả n phí m ả o tay ngừng lại đột nhiên lên tiếng nói ra cái gì người năng lực là có cực hạn c ẩ n Dơ nhẹ nói ta từ ngắn ngủi internet trong sinh hoạt học được một sự kiện đó chính là càng là tại trên internet hành c ầ u liền càng sẽ phát hiện người năng lực là có cực hạn trừ phi siêu việt nhân loại ngươi đến cùng muốn nói cái gì c ẩ n Dơ. giải nơ buông xuống trong tay chính đang đọc học thuật luận nhìn về phía giường chiếu phương hướng dài nơ ta không muốn viết tiểu thuyết á cẩn giờ nói xong liền tại mềm mại trên giường lăn lộn nàng trắng n ó n hai chân chính ba tháp ba tháp tại mép giường bay nhảy tựa hồ muốn dùng cái này để phát tiết chính mình không thoải mái làm sao vậy ta nhìn ngươi viết không phải thật vui vẻ sao dài nơ đứng dậy ngồi vào trên giường nhìn về phía cẩn giờ màn hình nàng tại diễn đàn văn học khu mực nước vịnh sáng tác tiểu thuyết bái kiến hiệu trưởng đại nhân có phần bị các nữ sinh hoang lên làm sáng tác c ô vấn g i ả i nở thì tại có quan hệ ma pháp lý luận phương diện đưa cho rất nhiều ủng hộ ai sáng tác người vất vả người không hiểu cận dở thở dài một tiếng muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn chỉ giải thích như vậy đạo tốt ta vậy không bằng hai ngày này cũng đừng đổi mới ta mang ngươi ra ngoài hảo hảo chơi đùa g i ả i nở ngón tay từ cận dở tóc dài bên trong x t qua chạm đến nàng bóng loáng ra thịt tốt lắm tốt lắm chúng ta muốn đi đâu cận dở lập tức hứng thú vội vàng hỏi ừ n Hệ、e、net thế nào giải nở nghĩ đến hôm nay sớm chút thời gian nhận được thư tín mở miệng nói ra chương bốn trăm năm mươi tám lại đến Hệ、e、net Hệ、e、net ngân liên bang một trong thành thị lớn nhất hắn lịch sử lâu đời s ớ m tại cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ cũng đã thành lập ệ、e、net nhất là chứ danh liền là nằm ở thành thị chính giữa to lớn tinh môn đây là đại lục bên trên phát hiện tòa thứ nhất tinh môn nó phát hiện tiêu chí lấy nhân loại bước chân phóng ra phiến đại lục này đ ạ t về bán vị diện tiến trình bắt đầu tại bất luận cái gì một bản lịch sử sách giáo khoa bên trên hệ nẹt danh tự đều có lưu ghi chép thuyền bay chậm rãi hạ xuống dừng hẳn về sau các hành khách tại nhân viên phục vụ chỉ dẫn hạ đi xuống thuyền bay ngồi hơi nước xe ngựa đi hướng không cảng tiếp đãi đại sảnh ta còn là lần đầu tiên đến hệ nẹt đâu cỡn dở kéo dài nở cánh tay hương phấn nhìn chung quanh nàng người mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài thân trên thì là màu trắng sữa ngắn tay háo khoác chân đạp một đôi dây băng dày sàng đạn là hết sức mát mẻ thời thượng cách g n mặc trước đó từ với hệ ly m ỉ sự tình trong nhà cợt dơ lúc đầu có đến tham vệ nẹt cơ hội chỉ bất quá khi đó thời gian cấp bách cho nên cợt dơ lựa chọn trực tiếp tiến về hệ ly m ỉ cố hương cùng giá n ở tụ hợp đây đã là một năm sự tình trước kia nơi này cùng cái khác lần thành thị đồng thời không hề có sự khác biệt hơi nước đinh tán đi xuyên qua con đường tầm đó cơ giới xe ngựa cùng thường xuyên không gặp được thái dương ẩm ớt sương mù giá n ở thì là hoàn toàn như trước đây song bài khấu lễ phục hắn không có giống bình thường lần người như thế mang theo tơ lụa mềm mũ mà là tùy ý có chút xốc xếp mái tóc màu xám tại sương mù bên trong vi phật mượn liên bang coi trọng cơ giới phát triển so với pháp sư người nơi này càng giống là công trình sư bọn hắn chế tạo to lớn thuyền bay chế tạo hành tàu hơi nước xe ngựa cũng chế tạo bao trùm chỉnh tòa thành thị chiếu sáng hệ thống tại m ư n liên bang số lượng nhiều nhất không phải luyện kim nhà xưởng mà là các loại nhà máy nhất là tại phát đặt thành thị xung quanh đại lượng nhà máy chẳng những vì thành thị cung cấp đông đảo sinh hoạt nhu yếu phẩm càng cung cấp đại lượng làm việc nhưng cùng lúc một chút giá thành nhỏ nhà máy xử lý ô nhiễm vật năng lực không đủ đưa đến những hãng này khu vực hoàn cảnh cũng không tốt lắm rõ ràng nhất chính là bao trùm thành thị n n g vụ những này công nghiệp đuổi mù h ô n hợp hơi nước ẩm ướt xương mù rất dễ dàng dẫn đến đường hô hấp tật bệnh các nơi một mực có chỗ tranh luận nhưng lần liên bang vì phát triển lại chưa từng có nghiêm túc đối đai qua giải nở từ chiếu sáng hệ thống nghĩ đến hát thể phóng xạ vấn đề vấn đề này đưa ra trên thực tế liền là do ở m ầ n liên bang rộng khắp ứng dụng chiếu sáng hệ thống mang tới nhu cầu công trình sư nhóm vô cùng cần thiết tìm tới tơ kim loại phát sáng cùng nhiệt độ tầm đó quan hệ lại không nghĩ rằng cái này nho nhỏ đèn điện mà mang đến ma pháp giới đại biến cách chính như bợ giặt các hạ lời nói có người đọc lịch sử truyền kỳ lại cho rằng đó bất quá là đơn thuần cố sự có người nhìn xem dược tể bên trên thành phần nói rõ lại nhìn thấy chân lý của vũ trụ bất kỳ cái gì vĩ đại phát hiện đều tuyệt không phải chống rông xuất hiện mà là từ vấn đề nho nhỏ kéo dài suy tư tiến bộ cuối cùng mới lấy bị công bố giải nở lần này cùng lần trước không ngợi mà tới vội vàng đến thăm hệ nẹt khác biệt hắn nhưng là xác thực tiếp thu được thư mời vô luận chỗ ở vẫn là hành trình đều có ma pháp hiệp hội an bài hai người ngồi thuê thức cơ giới xe ngựa đi tới q u o n trọ nơi này chính là năm ngoái hệ n ẹ hội nghị thời kỳ và ở khách sạn thoạt nhìn thủy ngân thiên bình cùng nhà này quán trọ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó dáng vẻ vừa đi vào đại sảnh dại nờ liền nhận lấy nhân viên tiếp tân chào hỏi là dại nờ ai ẩn gì các hạ sao đối phương thoạt nhìn rất trẻ trung vừa nhìn thấy dại nờ ánh mắt liền trong nháy mắt phát sáng lên thủy ngân thiên bình đã sắp xếp cho ngài một cái xa hoa phòng xếp ta cái này mang ngài quá khứ tạ ơn dại nờ lễ phép gật gật đầu đi theo nhân viên tiếp tân ngồi lên xuống bậc thang đi vào lầu mười tầng tìm được thuộc về giải nở phòng xếp a gãi ẩn gì các h ạ ta có cái không tình chi xin tại giải nở chuẩn bị mở cửa phòng tiến vào trước nhà vị này nhân viên tiếp tân có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra có thể giúp ta ký cái tên sao nói ra có chút xấu hổ năm ngoái lúc này ta cũng ở nơi đây đảm nhiệm nhân viên tiếp tân lúc ấy cùng các hạ ngài từng có ngắn ngủi giao lưu chỉ tiếc còn chưa kịp muốn ký tên liền bỏ qua là thế này phải không giải nở nhớ lại một chút phát hiện tựa hồ đích thực có chuyện như thế chỉ bất quá khi đó nhân viên tiếp tân hình dạng thế nào phải chăng cùng hiện tại vị này là cùng một người giải nở đã không rõ lắm bất quá hắn còn là rất lớn phương vì vị này nhân viên tiếp tân ký tên đưa mắt nhìn đối phương hưng phấn đi vào cuối hành lang lên xuống bậc thang giải nở cũng là danh nhân cỡn giờ c ư ờ i cười đẩy cửa đi vào p h ò n g xếp cùng lần trước giải nở ở hơi có vẻ chật hẹp phòng một người khác biệt căn phòng này rộng rãi sáng tỏ có một cái phòng khách lớn phòng vệ sinh riêng cùng phòng t ắ m xuyên qua phòng khách thì là phòng ngủ xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất có thể nhìn thấy ở vào hệ nẹt trung tâm chợ tinh môn to lớn tinh môn ở trong sương mù như ẩn như hiện lẻ loi độc lập với thành thị san sát nối tiếp nhau cao lầu tầm đó giống như một loại nào đó đến từ thế giới khác tạo vật làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt d ị chất cảm giác a là mềm mại giường lớn cỡn giờ đi vào phòng ngủ trong nháy mắt liền bị giường đôi hút vào cả người h á m sâu bên trong phát ra vui sướng thanh âm hậu thiên liền là hệ nẹt hội nghị khai mạc hai ngày này ta khả năng cần rút cái thời gian cùng các vị đám các hạ nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề chính thức khai mạc về sau sẽ hơi bận rộn hai ngày đợi đến hết t h ầ thỏa đáng chúng ta liền có thể tại hệ nẹt trong thành h à o h à o chơi một hồi hệ nẹt tuy rằng phần lớn là nồng vụ tự nhiên phong cảnh không tính đặc biệt nhưng từ với lịch sử lâu đời có rất nhiều từ cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ cũng đã sừng sững kiến trúc vốn có tương đương nồng hậu dạy đặc nhân văn phong mạo tỉ như lịch sử dài lâu nhất luyện kim nhà xưởng sổ phi a luyện kim nhà xưởng tỉ như kỷ niệm kỷ chỉ á i t ứ bán phát các diện hiện vị xịt đòi loại. thắp h đâu c bất quá năm gần đây đến nay từ với công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng một chút cổ đại kiến trúc xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít trình độ hư hao nghe nói hễ nẹt thành phố các nghị viên đang tìm kiếm phương án bảo hộ những n à y di tích cổ mượn này tới thử đồ áp chế nhà máy chủ môn tạo thành thế lực đương nhiên những này đều không phải rái nở cần khảo lượng hắn chỉ cần mang theo cận rợ tại hễ nẹt bên trong hảo hảo tham quan du lãm liền tốt cơn giờ đang hưởng thụ một hồi mềm mại giường lớn sau liền thu thập quần áo đi phòng tắm tắm rửa lấy làm dịu đường đi m ỏ i m ệ t h giải nở ngồi trong phòng khách đọc trước đó tại thuyền bay bên trên chưa xem hết luận rất nhanh phòng khách một bên trên bàn sách lấp loe q u a n mang đây là chỉ có xa hoa phòng mới có trận pháp truyền tống là thủy ngân thiên bình sớm bố trí tại nhà này quán trọ giải nở cầm lấy thư tín đây là một phong đưa tin mười phần ngắn gọn chỉ có một câu buổi chiều ba lúc ê nẹt hội nghị trung tâm thứ ba phòng họp có quan hệ tốc độ ánh sáng luận văn nghiên thảo hội phệ dẹ dịp đệ mẹ t ủ chương bốn trăm năm mươi chín hệ nét hội nghị thượng hệ nét hội nghị trung tâm ở vào hệ nét trung tâm thành phố phụ cận ba tầng kiến trúc hãn lớn nhất phòng hội nghị có thể dung nạp năm ngàn người hàng năm lúc này hệ nét hội nghị trung tâm liền sẽ trở thành danh phủ kỳ thực ma pháp trung tâm bao quát chư vị chuyển kỳ pháp sư tại bên trong đông đảo ma pháp giới học thuật thái đầu đến tại cái này rộng rãi sáng tỏ hội nghị trung tâm nghiên cứu thảo luận thế giới bản chất thứ ba phòng họp thì càng nhỏ hơn vẹn vẹn có thể chứa đ ư ợ c hai mươi người bình thường đây là một ít học thuật tổ chức tổ chức cỡ nhỏ hội nghị sử dụng gian phòng đương nhiên đương tham gia nghiên lấy nhân số không bao lâu vì tiết kiệm thuận tiện các pháp sư cũng như thường lệ lựa chọn dạng này phòng họp giải nờ về sau bồi cần giờ một hồi liền đưa nàng lưu tại trong khách sạn chính mình một mình đi tới hệ n é t hội nghị trung tâm phòng họp bên ngoài hành lang đã tụ tập một chút người những n à y người mặc pháp sư trường bảo hoặc là lễ phục người có nam có nữ b ề ngoài thoạt nhìn tuổi chừng tại 25 đến 50 tầm đó rất rõ ràng những này là cao giai pháp sư các học sinh lần trước nhìn thấy dạng này c h à n g cảnh thời điểm ta vẫn chỉ là cái pháp sư học đồ g i ả i n ở ở trong lòng thầm nghĩ tự liền chính hắn cũng không ngờ đến mình có thể như thế nhanh chóng trở thành cao giai pháp sư thực lực tăng lên nhất định phải nương theo tinh thần tiến đến g i a i g i ả i n ở am hiểu sâu đạo lý này bởi vậy khi tiến vào cao giai về sau hắn liền tận lực chậm lại chính mình tăng lên bước chân muốn tốt hơn đánh xuống cơ sở lại mưu cầu đột phá giải n ở mới vừa vặn xuất hiện tại chỗ rẽ liền đưa tới đám người c h ú m ụ dù sao đây chính là trẻ tuổi nhất cao giai pháp sư ngắn ngủi thời gian một năm liền từ một vòng b ư ớ c vào cao giai lĩnh vực thiên tài xưa nay chưa từng có ai ẩ n gì các hạ buổi chiều tốt lao sư của ta đã tại trong phòng họp chờ lấy ngải một vị pháp sư tiến lên đón giải n ở nhớ kỹ hắn là đệ mẹ tù hội trưởng một trong những học sinh trước đó từng có mấy lần gặp mặt được rồi dài nở khẽ gật đầu thăm hỏi liền đẩy cửa đi vào trong phòng họp phòng họp màn cửa nhấc lên mở ra đèn mười phần rộng thoáng một chương bàn dài đã ngồi bảy tám phần đây là dài nở vừa thấy rõ ràng bên trong người đang ngồi liền cảm thấy một trận kinh ngạc hắn vốn cho là lần này nghiên thảo hội chỉ có cao dài pháp sư lại không nghĩ rằng ngồi tại bàn dài một mặt rõ ràng là tháp cầu cổng thủ tịch ở vào pháp sư đỉnh điểm nhân vật Hơ trình trình Bơ Bơ mặn. Bờ giặt. Bờ giặt tóc trải chỉnh chỉnh tê tê. mang theo một cái đơn bên cạnh kính mắt trong tay còn cầm một chồng tấm da dê tựa hồ ngay tại chuyên chú đọc nội dung trong đó nghe thấy tiếng mở cửa mới thoáng ngẩng đầu chúng ta nhân vật chính của hôm nay tới Bơ giặt mặc dù là truyền kỳ pháp sư một tay sáng lập hiện đại ma pháp xã hội nhân vật lại không chút nào làm đại nhân vật giá đỡ nhìn thấy dại nơ hắn mười phần thân cận mở miệng cười nói ra hiệu dài nờ ngồi vào bàn dài một chỗ khác chính đối vị trí của mình Bơ giặt các h ạ buổi chưa tốt dài nở chậm rãi ngồi xuống ngắm nhìn bốn phía phát hiện tám vị truyền kỳ pháp sư mà trình diện bốn vị trừ bỏ bờ giặt các hạ còn có thê tử của hắn dụ mỹ ạ c ắ t v a d o luyện kim hệ mọi người làn caster sơ tán nghìn còn có ỷ sa di a bợ tờn kinh điển vận động thể hệ tập đại thành người c ắ t tên kia gần nhất ngay tại tuần hành bán vị diện tìm kiếm xuân dị trùng tung tích lần này hội nghị là không chạy trở lại chắc lơ đối quang vấn đề nghiên cứu không sâu cũng không có tham gia về phần gì nhất hắn đang bận nghiên cứu chính mình đầu đề lần này cũng bận quá không có thời gian trình diện về phần hồ hển hển các h ạ hắn sẽ chết một chút chạy đến nề n ẹ t b ợ g i ặ t thuận miệng nói ra như thế n g h e xong ngoại trừ c h a t lơ. r e r tợ diện tờn các hạ là từ với nghiên cứu phương hướng khác biệt bên ngoài cái khác chưa tới trường pháp sư chỉ là bởi vì an bài xung đột mà không có cách nào trình diện đối giải nở chú ý không có nửa điểm đánh gãy chuyên kỳ pháp sư bên ngoài thì là giải nở khuôn mặt quen thuộc thủy ngân thiên bình d ạ dạy dịp đệ mẹ tù hội trưởng ẹ、e、ạ l ẹ t phiêu các hạng ma di ạ ấ tên phu nhân phong bảo nghị hội hội trưởng tợ lụtos an tê giặc cùng phó hội trưởng b ờ rù lì ô chu t ì n chiếm tinh hệ giả đức dễ gạ các hạng ngoài ra sợ gì n u ả n h tổng cùng cơ lạc hão lần cũng như giải n ở dự đoán trình diện đương nhiên làm tốc độ ánh sáng tương quan nhà nghiên cứu cái này một lụ ý sợ tên cũng ngồi tại giải n một bên cái này hội nghị nho nhỏ thất cơ hồ bao gồm bây giờ mà pháp giới đối quang đối thế giới bản chất nghiên cứu sâu nhất vào một đám người mà dại nơ thì là trong bọn họ trẻ tuổi nhất một vị ngươi luận văn các vị đang ngồi đều đã đọc qua dại nơ nói thật ta tình nguyện tin tưởng cái này thiên luận văn chỉ là ngươi một cho đùa vì nếu như cái này thiên luận văn đạt được nghiệm chứng như vậy thì đại biểu chúng ta bây giờ hệ thống pháp thuật cần muốn tiến hành cực lớn tu trình nói không chừng sẽ còn nổ rất rất nhiều đầu người đệ mẹ tủ gỡ xuống viền bạc kính mắt mỉm cười ta biết ta luận văn có cực kỳ phá vỡ nhận biết kết quả cũng nguyên nhân chính là đây ta ưu tiên hướng cao giai nghị hội đệ trình luận văn hy vọng đạt được các vị các hạ ý kiến giải nở nói ra không tiêu ngạo không tự ti hoàn toàn như trước đây ta có một vấn đề giải nở vì cái gì ngươi cho rằng tốc độ ánh sáng là không đổi cứ việc từ hiện tại chúng ta có thể có được quan trắc hiện tượng đến xem tốc độ ánh sáng tựa hồ không cách nào siêu việt cũng cùng trước mắt vận động pháp tắc trái ngược nhưng có lẽ cái kia chỉ là chúng ta quan c h ắ c thủ đoạn còn chưa đủ hoàn thiện tức lutos ạ đệ giắc mở miệng hỏi giải nở tại luận văn bên trong để chứng minh tốc độ ánh sáng không thay đổi áp dụng chính là phép phản chứng cũng chính là trước giả thiết nơi xa sao trời bắn ra tới tốc độ ánh sáng có hai cái giá trị đem nó thay vào đến sao trời vận động quỹ tích bên trong từ đó cùng trước mắt kết quả tính toán tướng mâu thuẫn để chứng minh từ hoàn mỹ chứng minh góc độ cái này chứng minh kỳ thật có nhất định tính hạn chế lý luận của ta chỉ có thể cơ tại chúng ta trước mắt quan c h ắ c kết quả ạ đệ giặc các h ạ ta không thể tiên đoán chúng ta còn chưa phát hiện sai lầm trên thực tế ạ bở tờn ba đại định luật cũng là căn cứ vào ngay lúc đó quan c h ắ c kết quả đạt được vào lúc đó quang còn không phải một loại sóng điện tử vật chất tạo thành vẫn là tứ đại nguyên tố cơ bản ạ bở tờn các hạ tự nhiên cũng không có cách nào tiên đoán ạ bở tờn ba đại định luật tại trên ánh sáng sẽ xuất hiện sai lầm giải nờ nhìn thoáng qua một bên ạ bở tờn các h ạ giải thích nói nói thật các vị các h ạ ta cho là chúng ta là rất khó trực tiếp đạt được chân lý chúng ta chỉ có thể từ trước mắt hiện tượng tổng kết ra tiếp cận nhất chân tướng lý luận không ngừng tới gần chân lý mà chính như các vị thấy lý luận của ta thuyết tương đối so với ả bở tờn ba đại định luật muốn càng thêm tiếp cận vật thể vận động bản chất cho dù về sau sẽ bị càng thêm ly kỳ hiện tượng lật đổ nhưng tại trước mắt g i à n không xuống nó liền là chính xác giải nở lời nói lệnh các vị pháp sư lâm vào suy nghĩ các pháp sư tìm kiếm một mực là có thể giải thích vạn vật chân lý tuyệt đối nhưng trên thực tế chân lý tuyệt đối lại rất khó chiếm được các pháp sư phần lớn đạt được chỉ là chân lý tương đối mà giải nở thuyết tương đối không hề nghi ngờ so đi lên vận động định luật muốn càng thêm tiếp cận chân tướng của sự thật chương 460, hệ nẹt hội nghị hạ giải nở lời nói lệnh trong phòng họp rơi vào trầm mặc tất cả mọi người đang suy tư hắn trong lời nói hàng nghĩa chân lý tuyệt đối chân lý tương đối b ợ giặt các hạ mặc niệm cái này hai cái danh tử như có điều suy nghĩ giải nở thuyết pháp tựa hồ vì các pháp sư tìm được một cái phương hướng mới nhưng trước đó giải nở thuyết tương đối mang tới rất nhiều quỷ dị kết luận vẫn như cũ cần t r ư vị các pháp sư nghiên cứu thảo luận cho nên n g ư ờ i tại xác lập tốc độ ánh sáng không thay đổi mà lại không thể siêu việt điều kiện tiên quyết suy luận ra những n à y kết luận ạ b ợ tờn các hạ hỏi hắn rút ra trước mặt luận văn bên trong một trang phía trên kia là t h ư ớ c co lại hiệu ứng cùng thời gian bành trướng lý luận miêu tả cùng số học luận chứng đương vận động vật thể tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng thời điểm vật thể chiều dài sẽ biến ngắn mà thời gian sẽ trở nên chậm đây thật là vượt mức bình thường v ĩ n đờ dễ gạ sờ lên trên cằm không có mấy cây dầu rịa phảng phất tán thưởng như vậy nói ra nói đúng ra dễ gạ các hạ vật thể thực tế chiều dài cũng sẽ không biến ngắn chẳng qua là vận động vật thể quan chắc nó chiều dài sẽ biến ngắn mà thời gian cũng là đồng dạng giải nở giải thích nói đối với cao tốc vận động người tới nói bọn hắn vượt qua một giây đối với mình mà nói là bình thường một giây nhưng đồng dạng thể cảm giác thời gian tại ngoại giới thì khả năng đã qua mấy giây thời gian bành trướng thể hiện tại cao tốc vận động quan c h ắ c người bên trên nghe được giải n ở giải thích ạ b ợ t ẩ n khe n h ư mày hắn nhìn về phía bên cạnh s ợ gì. n u ỉng tổng cũng trở về xem tới hai người đồng thời liên tưởng đến tại di tích bên trong dị tượng chờ một chút giải n ở ngươi nói là nếu như người có thể lấy cao tốc vận động như vậy khi hắn vượt qua một giây thời điểm ngoại giới có lẽ đã qua hồi lâu cái này chẳng lẽ liền là dẫn đến tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí nguyên nhân sao ạ bở tờn nghĩ đến tại hệ l ụ họp bán vị diện thể nghiệm qua thời gian không đồng bộ hiện tượng bọn hắn tại di tích bên trong vẹn vẹn vượt qua không đến một giờ có thể ngoại giới lại đã qua hai ngày cái này một mực là ạ bở tờn khó mà giải thích bởi vì tại kinh điển hệ thống pháp thuật bên trong thời gian là một cái tuyệt đối chỉ tiêu bất luận vật thể lấy như thế nào tư thái biến hóa một dây vĩnh viễn liền là một dây sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu nhưng ở dài nở thuyết tương đối xem ra thời gian cũng không phải là cố định yếu tố mà là một loại lượng biến đổi một dây tại khác biệt quan c h ắ c người xem ra có hoàn toàn khác biệt ý nghĩa tại thuyết tương đối giải thích xuống ạ bỡ tờn cảm thấy rộng mở trong sáng đối với cao tốc vận động quan c h ắ c người hãn tự thân thời gian đồng thời không có phát sinh cải biến nhưng ở phía ngoài quan trắc người xem ra thời gian của hắn lại phát sinh bành trướng cao tốc vận động bên trong một giây tương đương với ngoại giới mấy giây đây chính là dẫn đến di tích bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không nhất trí nguyên nhân căn bản tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí hiện tượng cũng không phải là tại hệ lụy hoạt bán vị diện di tích lần thứ nhất bị phát hiện quá khứ tại một chút đến từ thần đại di tích bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện rất nhỏ tốc độ thời gian trôi qua khác biệt hiện tượng chỉ bất quá không hề giống hệ lụy hoạt bán vị diện như vậy rõ ràng thế nhưng là chờ một chút đây chẳng lẽ là nói cái kia một chỗ di tích ngay tại cao tốc vận động nưu ỉnh tổng luốt ruốt thái dương lại đưa ra mới nghi vấn hệ l u h ọ n bán vị diện di tích rất rõ ràng là đứng im bất động cũng không có như giải n ở nói tới ngay tại cao tốc vận động nếu như nói hệ l u h ọ n bán vị diện bản thân ngay tại cao tốc vận động chi bên trong cái này bán vị diện tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới lại là bảo trì nhất trí tuy rằng thời gian bành t r ư ớ n g hiệu ứng có thể giải thích tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí hiện tượng nhưng lại không có cách nào tìm tới vì cái gì di tích bên trong sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy đây không có khả năng cái kia một chỗ di tích nên là cùng hệ l ụ hot bán vị diện bảo trì tương đối đứng im ạ bở tờn lắc đầu có lẽ còn có nguyên nhân khác cũng sẽ dẫn đến thời gian bành trướng các vị các h ạ ta luận điểm bên trong tuy rằng tiếp cận tốc độ ánh sáng đại hội thể dục thể thao xuất hiện những này hiện tượng quỷ dị nhưng chúng ta cần xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất thức co lại hiệu ứng cùng thời gian bành trướng hiệu ứng chẳng qua là biểu hiện bên ngoài chúng ta cần muốn tìm tới nó xuất hiện nguyên nhân chân chính cũng chính là vì cái gì tại cao tốc vận động đến tiếp cận tốc độ ánh sáng thời điểm sẽ xuất hiện dạng này tình trạng dài nở thầm nghĩ đến một chút khả năng chỉ bất quá tạm thời hắn còn không có tay nghiên cứu thời gian bởi vậy liền nói như thế cái này hai cái hiệu ứng là ta căn cứ vào tốc độ ánh sáng không thay đổi mà lại không cách nào siêu việt tiền đề thông qua tư duy lo dip cùng số học tính được đến kết luận nhưng cái này hai cái hiệu ứng bản chất ta cho rằng còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân lời của hắn lệnh bợ g i ậ t các hạ có chút nhũ lông mày đối với tuyệt đại đa số pháp sư mà nói có thể đủ giả thuyết lớn mật tốc độ ánh sáng không thay đổi đồng thời từ đó suy luận ra thức co lại hiệu ứng cùng thời gian bành trướng hiệu ứng đã là cực kỳ khó khăn cái này cần phong phú sức tưởng tượng cùng vững chắc ma pháp tri thức cơ sở càng cần hơn không bám vào một khuôn mẫu vượt qua thường quy quyết đoán đang ngồi các pháp sư vị kia nghiên cứu ma pháp không là vượt qua mấy chục năm càng là rất nhiều phe phái điện cơ người nhưng không ai dám làm ra tốc độ ánh sáng không đổi giả thiết từ nơi này giả thiết xuất phát phá vỡ tất cả hệ thống pháp thuật suy luận r a thuyết tương đối có thể nói chính là bởi vì bọn hắn nghiên cứu ma pháp quá lâu quá lâu đối với đã thành lập mà lại trải qua nhiều năm nghiệm chứng hệ thống pháp thuật quá tín nhiệm mới đưa đến chính mình lâm vào tư duy tủ trong l ồ n g nhưng mà giãi n ờ khi lấy được cái này khẽ vấp c h e nhận biết thành quả về sau đồng thời không có thỏa mãn với trước mắt mà là lựa chọn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cái này khiến b ở giặt hơi xúc động đích thực những này hiệu ứng chỉ là hiện tượng thuyết tương đối công bố chính là những này hiệu ứng vì sao lại đang đến gần tốc độ ánh sáng cao tốc vận động bên trong phát sinh nhưng những này hiện tượng bản chất vẫn còn tại bí ẩn bên trong thậm chí ta cho rằng có lẽ còn có những nhân tố khác có thể dẫn đến cùng loại hiện tượng phát sinh đó mới là hệ l ý hót bán vị diện di tích bên trong c h â n tướng b ở giặt các hạ bởi vậy mở miệng nói ra giải nợ lúc này cũng vì vị này sáng lập hiện đại ma pháp truyền kỳ pháp sư khoáng đạt tư duy mà kinh ngạc đổi lại là người bình thường chỉ là lý giải cái này hai cái không thể tưởng tượng hiện tượng liền cần đại lượng thời gian cùng tinh lực càng sẽ không nghĩ tới cái này phía sau còn sẽ có cái gì khác nhân tố không nghĩ tới bở giặt các hạ mà đã có chỗ dự cảm còn có một số vấn đề tỉ như vì cái gì tốc độ ánh sáng giá trị là cái số này ở trong đó có ý nghĩa gì chúng ta bây giờ chứng minh tốc độ ánh sáng không thể siêu việt căn cứ vào trước mắt quan trắc như vậy là có phải có số học bên trên hoàn mỹ chứng minh loại này tính chất cùng lưỡng tính sóng hạt phải chăng có liên quan chúng ta từ đó lại có thể suy luận ra cái gì mới lý luận dù mỹ ạ c á c b ạ đ ồ nữ sĩ bổ sung nói ra nàng có nhiều vấn đề cũng trực kích phía sau huyền bí một n g a y mắt nguyên vốn cho là mình đối quang đã hiểu rõ rất nhiều các pháp sư cũng cảm thấy có chút mê hoặc bọn hắn cho là mình nhìn thấu ánh sáng bản chất lại không nghĩ rằng bọn hắn căn bản không có nhìn thấu bất kỳ vật gì ánh sáng loại người này nhóm hết sức quen thuộc sự vật vẫn như c ũ là một đoàn mê vụ chương 461, s o n g sinh tử nghịch lý đợi một chút g a i ngờ ta chỗ này có một vấn đề lúc này l a n caster sợ tàn nhìn đột nhiên mở miệng tại lấy tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động vật thể bên trên sẽ xuất hiện thời gian bành trướng hiệu ứng có thể căn cứ vận động tính tương đối nguyên lý bên ngoài quan c h ắ c người trên lý luận cũng tại lấy tốc độ ánh sáng nguyên lý cái vật thể này bên ngoài quan c h ắ c người phải chăng cũng sẽ xuất hiện thời gian bành trướng hiệu ứng sợ tàn nhìn các hạ lời nói lệnh trong phòng họp lại lần nữa trầm m ặ t xuống hắn đặt câu hỏi tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó khó mà giải thích quái gì. cũng tỉ như có một đôi song bào thai an cùng bé ở tạ hai người bọn họ đồng thời lớn lên giống nhau như l ú c lúc này an thu được một cái pháp thuật có thể làm cho hắn lấy tốc độ ánh sáng rời xa tinh cầu đi hướng vũ trụ hắn kinh lịch ngắn ngủi r a tốc lấy tốc độ ánh sáng hướng phía vũ trụ phi hành đang phi hành sau một thời gian ngắn lại lập tức giảm tốc sau đó lấy tốc độ ánh sáng trở về sợ tàn nhìn các hạ một bên châm trước lời nói một bên e m hay nói dựa theo thời gian bành trướng lý luận an ở vào tiếp cận tốc độ ánh sáng cao tốc vận động bên trong hắn nên xuất hiện thời gian bành trướng hiệu ứng hắn trải qua một giây thời gian vị tại mặt đất bệ ở tạ cũng đã trải qua mấy giây chúng ta nếu như không thêm tinh vi tính toán thảo luận xuất phát thời khác an cùng bè ở tạ đều là hai mươi tuổi mà trở về thời k h á c từ với thời gian bành trướng hiệu ứng an thoạt nhìn chỉ có ba mươi tuổi có thể bè ở tạ cũng đã bảy mươi tuổi nghe được sở t ạ n g nhìn các hạ giải thích đang ngồi mấy chức cao cấp pháp sư suy tư một lát k h ẽ gật đầu biểu thị đồng ý giả thiết như vậy nhưng chúng ta bây giờ đổi một cái góc độ để suy nghĩ nếu như lấy an làm tham khảo hệ như vậy bè ở tạ trên thực tế cũng là kinh lịch gia tốc đến tốc độ ánh sáng lại trở về quá trình b ẻ ở tạ trên thân cũng hẳn là xuất hiện thời gian bành trướng hiệu ứng tại an góc độ b ẻ ở tạ hẳn là biểu hiện được so với mình tuổi trẻ mới đúng cái này sinh ra mâu thuẫn l ư u ý. s ở ợ tên rất nhanh cảm giác được vấn đề từ cho vận động tính tương đối thời gian bành trướng hiệu ứng ứng nên xuất hiện tại song phương trên thân mà không phải đơn thuần chỉ có một bên thời gian lại bởi vậy mà bành trướng giải nơ ngươi giải thích như thế nào vấn đề này e a l e n p h i ê u cũng đồng dạng chăm mối vẫn không có cách giải sợ tặc đồn các hạ cái này n ị c h lý tương đương dễ hiểu nhưng lại khó mà giải thích bởi vì cái này tựa hồ cùng thời gian bành trướng hiệu ứng xung đột mà bây giờ không ai có thể có tự tin nói ra đến cùng cái nào mới là sai lầm t â m mắt của mọi người rơi xuống dài n ở trên thân bởi vì các vị ở tại đây cao giai pháp sư bên trong chỉ có thuyết tương đối đưa ra người g i ả i n ở mới là hiểu rõ nhất cái này lý luận hắn không có khả năng không có cân nhắc đến vấn đề này g i ả i n ở đảo mắt đám người hắng g ọ n g một cái đứng dậy vấn đề này đích thực tại ta suy tính bên trong các vị các h ạ n ó i thật cái này song sinh tử nghịch lý xuất hiện chính là kinh điển thời không hệ thống cùng thuyết tương đối thời không thể hệ khác biệt đưa đến hắn nhẹ nhàng vung tay lên giữa không trung liền xuất hiện hai cái nho nhỏ đồng hồ chúng ta có thể đem vấn đề đơn giản hòa vì hai cái nguyên bản nhất trí đồng hồ bên trong một cái đột nhiên lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng rời xa sau trở về một cái khác tại nguyên chỗ bất động cầu hai cái đồng hồ biểu hiện thời gian tại trở về về sau sẽ xuất hiện như thế nào tình trạng vì tiếp tục đơn giản hóa chúng ta giả thiết gia tốc cùng giảm tốc quá trình hầu như không tồn tại đây chính là hai đoạn chuyển động đều kết quả vận động cái kia đồng hồ được xưng là động đồng hồ đ ứ n g im đồng hồ thì được xưng là tĩnh đồng hồ tại các pháp sư nhìn chăm chú giải nơ lệnh điểm sáng l ậ p lại một chút cái này vận động quá trình tại kinh điển vật lý hệ thống bên trong lấy hai cái điểm sáng riêng phần mình làm làm tham khảo hệ tự nhiên có thể có được đối phương đều tại tướng đối với mình làm chuyển động đều kết quả nhưng để chúng ta đem chú ý điểm phóng tới cái này vận động điểm cũng chính là động đồng hồ bên trên động trung viễn cách tính đồng hồ quá trình rất rõ ràng lấy tính đồng hồ làm tham khảo động đồng hồ xuất hiện thời gian bành trướng thời gian trôi qua c h ậ m hơn mà lấy động đồng hồ làm tham khảo t í n h đồng hồ cũng tại chuyển động đều xuất hiện thời gian bành trướng thời gian trôi qua c h ậ m hơn cái này không phải liền là mâu m thuẫn sao mà gì ạ ây t ể n phu nhân nghi hoặc mà hỏi t h ă m nhưng trên thực tế t ê các hạ động đồng hồ cùng tính đồng hồ thời gian đều là tương đối mà nói chính bọn hắn cũng sẽ không cảm giác được thời gian trôi qua khác biệt chính như chúng ta tại di tích bên trong cũng sẽ không cảm giác đến thời gian trôi qua so bên ngoài nhanh vẫn là t r ư m chỉ có cả hai gặp nhau về sau bọn hắn tương đối thời gian tương đối mới có ý nghĩa giải n ở giải thích xong những này liên bắt đầu lệnh rời xa điểm sáng trở về vấn đề nằm ở chỗ trở về quá trình bên trong các vị các hạ từ tính đồng hồ thị giác đến xem động đồng hồ cũng tại làm chuyển động đều nhưng chạy theo đồng hồ thị giác đến xem t i n h đồng hồ trong nháy mắt từ phía sau của mình di động đến phía trước mình cùng loại với làm một cái một trăm tám mươi độ nửa chuyển động t r ò n mà cái này vận động là siêu việt tốc độ ánh sáng siêu việt tốc độ ánh sáng Bờ dụ lì ồ chủ t ì n im lặng suy tư g i ả i nơ lời nói tựa hồ mâu thuẫn trung điệp nhưng lại ẩn hà một chút hắn cũng không nói rõ sự thật đương nhiên cái này siêu việt tốc độ ánh sáng hành vi đồng thời không có bất kỳ tin tức truyền lại thay lời khác tới nói nếu như động đồng hồ có thể nhìn thấy vô hạn cự ly xa sự vật nó tại xoay người giờ khắc này phía trước là không nhìn thấy tính đồng hồ tồn tại nói đúng ra tính đồng hồ tuy rằng tồn tại lại không đang động đồng hồ thời khắc này chùm tia sáng bên trong giải nở lời nói đưa tới gọn sóng đây là cao dai các pháp sư chưa hề thiết nghĩ tới tình huống so với t h ư ớ c co lại hiệu ứng cùng thời gian bành trướng hiệu ứng giải nở nói tới cái hiện tượng này càng thêm không thể tưởng tượng chúng ta định nghĩa một cái hạt tại thời không bên trong trải qua quỹ tích vì thế giới của nó tuyến thế giới tuyến ghi chép cái này hạt từ quá khứ đến vị lai chỗ có vị trí vị trí này phạm vi ta đem nó xưng là chùm tia sáng chùm tia sáng phạm vi từ tốc độ ánh sáng quyết định vật thể không cách nào siêu việt tốc độ ánh sáng chỉ có ở vào chùm tia sáng bên trong sự v ậ n mới có thể đối vật thể sinh ra ảnh hưởng giải n đưa ra một cái khái niệm đồng thời ở giữa không trung một điểm sáng tại tọa độ trục bên trên bốn l ư ợ n khúc chiết tiến lên tạo thành một cái hình mối k h o a n đối với động đồng hồ tại rời xa quá trình bên trong nó sẽ quan sát được tính đồng hồ thời gian trở nên chậm đang quay đầu một nháy mắt tính đồng hồ thời gian đột nhiên gia tốc tại trở về quá trình bên trong tính đồng hồ thời gian lại tiếp tục trở nên chậm cho đến song phương gặp nhau lúc này động đồng hồ đi qua thời gian vẫn nhỏ hơn tính đồng hồ đi qua thời gian nói cách khác bay lên không trung an cuối cùng gặp nhau thời điểm lại so với bệ ở tạ càng thêm tuổi trẻ nói xong giải nơ biểu diễn một chút mình lời nói đại biểu hiện tượng hãn tại một tọa độ trục bên trong miêu tả ra hai đầu tuyến một đầu cùng tung trục trùng hợp một đầu thì là nghiêm tuyến tại tọa độ trục bên trên còn có hai đầu hì hẹp bọn trục tọa độ chiều ngang đại biểu là không gian ít mà tung trục thì là thời gian nhân với tốc độ ánh sáng ct cái hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân truy về căn bản chính là động đồng hồ cùng tĩnh đồng hồ chỗ tại thế giới khác nhau tuyến bên trong tại tọa độ này hệ bên trong động đồng hồ đại biểu là nghiêm tuyến mà tính đồng hồ thì là thẳng tắp thế giới khác nhau tuyến bên trong đồng hồ cũng không thể trải qua đơn giản hệ tọa độ biến hóa mà đồng giá chương 462, chúng tia sáng bên trong thế giới tuyến chúng tia sáng trở thành cao giai pháp sư nhiều năm như vậy vợ dụ lì ổ chủ t ì n lần thứ nhất có chính mình hoàn toàn theo không kịp tiến độ cảm giác cứ việc giải nở trần thuật phối hợp di động điểm sáng biểu thị đã mười phần trực quan cần phải để ổ chủ tìm nhanh như vậy tiếp nhận một cái hoàn toàn mới khái niệm vẫn còn có chút khó khăn đơn giản tới nói đám các hạ nếu như chúng ta có thể biết rõ một cái hạt hiện tại vị trí cùng nó vận động quy tích như vậy chúng ta tự nhiên là có thể suy luận ra nó quá khứ hiện tại cùng tương lai bất kỳ một cái nào thời gian sẽ ở vào vị trí vị trí này liên tiếp liền là một sợi dây đây chính là cái này hạt thế giới tuyến thế giới tuyến từ quá khứ chỉ hướng tương lai mà tọa độ cụ thể thì tại hiện thực không gian bên trong hiện ra giải nở thấy mọi người còn có chút hoang mang liền vẽ ra một chúng ta đem nguyên bản tung trục z đổi thành thời gian như vậy cái điểm này quỹ tích liền sẽ bày biện ra lập thể đặc thù mà cái này cũng tương tự sẽ xuất hiện tại lập thể hệ tọa độ bên trong chỉ bất quá thời gian t r ụ p cũng không phải là chúng ta c h ỗ nhìn ngươi nói là cao duy không gian Bờ giặt các hạ nhìn xem dài n biểu thị thanh âm trầm thấp nói ra có thể đơn giản như vậy lý giải bờ giặt các hạ trên thực tế ta càng muốn cứ gọi là ẩn dị không gian bởi vì đây cũng không phải là đơn thuần so dài rộng cao thêm ra một cái chiều không gian không gian mà là thời gian cùng không gian cộng đồng tạo thành thời không dài nở cười cười đ ó lấy hắn tiến hành có liên quan tính toán cùng luật chứng kỹ càng suy luận một phen ải ẩn dị không gian cùng thế giới tuyến tại ẩn dị không gian bên trong hiện ra phương thức cái này hoàn toàn có thể trở thành một cái khác thiên luận văn dài nở đệ mẹ tù hội trưởng nghe xong dài nở suy luận quá trình k h ẽ vớt cảm ải ẩn dị không gian cũng không phải là độc lập lý luận mà là cùng thuyết tương đối chặt chẽ kết hợp tri thức ta vốn cho rằng ngươi chỉ giải quyết tốc độ ánh sáng vấn đề lại không nghĩ rằng ngươi lật đổ nhân loại từ xưa đến nay toàn bộ thời không quan niệm bất luận là thời gian cũng không phải là tuyệt đối vẫn là tốc độ ánh sáng không thể vượt qua bất luận là giải nở thuyết tương đối lại hoặc là cái này cổ quái lại lại hài hòa ẩn dị không gian đây đều là cùng mọi người quá khứ kinh nghiệm trực giác cùng t h ư ở n g thức tướng vi phạm lại lại có số học cơ sở sự vật trải qua lần này hội nghị đang ngồi cao d à i các pháp sư thiết thực cảm nhận được số học tại ma pháp học tập bên trong tầm quan trọng theo mọi người nghiên cứu lĩnh vực càng lúc càng thâm nhập ma pháp sẽ không còn vẹn vẹn cực hạn với mọi người có thể nhìn thấy chạm đến đ ồ vật vô luận là vĩ mô tinh vân biến ảo vẫn là vi mô nguyên tử tụ tán đây đều là cực kỳ khó mà dùng bình thường thủ đoạn trực tiếp quan trắc được lại càng không cần phải nói một chút lấy trước mắt thủ đoạn thậm chí trong tương lai cũng vô pháp đạt tới cực đoan tình huống căn bản không có khả năng tiến hành thí nghiệm trừu tượng tư duy cùng số học logic đem từng bước trở thành các pháp sư nghiên cứu chủ lưu có lẽ cái này chính ứng nghiệm dài nờ trước đó đã nói nhà số học phụ trách phát hiện công thức mà các pháp sư thì phụ trách vì hắn tìm kiếm ý nghĩa hiện tại xem ra ạ bở tờn tam đại vận động định luật càng giống là thuyết tương đối bên trong miêu tả vận động tại tốc độ thấp vĩ mô bên trên s ắ p xỉ chí ít tại sao trời vận chuyển cùng tuyệt đại đa số chúng ta có thể tiếp xúc đến sự vật bên trên cái này ba đại định luật vẫn như cũ áp dụng À bở tởn các hạ thở dài một hơi thở dài bên trong tình cảm phức tạp không biết là bởi vì chính mình suốt đời tâm huyết được chứng minh cũng không phải là chân lý vẫn là tại cảm khái trước mắt coi đây là cơ sở hệ thống pháp thuật không cần kinh nghiệm hủy diệt tính địa chấn nhưng câu nói này từ trong miệng của hắn nói ra đích thật là rất có vài phần thê lương cùng bất đắc dĩ luis sợ tên trầm mặc không nói nhưng ở nội tâm của hắn đã nhấc lên cuồng phong sóng lớn treo ở ma pháp giới trên đầu hai mảnh mây đen bên trong hát thể phóng xạ vấn đề cuối cùng dẫn đường mọi người từ vi mô góc độ lại lần nữa quen biết ánh sáng mà lấy rất phiêu lưu vấn đề thì dẫn đầu các pháp sư tại vi mô góc độ trọng tân định nghĩa thời không cái này hai cái nhìn như hoàn toàn khác biệt lĩnh vực vấn đề mà cuối cùng đều chỉ hướng đồng dạng sự vật lại thêm hạt nhân nguyên tử thức kết cấu mô hình đưa ra khổng lồ sao trời vận chuyển cùng nho nhỏ nguyên tử vận động liên hệ đến cùng một chỗ để cho người ta vô hạn mơ màng chúng ta ở vào một cái xấu nhất thời kỳ quá khứ ngàn năm nhận biết sụp đổ kinh nghiệm cùng t h ư ờ n g thức bị đánh vỡ hơi không chú ý liền sẽ bị cấp tốc phát triển ma pháp xa xa vứt xuống trường bào bên trên tinh cùng tháng chiếu sáng rạng rỡ d ụ mỹ ạ cắt vạ đồ các hạ nhẹ nói nhưng chúng ta cũng ở vào một cái tốt nhất thời kỳ v ĩ mô bí mật phải lấy nhìn trộm vĩ mô chân lý có dấu vết mà lần theo ngàn năm tích lũy chỉ dẫn chúng ta hướng phía thăm dò điểm cuối cùng không ngừng tiến lên nàng cũng là đang ngồi rất nhiều tiếng nói các pháp sư cực kỳ bất an bởi vì bất kỳ một cái nào phát hiện cũng có thể phá vỡ quá khứ nhận biết đem nhiều năm đ ú c thành học thuật tháp cao hủy hoại chỉ trong chốc lát có thể đồng thời các pháp sư lại cực kỳ c h ờ mong bởi vì hai đám mây đen tiêu tán mọi người tại vi mô cùng vĩ mô lĩnh vực đều khách quan trước đó bước ra trọng đại một bước các pháp sư trước nay chưa từng có tiếp cận tìm tòi bên trong chân lý hy vọng gần trong găng t h ớ c chỉ bất quá giải ngờ vợ giặt các hạ mở miệng nói hắn nhìn về phía giải ngờ nhìn xa t r o n g rộng biển hai mắt màu xanh lam bên trong chiếu gia vị này tuổi trẻ pháp sư tuấn lãng khuôn mặt thuyết tương đối nội dung đối với trung giai pháp sư mà nói sung kích tính quá lớn cái này không giống với ánh sáng thuyết sóng cùng hạt thuyết chi tranh dù sao cái kia chiến tranh vô luận như thế nào cũng thoát ly không được sóng cùng hạt phạm t r ụ thuyết tương đối bên trong thời không quan niệm thức co lại hiệu ứng cùng thời gian bành trướng hiệu ứng nếu như không thêm vào làm nền bị trung giai pháp sư cùng một chút cao giai pháp sư biết được rất có thể sẽ dẫn đến to lớn nhận biết xung kích tạo thành phạm vi lớn nhận biết sụp đổ hiện tượng từ đó dẫn phát chân chính học thuật địa chấn lời hắn nói cũng chính là giải nở suy tính thuyết tương đối đối với thời không quan niệm phá vỡ cũng không phải là đơn giản tiến thêm một bước mà là triệt để đánh vỡ lại lần nữa tổ hợp đối với hiểu do không rõ ràng tự thân tại lĩnh vực này nghiên cứu không thâm nhập chung giai pháp sư mà nói cực kỳ nguy hiểm cho nên cứ việc cao giai nghị hội thừa nhận thuyết tương đối chính xác nhưng đề nghị của ta là cái này lý luận cùng cái này thiên luận văn tạm thời gần như chỉ ở cao giai pháp sư tầm đó lưu thông không tập san trở tại bất luận cái gì công khai học thuật tập san bên trên đợi đến lý luận của chúng ta từng bước hoàn thiện lại từng bước một hướng mọi người mở ra các vị cảm thấy như thế nào b vợ giặt các hạ ý kiến mười phần hợp lý không có người biểu thị dị nghị giải nở đối với những này thanh danh cũng không thèm để ý hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái kia liền làm mau chóng đem cái thứ ba phương trình hoàn thiện phương trình khối lượng năng lượng chương 463, hải đăng ệ、e、n ẹ t hội nghị đúng hạn cử hành sáng c h ó i mà c h ó i lọi pháo hoa ở chân trời nở rộ có lên một lần ệ、e、n ẹ t hội nghị bên trong giải nở phân khích diễn thuyết cùng nguyên tố chu kỳ luật đưa ra mọi người nhao nhao chờ mong lần này vị thiên tài này thanh niên sẽ cho mọi người mang đến như thế nào có tính đột phá thành quả nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến tại khai mạc cùng ngày hội nghị bên trên giải nở tuy rằng trình diện cũng không có phát biểu bất luận cái gì l u ậ n văn hắn chỉ là yên lặng ngồi tại trên vị trí của mình nghiêm túc lắng nghe cái khác pháp sư phát biểu thành quả đồng thời làm bút ký tại hội nghị kết thúc về sau lặng yên rời s â n cái này khiến tất cả mã đủ sức lực chuẩn bị trước tiên phát giải nở thành quả các phóng viên thất vọng dù sao khoảng cách giải nở lên một lần phát biểu luận văn đã qua thời gian nửa năm cho dù không phải cái gì đột phá tính thành quả dù chỉ là một chút so sánh thí nghiệm cũng có thể thỏa mãn những ký giả này khát vọng nhưng giải nở cái gì cũng không có bọn hắn ngược lại chú ý tới cái khác các pháp sư tới làm người khác chú ý nhất chính là sợ di n u ỉnh tổng cùng cơ lạc háp lần cái này một đôi lão sư cùng học sinh tại lấy rất phiêu lưu thí nghiệm cơ sở bên trên sửa bọn hắn cái kia thế gian nghe tiếng phương trình tổ mà tu chỉnh về sau đạt được tốc độ ánh sáng không lại bởi vì chất môi giới hoặc hệ tham chiếu cải biến mà phát sinh cải biến không thể tưởng tượng học thuyết vẫn như cũ chú m ụ lúc đầu mọi người còn chờ mong ỉ sợ di ạ bỡ tờn các hạ vị này đặt vững hiện đại vận động học cơ sở c h u y ể n kỳ pháp sư sẽ đối với n ụ ỉn tổng hảo lần hệ phương trình đạt được kết luận tiến hành một phen tranh luận có thể ả bở tởn các hạ lại trầm mặc không nói không có đôi hắn phát biểu bất cứ ý kiến gì từ khi ả bở tởn các hạ thời không luận văn phát biểu về sau học thuật giới vẫn luôn có chỗ tranh luận đến cùng là n ụ ỉn tổng hảo lần hệ phương trình sai vẫn một mực đến nay vận động lý luận sai lúc đầu tất cả pháp sư đều hy vọng lần này hễ nét hội nghị có thể lệnh cái này tranh luận vẽ lên rừng phụ chí ít cũng có thể xuất hiện như năm đó sóng hạt chiến tranh bình thường quần hùng luận chiến cục diện có thể sự thật lại là không có bất kỳ một vị cao giai pháp sư đề cập tốc độ ánh sáng cùng kinh điển vận động định luật mâu thuẫn vấn đề tất cả luận chiến tất cả phá vỡ tất cả mâu thuẫn tựa hồ cũng không còn tồn tại có người cảm thấy là bởi vì song phương đều tạm thời không có cái mới chứng cứ đến bác bỏ đối phương quan điểm thảo luận lâm vào thế bí cũng có người cảm thấy là bở giặt các hạ trước đó bắt chuyện qua lần này hội nghị bên trên không thảo luận tương quan chủ đề cao giai cấp pháp sư nhất trí trầm mặc lệnh người có chút bất an cũng vì lần này hội nghị bao phủ lên một tầng bóng ma chỉ bất quá có ít người hiển nhiên không lại bởi vậy mà cảm thấy xa suốt giải nơ giải nơ vừa rồi hướng dẫn du lịch nói nơi này có ba đã ngoài ngàn năm lịch sử đây là thật hay giả giữa hè cỡn dở người mặc thủy lam sắc váy dài mang theo tre nắng ngũ đi xuyên qua hệ nẹt di tích cổ bên trong đây là một tòa cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ tồn lưu lại tháp cao quá khứ là làm chiếu dọi tinh môn hải đang tồn tại tu kiến tại tinh môn cửa ra chính đối diện cả tòa tháp cao từ gạch đá đắp lên m à thành thân tháp miêu tả có cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ các pháp sư xuyên qua tinh môn chinh chiến từng cái bán vị diện đem văn minh c h i hỏa phát triển đến man hoàng chi địa chuyển hưởng kỳ cố sự đèn trong tháp thật dài thang đu nối thẳng tầng cao nhất quá khứ tầng cao nhất pháp trận g i ấ y lên ngọn lửa cháy hừng hực là năm từ chưa tát ngọn lửa này đưa tiễn một nhóm lại một nhóm tiến về bán vị diện khai thác cương vực pháp sư cũng nên đón một nhóm lại một nhóm tại cùng dị thú chiến đấu bên trong hy sinh pháp sư ngàn năm như là một cái trước mắt vĩnh hằng như d â y lát tại hiện đại ma pháp cách mạng thời kỳ cái này tòa hải đăng cũng làm cổ đại ma pháp đế quốc đại biểu tính công trình kiến trúc bị phe cải cách các pháp sư vây công lúc ấy đóng giữ nơi đây thủ cựu phái cao giai pháp sư dồ si pháp la m mình một mình phân chiến cùng chư vị pháp sư ác chiến bảy ngày cuối cùng nương theo lấy hải đăng kéo dài ngàn năm ngọn lửa dập tắt dô s i pha lạ mìn m h cũng đình chỉ hô hấp đây là hải đăng tự sinh ra đến nay lần thứ nhất dập tắt này về sau chưa hề g i ấ y lên dô s i pha lạ mìn m h làm một tên đáng giá tôn kính địch nhân sau khi chết bị an táng tại hải đăng dưới chân cùng hải đăng cùng nhau kinh lịch cái này ba trăm năm gian nan vất vả ừ m hẳn là thật nơi này pháp trận giấy lên cũng không phải là phổ thông ngọn lửa mà là mang theo ma lực dấu vết ma diễm nếu như có dị chủng quái vật ý đồ xuyên qua tinh môn như vậy hải đăng liền sẽ tự động tổ chức p h ả n kích đây là khai thác thời kỳ thường gặp kiến trúc phối hợp mà cổ đại ma pháp đế quốc khai thác thời kỳ bình thường nhà lịch sử học nhóm cho rằng hắn ở vào cách nay 2.500 đến 3.500 n ă m t ầ m đó giải n ở nhìn thoáng qua đã chỉ còn lại cơ sở cơ cấu hải đăng pháp trận nói ra cái này tòa tháp cao tuy rằng đã đã mất đi chiến lược giá trị nhưng lại vừa vẫn có thể quan sát toàn bộ hệ nẹt thành phố là một cái tuyệt hảo ngắm cảnh cảnh điểm c h ạ m ở tầng chót vót cận dơ vị lan can nhìn ra xa x a tinh môn cái này to lớn vòng tròn dưới ánh mặt trời lóng lánh quan mang chung quanh thì là hiện đại cao lầu đang tràn ngập x ư ơ n g mù hê nét có một loại dị giới chi vật dáng lâm ảo giác gió nhẹ quét cận dơ nhẹ nhàng đệ lại cái mũ của mình nàng kim sắc lọn tóc trong gió chập trờn làn váy cũng theo đó tung bay mọi người liền là thông qua cái này một tòa tinh môn không ngừng thăm dò bán vị diện xây dựng hoa nguyên n g sao cận dơ bị giải nờ giảng giải tiếp xúc động nàng tự lẩm bẩm như vậy nói ra ngay lúc này xa xa tinh môn phát ra một tiếng huyết dài kia là kéo dài tiếng còi hơi tự tinh môn phụ cận màu trắng công trình kiến trúc tầng cao nhất chuyển đến kia là hệ nẹ xuất nhập cảnh trung tâm quản lý đây là cỡn giờ hiếu kỳ nhìn sang nhìn về phía cái kia tĩnh mịch mà không lường được tinh môn đây thật là khó được chúng ta có thể là nằm ở tốt nhất quan cảnh đài giải n ở cũng nhích lại gần nhìn xem tinh môn vị trí nói ra không đợi cần giờ hỏi thăm đây rốt cuộc là tình huống gì liền thấy ưu ám tinh môn bên trong phảng phất có một điểm ánh sáng nhạt nở rộ ô c o i hơi lại lần nữa vang lên lần này không đơn thuần là từ xuất nhập cảnh trung tâm quản lý cũng là từ tinh môn nội bộ quanh quẩn lên đồng dạng giai điệu sau một khắc một đầu cá voi tự trong bóng tối hiện hiện không sợ cấp lơ lửng chiến lược hạm đây chính là trước mắt cỡ lớn nhất lơ lửng chiến hạm giải nở rất nhanh nhận ra chiếc này thuyền bay loại hình mũi tàu tượng chiếc chiến hạm này toàn g dài vượt qua h a o trăm mét có được c n u môn bốn trăm s á à m l ơ i li ba liên trang chủ pháo sau cửa một trăm năm coi như mươi lăm li ba liên trang pho pháo cùng mấy trăm tòa mô hình nhỏ pháo đài hỏa lực đầy đủ bao trùm chiến hạm chung quanh tất cả khu vực cái này loại hình chiến hạm bình thường làm liên hợp lơ lửng hạm đội kỳ hạm tồn tại có được kiên cố nhất bọc thép cùng cường đại nhất hỏa lực chỉ bất quá bình thường chiến hạm đều sẽ từ mặt khác mấy chỗ tinh môn xuất nhập chủ vị diện vì cái gì cái này một tàu chiến hạm sẽ trực tiếp từ hệ nẹt nhập cảnh g i a i nờ nghi hoặc cảm thấy một chút không bình thường lao thiết trước định vị nhỏ mục tiêu nhớ kỹ mười tám mốt mạng tiếng t r u n g m chương bốn trăm sáu mươi b ố chống rỗng trong lịch sử chiếc thứ nhất không sợ cấp lơ lửng chiến hạm bị chế tạo ra đã là cách nay một n g à n năm sự tình trước kia loại này to lớn cự vật có thể một mình gánh chịu thanh tẩy sạch cả một cái bán vị diện dị chủng ma vật làm việc nếu như trên đó lại chở khách một chút cao dài pháp sư như vậy sức chiến đấu càng là có thể gấp bội hiện đại ma pháp thời kỳ chiến tranh không sợ cấp lơ lửng chiến hạm giao chiến ghi chép có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng cực kỳ thảm liệt nhất là tại một lần cuối cùng chiến dịch bên trong song phương đầu nhập vào vượt qua hai mươi chiếc không sợ cấp lơ lửng chiến hạm càng nhiều nhỏ một cấp chiến hạm tại một chỗ làm giao thông đầu mối then chốt a m s ở k ế t đam bán vị diện chiến đấu hắn kết quả cuối cùng là dẫn đến cái này một chỗ bán vị diện vượt qua hai phần ba bộ phận trở thành từ vự c vĩnh viễn cũng không còn cách nào trèo chống ma pháp p h o n g ra về phần cái này một chiếc không sợ cấp lơ lửng chiến hạm giải nở rất nhanh nhận ra đây là phong bạo tường v i số trường kỳ truyền với văn minh biên thủy bán vị diện chấp hành thường ngày tuần hành cảnh giới làm việc lần này có lẽ còn là nó từ khi xây thành đến nay lần đầu tiên tới chủ vị diện rất nhanh giải nơ liền cảm giác sổ truyền tin bên trên c ó hành động hắn khiến cho từ trong túi chữ vật bay ra chỉ gặp màu trắng bút lông chim ở phía trên lưu loát địa thư viết ra một đoạn văn tự đây là tới tự cao giai nghị hội toàn thể thông cáo tất cả cao giai pháp sư lập tức đến ể、e、n ẹ t hội nghị trung tâm tập hợp giải nơ đọc lên phía trên văn tự cái này cùng hắn trước đó dự cảm không mưu mà hợp hắn nhìn ể、e、n ẹ t hội nghị trung tâm một cái lập tức nói với cợt giờ thật có l ỗ i cợt giờ cao giai nghị hội có chuyện quan trọng triệu tập ta có thể muốn đi trước một bước không sao dái nở ngươi đi đi cợt giờ cười cười không có nũng nịu mà là cùng dái nở cùng đi xuống hải đăng lập tức mắt t i ệ n hắn rời đi tựa hồ có chút không quá bình tĩnh cợt giờ trở về liếc mắt một cái hơi có vẻ sầu lo tự nhủ cái kêu bóng ma che đậy một mảng lớn thành khu lơ lửng trên chiến hạm tựa hồ đang co thuyền nhỏ hạ xuống đến nề nét hội nghị trung tâm hệ nét hội nghị trung tâm nguyên bản đang tiến hành phong bạo nghị hội một lần pháp thuật nghiên thảo hội bị ép gián đoạn có thể dung nạp một trăm người cỡ chung phòng họp giờ phút này đều là thân ở hệ nét cao dai các pháp sư bốn vị truyền kỳ pháp sư ngồi tại phía trước nhất mà hàng thứ nhất một bên một tên người mặc chế thức quân trang có màu đen dâu quai nón nam tử chính hơi có vẻ khẩn trương ngồi trên ghế giải nở trình diện về sau tìm tới thủy ngân thiên bình các pháp sư tụ tập khu vực ngồi xuống đệ mẹ tù hội trưởng có chút sầu lo thất giọng nói ra phong bảo tường vi số trường kỳ truyền tại biên cảnh lần này đột nhiên trở về chẳng lẽ là gặp cái gì khó có thể đối phó tình trạng đây là tuyệt đại bộ phận cao dai các pháp sư suy đoán phong bảo tường vi số trên đường đi không có sớm thông báo đột nhiên giáng lâm rất khó tưởng tượng đến cùng là tao nộp như thế nào tình huống các vị yên lặng một chút đợi đến người cơ bản đến đủ về sau ngồi tại phía trước nhất hở mặn b vợ giặt các hạ mở miệng lệnh toàn trường đều yên tĩnh trở lại vị này là phong bảo tường vi số h ạ m trưởng t r u n g giai pháp sư giác xạ bạ gia hiện tại từ hắn đến cho chúng ta báo cáo phong bảo tường vi số tình trạng nghe được b ở giặt các hạ mà nói thân mặc quân trang giác xạ bạ gia h ạ m trưởng đứng dậy hướng các vị chào theo kiểu nhà binh sau đó mở miệng nói ra các vị phong bảo tường vi số nguyên bản chấp hành chính là tại vị ở văn minh biên thủy bán vị diện tuần tra giám thị tình huống dị thường cùng tìm kiếm khả năng tồn tại mới tinh môn làm việc nhưng chúng ta tại thứ hai tinh vực cuối cùng áo lồ bán lồ v ị diện tuần tra lúc, giặt á sát m một mực nắm thường tình trạng. tới tay đến đối nở phương cực chú của c kỳ dị h Giải ý nón lính lộ theo, mũ xuôi theo, lộ ra các ó chút c khẩn trương.、Bờ、giặt các hạ nhẹ nhàng phất tay tại phòng họp chính giữa liền hình chiếu ra toàn bộ tinh vực địa đồ có thể nhìn thấy lấy chủ vị diện làm trung tâm vô số bán vị diện như là sáng chói sao trời hướng ra phía ngoài phóng xả ra tạo thành một cái bất quy tắc nhưng lại tràn đầy dị dạng mỹ cảm tinh đồ mà tinh đồ phóng đại rơi xuống bên trong chỗ cánh tay treo cuối cùng nơi này chính là pháo lộ bán vị diện vị trí cùng lúc đó có quan hệ cái này bán vị diện cơ sở tư liệu cũng lần lượt hiện ra tại cao d i i các pháp sư trước mặt có thể nhìn thấy pháo lộ bán vị diện có hai phần ba khu vực là biển cả còn lại một phần ba diện tích thì lại lấy các loại hòn đảo hình thức phân bố tại toàn bộ bán vị diện bên trong thông hướng pháo lộ bán vị diện tinh môn ở vào hắn bắc bộ đó cũng là lớn nhất một hòn đảo vị trí pháo lộ bán vị diện trong biển có phong phú đa dạng sinh vật tài nguyên bên trong đặc biệt ma pháp sinh vật có hai mươi ba loại phong bạo nghị hội tại cái này bán vị diện thiết lập vĩnh c ử u đồn quan sát trạm bởi vì b h á o lồ bán vị diện trong biển rộng có có thể linh hoạt điều khiển nước biển ma pháp sinh vật tại b h á o lồ bán vị diện biển cả chỗ sâu chúng ta phát hiện một cái cự đại chỗ trống r ắ c xạ ba ra hạm trưởng cân nhắc từ ngữ chậm rãi nói ra cái này đại không động cũng không phải là đơn thuần vòng xoáy nó thôn phệ nước biển không khí thậm chí ma lực chúng ta đầu tiên phái r a luyện kim sinh vật thăm dò lại đến không đến hồi âm cái này chống giống tựa hồ là thông hướng một cái thế giới khác cửa lớn tràn đầy khí tức thần bí xem ra đó cũng không phải một cái tinh môn dù m ị ạ c á t vạ đồ các hạ hỏi thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước chuyên chú mà nghiêm túc lắng nghe đúng vậy cái này chống giống đồng thời không có bất kỳ tinh môn chỗ vốn có đặc chất chúng ta châm t r ư ớ c một đoạn thời gian cuối cùng quyết định điều động pháp sư tiến đến dò xét lời của hắn đưa tới đám người thấp giọng nghị luận bởi vì dựa theo bình thường quá trình điều động nhân loại tiến vào chưa biết khu vực thăm dò nên là tại xác nhận cái kia khu vực tương đối an toàn tình hống u dưới mới có thể thực hành vì sao phong bạo tưởng vi số bên trên người sẽ vội vã như thế bất quá không ai lên tiếng hỏi thăm vì vì mọi người đều muốn biết tại cái kia to lớn chỗ trống phía dưới đến cùng có cái gì chúng ta cũng không gia nhập đội thám hiểm nhưng phó hạm trưởng là một thành viên bọn hắn ngồi cỡ nhỏ thăm dò dùng thuyền bay tiến vào trống đợi đến trở về thời điểm đã là ba ngày sau đó nói tới chỗ này dắc xạ bạ dạ nuốt ngụm nước bọn tựa hồ tại do dự nhưng sau một lát hắn lại tiếp tục mở miệng nói ra cỡ nhỏ thuyền bay trở về nhưng phó hạm trưởng các loại đội thám hiểm thành viên lại chưa coi trở về chuẩn xác mà nói bọn hắn không có có làm nhân loại trở về dắc xạ bạ dạ lời nói mọi người hít vào một ngụm khí lạnh hắn dừng một chút tiếp tục nói thuyền bay bên trong hết t h ể đều cùng đi trước đó không có gì khác biệt nhưng không có đội thám hiểm thân ảnh cũng không có bất kỳ sinh vật tồn tại có thể cái này thuyền bay đồng thời không có lái tự động năng lực muốn từ trong lỗ hổng trở về nhất định phải có chuyên nghiệp người điều khiển tiến hành điều khiển nhưng chúng ta lục soát khắp toàn bộ thuyền bay cũng không có phát hiện nhân loại thân ảnh lời của hắn bình tĩnh nhưng lại có dị dạng kinh dị cảm giác chúng ta nguyên vốn cho là bọn họ là gặp phải nguy hiểm mà mất đi liên lạc nhưng chân chính dị biến lại tại về sau xuất hiện chương bốn trăm sáu mươi lăm phòng chống Chúng ta l ạ i tại chống dông cận dông phụ bạ ồ hồi i mấy ngày, trong t lúc đó i đối cái kia một chiếc cỡ nhỏ thuyền bay tiến cỡ bay một thuyền t nhỏ hành ra i loại ệ t để bỏ về s u mới đem đặt vào k hạm o chứa hóa bay, máy mà biến t i cái hiện. Giắc! già này về sau xuất h Xạ bạ ạ trưởng tựa hồ đang nhớ lại cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng lòng vẫn còn sợ h ã i nói ra phó hạm trưởng bỏ c h ố n g gian phòng có đôi khi sẽ t r u y ề n đến thanh âm kỳ quái không chỉ một thuyền viên đã nghe qua thanh âm như vậy đội thám hiểm thành viên khác gian phòng cũng xuất hiện tình huống tương tự chúng ta từ sau lúc đó nghiêm ngặt ghi chép gian phòng tình huống lại phát hiện có chút vật phẩm vị trí rõ ràng phát sinh biến hóa hắn lệnh các vị pháp sư lâm vào châm tư hồi lâu sau chỉ có làn cả ster sợ tàn nhìn các hạ mở miệng hỏi ngược lại ngươi ý tứ là xuất hiện ưu linh giắc xạ bạ giả sắc mặt tái xanh nhưng cũng không có phản bác Ưu linh chính là nếu nói nhân loại chết đi về sau lưu lại linh hồn tại dân gian trong truyền thuyết ứ linh phần lớn đều là cực kỳ nguy hiểm mà lại thích giết chóc tồn tại nhưng ở pháp sư trong mắt loại này không có bất kỳ tồn tại căn cứ sự vật vẹn vẹn truyền thuyết mà thôi không có bất kỳ thí nghiệm người chứng minh linh hồn tại sau khi chết vẫn như cũ có thể tồn tại trên thực tế linh hồn cái này khái niệm bản thân cũng nhận được khiêu chiến càng nhiều pháp sư nguyện ý gọi là tâm h ồ tại thế giới hiện thực hình chiếu mà không cho rằng đây là một loại nào đó thực tế tồn tại sự vật thật có lỗi các h ạ ta không biết nên giải thích thế nào nhưng có lẽ chỉ có ứ linh có thể giải thích hiện tượng như vậy d ắ c xạ bạ giả tay không biết hướng địa phương nào thả hắn hiển nhiên cũng không nguyện ý tiếp nhận kết luận như vậy nhưng cũng tìm không thấy lý do khác phải chăng có thể là từ trường hoặc là trường hấp dẫn xuất hiện vấn đề cái kia chống rông tình trạng cũng đáng được nghiên cứu ạ b ợ tởn các hạ suy nghĩ đạo hắn rất nhanh liền hiểu vì sao vị này hạm trưởng muốn trực tiếp đem phong bạo tường vi số tiến vào chủ vị diện bởi vì rất rõ ràng tại chiếc chiến c c h i ế hạm này bên trên xuất hiện trạng hướng dị thường ta đề nghị chúng ta có thể phân hai bộ phận một bộ phận nghiên cứu tại những cái kia gian phòng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra một bộ phận khác thì chuyên chú vào thăm dò ở vào áo lổ bán vị diện chỗ t r ô n g đến cùng là tình huống như thế nào bờ giặt các hạ nói ra hắn đứng người lên hiển nhiên phong bạo tường vi số sự tình đã khiến cho hứng thú của hắn mà so với ở xa văn minh biên t h ủ y chưa biết chống giống giờ phút này liền lơ lửng tại hệ nẹt trên không lơ lửng chiến hạm hiển nhiên càng gần hơn báo cáo kết thúc về sau g i ả i nở cũng mang hiếu kỳ tâm lý trực tiếp đi theo truyền kỳ các pháp sư leo lên phong bạo tường vi số chiếc này kim loại chế tạo chiến hạm lệ thuộc vào ma pháp hiệp hội hạm đội thứ ba trước mắt ngay tại phục dịch không sợ cấp chiến lược lơ lửng chiến hạm có bảy chiếc cái này chính là một cái trong số đó vừa leo lên bong tàu g i ả i nở liền thấy phong bạo tường vi số chủ pháo ba liên trang bốn trăm sáu mươi ly chủ pháo trang nghiêm mà trang nghiêm loại này trọng pháo một vòng tề xạ đầy đủ cày phẳng một cái ngọn núi phối hợp bên trên cao bạo đạn thuốc Đại khái ba l ư ợ tại tề s một tòa hệ nẹt lớn nhỏ thành thị hệ nhỏ lớn l ề n trên bản đồ biến mất, là vốn sẽ từ mất, đồ là có p hải ầ n trang. lực hủy h diệt vũ trang. Tại vũ chiến bên trong chiến hạm chủ pháo tỷ lệ chính xác cực kỳ thấp tại không có ma pháp g i a trì tình huống dưới thậm chí không đến một phần trăm mà lơ lửng chiến hạm trải qua quan c h ắ c pháp trận tự động hỏa lực khống chế pháp trận g i a trì, tỷ lệ chính xác đã đề cao rất nhiều cự hạm đại pháo cũng không còn là bài trí bốn vị truyền kỳ pháp sư cùng mấy chức cao cấp pháp sư xuyên qua bong tàu đi vào trong khoang thuyền t ạ i r ư ở n g trưởng gian phòng. Gian phòng dẫn đầu đi hạ phó hạm tới kia so với so bản ì n thường thủy thủ gian phòng h thủy thủ h p i l ớ hơn nhiều, có thể nhìn thấy trên giá sách bày đấy sinh vật có sách b à y đấy đối định này sinh sư sinh liên hiện nhiên linh với nghiên quan trưởng tên nhất Trên thư tịch, phó hạm trưởng là một tên tử linh hệ pháp sư hoặc là đối với sinh vật vị vật một tử có có cứu. là là biện à bày n sách b phong bạo tường vi số hơi co lại mô hình tinh xảo mà tinh tế tỉ mỉ một chút văn kiện tùy ý bày để lên bàn căn cứ rác xạ b ạ g i a hạm trưởng thuyết pháp đây đều là phó hạm trưởng rời đi thời điểm lưu lại không có bất kỳ cải biến xem r a vị này phó hạm trưởng rất thích nghiên cứu sinh vật dù mỹ ạ cắt vạ đổ các hạ thoáng liếc qua những văn kiện này đều là v ẽ tay sinh vật kết cấu đồ cùng bản nháp rất rõ ràng bên trong có đến từ khác biệt bán vị diện sinh vật xem ra là phong bạo tường vi số du lịch từng cái bán vị diện thời điểm hắn quan sát ghi chép lại t a o cũng không phải là một vị chính thức pháp sư chỉ là pháp sư học đồ bất quá hắn tại từ linh hệ tạo nghệ không tệ hắn sùng bái nhất người là sơ cú đờ bà t e t e r liền là sáng tác ma pháp sinh vật ở đâu vị đại nhân kia hắn như thường lệ nói mình một ngày nào đó muốn du lịch tất cả bán vị diện viết ra một bản mới ma pháp sinh vật ở đâu xạ bạ ra hạm trưởng trong miệng tau liền là phó hạm trưởng danh tự thoạt nhìn quan hệ giữa bọn họ không sai cứ việc tau ma pháp thực lực không mạnh nhưng hắn có phong phú hàng hải kinh nghiệm gặp chuyện quả quyết là tất cả không sợ cấp chiến lược lơ lửng hạm bên trên duy nhất một tên lấy học đồ thân phận lên làm phó h ạ trưởng người tại hắn trong giới thiệu giải nở ánh mắt đảo qua gian phòng nơi này không nhốn bụi trần mà căn cứ xạ bạ dạ hạm trưởng nói rõ phong bạo tường vi số từ áo lộ bán vị diện trở về đã chạy được một tuần thời gian trong lúc đó từ với phát sinh những này chuyện quỷ dị cho nên xạ bạ dạ hạm trưởng hạ lệnh phong tỏa những n à y gian phòng tự nhiên cũng không có khả năng có người quét dọn có thể nơi này lại không có một điểm mà cho bụi phảng phất một mực có người ở lại các ngươi là thế nào phát hiện những thứ kia di đ ộ n qua bình thường tới nói bởi vì hành xử s ố c này tổng sẽ xuất hiện một chút vị trí biến hóa đệ mẹ tu hội trưởng tò mò hỏi hắn nhìn một chút cửa ra vào chúng ta phát hiện dị dạng về sau lập tức đem nơi này phong tỏa đồng thời phái người luân phiên phòng thủ định kỳ xem xét chỉ bất quá gian phòng kêu biến hóa thực tại để cho người ta có chút sợ hãi xạ bạ ra hạm trường nói hắn đi đến trước b à n sách rút r a kẹp ở trong một quyển sách tấm da dê ở trên đây vẽ lấy một cái sinh vật tao thích hội họa cũng am hiểu hội họa nhất là đối với các loại sinh vật nhưng cái này một trang giấy bên trên sinh vật ta trước đây chưa bao giờ thấy qua đám người nhìn về phía t r ư ơ n g này tấm da dê chỉ gặp cùng trên mặt bàn cái khác hội họa tương tự b ú t pháp lại miêu tả ra một cái cực kỳ kinh dị không thể diễn tả sinh vật cái này sinh vật đầu to lớn bên trên tràn đầy ánh mắt không có miệng cùng thân thể đầu bên dưới đều là lít nha lít nhít xúc tu những này xúc tu ở giữa không trùng chập trờn giống như là sứa xúc tu trình bức họa tràn ngập dị dạng đặc chất mặc dù chỉ là đứng im bức họa lại cho người ta một loại cực kỳ khủng bố sức kéo phảng phất một giây sau liền sẽ từ bức họa bên trong lao ra thôn phệ hết thảy t r ư ơ n g này họa quá khứ đồng thời không tồn tại là tại đi thuyền đến s ẹ t nạ bán vị diện thời điểm đột nhiên xuất hiện trên bàn xạ bạ bà ra hạm trưởng không dám nhìn thẳng tấm đồ kia họa ánh mắt phiêu hốt nói dài nở rơi vào châm tư không chỉ là bởi vì bức tranh này vẽ đột nhiên xuất hiện đồng thời cũng là bởi vì trong hình vẽ này nội dung bởi vì sinh vật như vậy hắn đã từng thấy qua cùng loại kia là không lâu quá khứ tạ i hệ lì họt bán vị diện đây là xu â n dị t r ù n g chương bốn trăm sáu mươi sáu khách tới thăm cái này vẽ lên sinh vật vợ giặt các hạ tự nhiên cũng nhận ra dạng này sinh vật nơi phát ra xuân dị t r ù n g không có cố định hình tượng nhưng phần lớn cũng giống như như vậy vật mẹo không thể diễn tả phảng phất nhân loại sâu nhất tác ngộng mà từ chương này họa bên trong thấu lộ ra ngoài t à ác hôn loạn khí tức đến xem đích thực đây chính là xuân dị t r ù n g mà lại có thể là một đầu kỳ hành dị t r ù n g nhưng vì cái gì tại phó hạm trưởng gian p h o n g bên trong sẽ xuất hiện xuân dị t r ù n g bức họa căn cứ x ã bạ dạ hạm trưởng miêu tả bức họa này còn cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại mà là tại đường về đi thuyền quá trình bên trong đột nhiên xuất hiện nếu như cao phó hạm trưởng thật thấy tận mắt sinh vật như vậy như vậy hắn không có khả năng còn sống bất kỳ cái gì một đầu kỳ hành dị t r ù n g đối với dạng này chung giai pháp sư mà nói đều là có tính chất hủy diệt thậm chí dị chủng nhóm cũng sẽ không phát giác chính mình giết chết một người mà nếu như thật sự là hắn gặp qua đồng thời bị giết chết như vậy hình vẽ này lại là thế nào bị vẽ chế ra đây này dài n ở vượt qua bờ giặt các hạ đầu vai nhìn về phía tấm đồ kêu h o ạ tại tấm da dê nơi hẻo lánh bên trong có thể nhìn thấy phó hạm trưởng ký tên dạng này ký tên tại mỗi một bức tranh bên trên đều có giống nhau như l ú c trừ phi là có thể rất hoàn mỹ bắt t r ư ớ c bút ký người nếu không thì là rất khó làm được nhất trí Có l ạ bợ tởn a o quỷ h hướng chúng ta lại tin tức. các h ú n truyền g ta tức, c hạ b nhẹ nhàng vỗ vỗ vị này hạm trưởng bà vai tàu phó hạm trưởng vì cái gì không trực tiếp viết chữ nói cho ngươi những chuyện này mà là phải dùng quỷ dị như vậy thủ đoạn đâu hắn lệnh xạ bạ ra hạm trưởng nhất thời ngại lời muốn nói gì lại cái gì đều nói không nên lời ta càng có khuynh hướng là một ít người đang hành xử trên đường đem bức tranh này họa bỏ vào phó hạm trưởng gian phòng bên trong về phần t r ư ơ n g này họa là lúc nào vẽ liền không được biết rồi e rằng là tao phó hạm trưởng đã từng thấy qua cái quái vật này thi hài bằng vào sức tưởng tượng vẽ ra dạng này bức họa bị người phát hiện cơ vì loại nào đó lý do để vào bên trong ạ bở tởn các hạ mở ra tay giải thích nói ta đồng thời không có tại cái này trong một cái phòng cảm giác được bất luận cái gì b a o phó hạm trưởng tồn tại vết tích ta tin tưởng các vị truyền kỳ pháp sư các hạ cũng giống như vậy nếu như liền ngay cả chúng ta cũng vô pháp thăm dò như vậy ta có lý do tin tưởng đau phó hạm trưởng sẽ không lấy quỷ hồn hình thức tồn tại ở nơi này đúng cho dù thật sự có một loại nào đó lực lượng thần bí để b a o phó hạm trưởng có thể lưu giữ ý chí trên thế giới này hắn muốn vẽ bức họa cũng cần năng lượng cắt ầ n nếu c h động vạ có có thể tương phòng không phóng gian kia sạ đồ các hạ bổ sung nói rõ đạo nàng đồng thời không có triệt để phủ nhận quỷ hồn tồn tại nhưng cũng nói y theo hiện tại trình độ ma pháp bọn hắn quan c h ắ c không đến bất luận cái gì hư hư thực thực quỷ hồn đồ vật tồn tại ngoại trừ những n à y gian phòng bên trong dị dạng Chỉ chiếc thuyền này còn có cái gì khác biệt nơi tầm thường sao. Sở tàn nhìn các chiếu cận, thuyền thường nhìn hạ phụ trên biệt tầm tàn tay này nơi đến giường đi dò gì đưa sao. Sở xạ é t một tức tựa trong xuất hiện thanh tây tình t âm động phen, lập phòng hỏi. khác hồ không chỉ những hiện này gian bên cùng đông lắc Cái có cáo, có đầu quái di báo kỳ bị r n g Xạ bạ ra hạm trường đáp hắn nhìn một vòng gian phòng tựa hồ muốn tìm được phó hạm trưởng đau xuất hiện qua vết tích ta sở dĩ thân thỉnh đem chiếc thuyền này mở đến chủ vị diện cũng là muốn tìm kiếm các vị các hạ trợ rút chúng ta còn lưu giữ một bộ phận người tại b á o lổ bán vị diện thời khắc giám thị chống rông tình huống các ngươi có thể đem phong bạo tường vi số đô đến đức lợi cảng chỗ đó làm lần liên bang một chỗ quân cảng ngươi có thể bằng cái này nhập cảnh Bờ giặt các hạ nói ra tiện tay b i ế n ảo ra một chương viết có văn tự tờ giấy trôi giặt đến xạ bạ dạ hạm trường trong tay đồng thời ta lại phái phái một chút pháp sư đối với mấy cái này gian phòng bố trí mạnh hữu lực trinh sát pháp trận một khi xuất hiện bất kỳ dị thường chúng ta liền có thể trước tiên biết được g i ả i nơ bọn người rời đi phong bạo tường vi số lúc s a u đã là hoàng hôn thời gian trời chiều chiếu rọi chiếc này chiến hạm khổng lồ trở nên một mảnh kim hoàng rủ xuống bóng ma che đậy gần phân nửa hê nẹt thành phố làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác áp bách nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp trở về quán trọ tiếp cân giờ ra ngoài hưởng dụng đỡ tối g i ả i nơ lại rời đi phong bạo tường vi số về sau phát giác mình bị người theo dõi theo dõi một vị cao giai pháp sư là mười phần ngu xuẩn nhưng ngược lại nếu g h h ĩ p như ta nhớ không lầm ngươi hiện đang bị ma pháp hiệp hội toàn cảnh truy nã i ả i nở bưng lên cà phê uống một ngụm ngân thức cà phê kỳ thật liền là áp xúc cà phê thêm nước hương vị đắng chát kích thích tính lớn từ với mượn liên bang công nhân rất nhiều những người này cần dựa vào loại này mánh liệt phương thức đến để thần t ì n h não mới phát triển ra loại này đặc sắc cà phê cho nên ngươi muốn bắt ta trở về sau i ả i nở ái ẩ n gì các hạ đối phương thoáng ngâng lên mũ trùm mũ xuôi theo lộ ra cùng g i ả i nở tương tự mái tóc màu xám một đôi xanh thảm hai con ngươi chiếu d ọ i ra g i ả i nở bộ dáng người này có dung mạo tuyệt mỹ so với klerzer càng nhiều hơn chính là vũ mị cùng dụ hoặc người bình thường chỉ là nhìn lên một cái có lẽ liền sẽ vì hắn thần hồn điên đảo khó mà tự chế chỉ bất quá g i a i nở đã là cao g i a i pháp sư tại nàng nhìn về phía mình một nháy mắt thuật thức binh trang liền tự động triển khai một tầng tinh thần bình t h ư ớ n g đã cách trở mị hoặc thuật tâm lý ám chỉ thứ này đối ta vô dụng ta còn không có đi xem khoa chỉnh hình bác sĩ ý nghĩ g i a i nở nhún vai nói ngồi đối diện hắn chính là mất tích nhiều ngày t ỷ t ỷ phị ly ai ớ n gì khoa chỉnh hình bác sĩ p h i lì khả ai méo một chút đầu không lắm lý giải giải nờ lời nói nhưng nàng cũng không để ý mà là hé miệng cười một tiếng bên trong nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ thật có l ỗ i đây cũng không phải là ý nguyện của ta ta đã không quá có thể khống chế năng lực như vậy bởi vậy mới có thể lấy dạng này tư thái xuất hiện bị động mị hoặc cái này cũng không phải cái gì tốt năng lực giải nờ nhớ lại mẫu vốn giã sử đã từng ghi chép qua có được bị động mị hoặc huyết thống ca bệnh dạng này người vừa ra đời liền lại nhận tất cả mọi người yêu thích nhưng trưởng thành theo tuổi tác năng lực này sẽ càng ngày càng mạnh cuối cùng khiến cho cái khác người đối với bệnh nhân yêu thương càng ngày càng sâu cuối cùng hóa thành mánh liệt lòng ham chiếm hữu hơi tốt một chút kết quả là trở thành một vị đại nhân nào đó nuôi dưỡng nô lệ mà xui xẻo ra hỏa thì sẽ bị nhiều người thay phiên xâm phạm cho đến tử vong thế giới này nguy cơ s ớ m tối dại nở phi l ì nói tiếp ánh mắt chân thành tha thiết Chương 467, nỗi khổ tâm. Phi lý. ải ân gì trước mắt tại ma pháp hiệp hội lệnh truy nã bên trong được xưng là mỹ hoặc ma nữ căn cứ sau đó điều tra nàng t r í ít cùng ba mươi người phía trên nam tính cùng mười người phía trên nữ tính phát sinh qua quan hệ mà vì sao sẽ làm như vậy lý do còn không thể biết t r í ít giải nở không cho rằng là bởi vì nàng bản thân phóng đãng mới sẽ như thế ngươi nói là sốt xóm dị t r ù n g sao giải nở để ly xuống vừa quan sát đối phương biểu lộ vừa nói cùng sốt xóm dị t r ù n g có quan hệ trên tay của ta có các ngươi không biết tình báo phi lì trầm giọng nói ra cho dù tận lực t h ấ p giọng nàng tiếng nói bên trong vẫn như cũ mang theo lệnh người say mê vận vị đợi một chút đầu tiên ta muốn biết vì cái gì ngươi muốn nói cho ta biết những này nếu như ngươi thật mang theo có dạng này tin tức như vậy đại khái có thể hướng ma pháp hiệp hội tự thú dù sao ngươi trên thực tế cũng không có cái gì không thể tha thứ đại tội tin tưởng tại giam giữ sau một thời gian ngắn liền có thể trùng hoạch tự do giải nở thoáng giơ tay lên từ phi lì trong giọng nói hắn cho là mình có thể thích hợp nắm giữ quyền chủ động tiếp theo ta muốn biết ngươi đến cùng là ai gài ẩn gì n h à tại những sự tình này kiện bên trong đến cùng tham dự bao nhiêu đã ngươi tìm tới ta nói rõ ngươi tin tưởng ta như vậy vì để cho ta cũng đối ngươi bảo trì ngang hàng tín nhiệm ta cần thu hoạch được cơ bản tình báo bao quát ngươi cùng hỗn độn chi xà quan hệ cái này mị hoặc năng lực đầu mòn ngươi vì sao lại biết rõ hệ lì họp bán vị diện di tích những thứ này nghe được giải n ở mà nói phi lì khe cắn môi dưới chấm tư một lát mới khẽ gật đầu những này ta đều có thể nói cho ngươi chỉ bất quá nơi này không quá vừa vặn ta cần một cái tương đối an toàn hoàn cảnh nàng nói ra thanh n â m ê m dịu như là nước chảy được giải nơ lập tức bỏ tiền tính tiền đứng dậy mang theo phí ly đi vào một đầu trong hẻm nhỏ tiếp lấy một thanh đem nó đẻ lên tường gấp gáp như vậy à phí ly cười đến có chút miễn cưỡng cũng chưa qua đi đối mặt chuyển kỳ pháp sư cũng thành thạo đ i ề u luyện thái độ g i ả i nờ nhìn phí lì một cái lập tức buông tay ra đi ra hẻm nhỏ ừ m phí lì hơi có vẻ hoang mang đuổi theo lại phát hiện t r u n g quanh thế giới đã kinh biến đến mức hoàn toàn đố ám bầu trời phảng phất có một đoàn vòng xoáy bao phủ trên đường phố không có bất kỳ ai lộ ra yên tĩnh mà kinh dị nơi này là không ổn định bán vị diện g i ả i nờ vừa mới đem phí lì cùng mình kéo vào bên trong cái này là tuyệt đối sẽ không bị cái khác người quay dày nơi trốn đây là hỗn độn chi xà di sản ta nghĩ ngươi có lẽ nhận ra giải nở nói ra hắn ma lực tại p h í lì trên thân chạy dò xét vị nữ tử này tình trạng rất nhanh hắn liền phát hiện p h í lì bản thân ma lực đã cực kỳ suy yếu cũng nhanh trở nên cùng một người bình thường không khác nhưng cùng lúc nàng mị hoặc năng lực cũng đã cực kỳ cường đại có thể nói người bình thường chỉ là nghe được thanh âm của nàng liền sẽ hiện ra mãnh liệt phạm tội xúc động mị hoặc ma nữ danh xưng danh bất hư truyền cái này nên là phẫn nộ tên kia lấy được quà tặng một cái không gian hỗn độn không nghĩ tới đến trong tay của ngươi phi lỉ vén mở mũ t r ù m l ắ c l ắ c cuộn lại lên tóc dài tựa hồ chỉ có tại giải nở trước mặt nàng mới có thể triển lộ chân chính chính mình cố sự cái kia từ nơi nào nói lên đâu để cho ta ngẫm lại đã ngươi đã cùng hỗn độn chi xả tổ chức này có rất nhiều liên lụy như vậy thì trước nói cho ngươi một điểm đi ta những năng lực này phần lớn tri thức đều đến từ hỗn độn chi xả ta tại tổ chức này bên trong danh hiệu là sắc d ụ nàng cũng không để giải nở cảm thấy ngoài ý mớn dù sao hôn độn chi xả cái k h á c thành viên cơ bản đã rõ ràng duy chỉ có s ắ c dục không người biết được mà phi lì sở tác sở vi cùng s ắ c dục cái từ này cực kỳ chuẩn xác trên thực tế a i ơn g ị gia tộc người thừa kế cạnh tranh có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là để ta có thể đơn độc ra ngoài đi thu hoạch được cái này một phần năng lực ta tại thu hoạch được s ắ c dục xưng hào cùng năng lực đồng thời cũng phát hiện hờ sẩn từ mà trở thành chủ nhân của nàng phi lì hướng phía giải nở đi hai bước chậm rãi c h ú t bỏ áo choàng có thể thấy được nàng mặc vào một đầu xanh đen sắc váy dài lộ r a trắng non cánh tay cùng bắp chân một đôi màu ngà sữa dày sảng đạn trên mặt đất dâm ra tiếng vang lanh lảnh như là ngọc mài như vậy hai chân thu hút sự chú ý của người khác vì cái gì nói mục đích là để ngươi đi ra ngoài du lịch chẳng lẽ là phụ thân thủ ý ngươi gia nhập hỗn độn chi xả sao dại nở không nhìn cái này cực kỳ dụ hoặc tràn g cảnh truy vấn nói đúng ra đây là vận mệnh của ta dại nở phí lì ánh mắt bên trong bi thương lóe lên liền biến mất nàng n é t miệng lên lộ ra một cái khuynh đảo chúng sinh nụ cười ta cũng không phải là mẫu thân sở sinh mà là con gái tư sinh ân hoài trẻ s t ai ẩ n gì cùng đời trước sắc dục nữ nhi mà trên thực tế ta hôn mẹ ruột đồng thời cũng là hoài trẻ s t ai ẩ n gì muội muội nàng là da da của chúng ta sơ m i ệ ai ẩ n gì cùng lại đời trước sắc dục nữ nhi nghe được câu này rái nở n g ẩ n người ý tứ này là từ ẩ n gì lập nghiệp đời thứ nhất sơ m i ệ ai ẩ n gì bắt đầu bọn hắn liền cùng hỗn độn chi xà cùng có s á t dục danh hiệu nữ tử liên lụy không rõ còn có cực lớn luân lý vấn đề thật luận a giải nơ nhìn tỉ tỉ của mình một cái lập tức có chút đáng thương vị nữ tử này chính xác tới nói hỗn độn chi xà bên trong s á t dục năng lực tại sở mịt cái kia một đời liền bị ẩn di nhà chỗ bắt được bọn hắn ý đồ đem nó d u n g hợp tiến trong huyết mạch của mình đem phần này có được mị hoặc năng lực huyết mạch chiếm làm của riêng nhưng đáng tiếc là bọn hắn cuối cùng không có đối ma pháp nghiên cứu bọn hắn không biết một sự kiện đó chính là có được s á c dục năng lực nữ tử một khi sinh hạ hải tử liền sẽ lập tức suy kiệt mà chết đồng thời đứa bé này sẽ trở thành mới s á c dục chi danh người thừa kế p h i lí ngón tay quấn quanh sợi tóc nhẹ nói có được s á c dục năng lực vĩnh viễn chỉ có nữ tử nàng sinh hạ hải tử cũng vẫn như cũ là nữ tử tại cổ lao quá khứ năng lực như vậy trên thực tế là vì bảo hộ huyết mạch của mình mà sinh ra ai ẩng ì nhà cho là mình nhốt s á c dục nhưng căn bản không biết bọn hắn chẳng qua là bị s á c dục lợi dụng công cụ mà thôi giải n ở lập tức có chút minh bạch s á c dục năng lực càng tiếp cận mẫu hệ di c h u y ể n phần này huyết mạch lực lượng sẽ chỉ ở nữ tính trên thân thể hiện cho nên từ quá khứ truyền thừa đến nay vĩnh viễn là trong gia tộc nữ tính vô luận phụ thân là ai chỉ cần có thể sinh hạ h ả i nhi như vậy s á c dục huyết mạch liền vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt nguyên bản lần này gia tộc người thừa kế tranh cử có hai cái lý do một liền là để ta có thể tiếp xúc đến đủ để thức tỉnh xác dục lực lượng đồ vật thứ hai thì là thật tuyển ra một cái người thừa kế như quả không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là sẽ cùng vị kia người thừa kế kết hợp tiếp tục vì ẩn di nhà sinh hạ dòng dõi đương nhiên đang thức tỉnh lực lượng về sau ta tự nhiên cũng không nguyện ý tiếp nhận dạng này vận mệnh bởi vậy ta một phương diện tìm kiếm thoát đi khống chế biện p h á p một phương diện khác thì ý đồ tại hỗn độn chi xà nội bộ tìm kiếm giải trừ huyết mạch hạn chế phương pháp k h ô n g chế phụ thân đối ngươi làm cái gì sao giải nợ có chút hiếu kỳ từ phí lý nói tới đến xem a i ẩn gì nhà ít nhất là đối sắc dục mạch này có được trình độ nào đó năng lực trưởng khống mới có thể yên tâm đem nó giữ ở bên người mới đúng ta sở dĩ ca nguyện lưu tại ẩn gì nhà nguyên nhân chỉ có một cái phí lý đi tới dải n ở trước mặt hai mắt thấm ướt tựa hồ có sóng nước ở trong đó dập dờn nàng có chút nhón chân lên hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy dải n ở lồng ngực cả người bu lại tại dải n ở bên h a i nhỏ nhẹ nói dải n ở đó chính là ngươi chương bốn ước định g i ả i n ở đó chính là ngươi phi l ì thổ khí như lan tại g i ả i n ở bên thai quét đổi lại là cái khác người bị phi l ì dạng này một cái xinh đẹp vô song nữ tử dùng dạng này e lệ lại kiên định ánh mắt nhìn xem chỉ sợ căn bản không kiên trì được ba giây nhưng g i ả i n ở cũng sớm đã tấn thăng cao dai tại ma pháp thực lực tăng trưởng đồng thời ý chí cùng trên tinh thần cũng đã nhận được rất nhiều cường hóa trước không đề cập tới phi l ì bị động mị hoặc năng lực căn bản là không có cách g i a o động g i ả i n ở cho dù nàng bây giờ nhìn lại y ê u ớt mà bất lực cũng đem chính mình rất nhiều bí mật đều nói cho dải nờ có thể dải nờ vẫn còn có chút không thể tin được nữ nhân này đây chính là hàng thật giá thật mị hoặc ma nữ không biết có bao nhiêu nam nhân quỳ gối tại dưới gấu váy của nàng tại sao là ta dải nờ bất động thanh sắc nhàn nhạt hỏi xem ra chỉ có ta còn nhớ rõ cái ước định kia một nháy mắt dải nờ có thể thấy rõ phí l ì ánh mắt phai nhạt xuống bên trong thất lạc tuyệt vọng bi thương xen lẫn ước định giải nở có chút cho dạng sẽ không phải chính mình xuyên qua trước đó nguyên bản giải nở ai ơn gì làm qua cái gì muốn bị đánh gãy chân sự tình a hắn lục soát ký ức nguyên bản phá thành mảnh nhỏ ký ức từ với mình tinh thần lực tăng lên mà trở nên rõ ràng tại một cái âm u xó xỉnh bên trong giải nở mới rốt cục tìm kiếm đến một k i a có quan hệ phì lì ký ức vậy vẫn là tại nhi đồng thời kỳ ước chừng giải n ở bảy tám tuổi phí lì chín tuổi thời điểm sự tình phí lì tư nhỏ liền có bị động mị hoặc năng lực nhận tất cả mọi người sùng ái nhưng lại duy chỉ có năng lực này tựa hồ đối với giải n ở đã mất đi tác dụng giải n ở mười phần chán ghét cái này cướp đi bên người tất cả mọi người lực chú ý tỉ tỉ đón lấy p h i lý liền đối với giải n ở sinh ra hứng thú nàng ý đồ biết rõ ràng vì cái gì giải n ở sẽ không giống cái khác người đồng dạng thích chính mình p h i lý không ngừng tiếp cận giải n ở nhưng giải n ở như cũ thờ ơ kia là tại một lần du lịch quá trình bên trong phí lý chính mình vụn trộm chạy ra ngoài nghĩ đi rừng rậm bên trong tìm kiếm cuốn sách chuyện bên trên đ ủng có may mắn ma lực con thỏ chỉ bất quá nàng khắp nơi tìm không đến đồng thời còn lạc đường mà d ả i nơ lúc ấy chú ý tới phí l ì cử động liền cũng đi theo ra ngoài kết quả hai người cùng một chỗ lạc đường trong rừng rậm phí l ì bị cành khô làm bị thương chân d ả i nơ liền dùng khăn tay của mình vì nàng băng bó hai người trong rừng rậm tìm kiếm con đường cho đến màn đêm bông u xuống t r u n g quanh vang lên sói chu không có tao nộ qua loại tình huống này phí ly dọa đến k h p lớn nhưng giải nơ lại cầm lên một cái nhanh cây cái này cũng không phải bởi vì hắn cỡ nào dũng cảm hắn lúc ấy chỉ là đơn thuần đã thấy nhiều kỵ sĩ cho là mình có thể đánh được những này g i ã thú thôi vì c h ấ n an thút thít phi ly giải nơ nhẹ nhàng cầm tay của đối phương học bên trong tiểu đoạn nước chừng nói một đống ta sẽ bảo vệ ngươi loại hình mà nói mà phi ly nàng nói cho giải nơ mặc dù mình nhận đám người sùng ái nhưng thủy trung cảm thấy những người này đối với mình đồng thời không có chân chính dụng tâm chỉ là giống giật dây như con dối theo ý chí của mình hành động chỉ có g i ả i n ở trong nháy mắt này tựa như những cái kia trong chuyện xưa anh hùng đồng dạng tiếp lấy liền nghe được trong đùi c ó một trận đồn náo g i ả i n ở che lại phi ly đứng ở phía trước chỉ bất quá đó cũng không đàn sói mà là ẩn gì nhà hộ vệ bọn hộ vệ tìm được hai người đem nó đưa về nhà bên trong chuyện này mới có một kết thúc từ sau lúc đó tuy rằng g i ả i n ở vẫn là sẽ không nhận phi ly mị hoặc ảnh hưởng nhưng đối tỷ tỷ này cũng hơi khách khí một chút mà phi lì thì nhớ kỹ giải n ở nói tới những cái kia trong chuyện xưa như thường lệ xuất hiện lời thề đem nó t r ô n giấu đáy lòng khuôn sáo cũ cố sự tại giải n ở trong đầu cấp tốc tái diễn hà nước lượng biết do phỉ lì trong lời nói h à n g nghĩa đơn giản tới nói liền là cao ngạo phỉ lì tiểu thư tại gặp nạn lúc bị chủ u nhi bị u giải nờ cứu từ đó biến thành một cái chân chính đệ khống ngươi nguyên lai còn nhớ rõ ngày đó lời ta nói giải n ở hồi tưởng lại những này lập tức thốt ra quả nhiên ngươi không có quên phí lì nghe được giải n ở hỏi lại cái kia một đôi nguyên bản ảm đạm đi hai mắt lại sáng lên nàng hốc mắt ướt át tựa hồ chính mình nhiều năm kiên trì rốt cục đạt được đáp lại bất quá khi đó giải n ở kỳ thật chỉ là nghĩ đùa nghịch mà thôi sau đó cũng không có rất để ở trong lòng không nghĩ tới phí lì thế mà nhớ lâu như vậy phí lì đối giải nở tình cảm ngày càng làm sâu sắc nhưng rất nhanh nàng cũng biết thân thể của mình bí mật phí lì nghĩ phải thoát đi ở gì nhà nghĩ phải thoát đi vận mệnh của mình lại lại không cách nào bỏ qua giải n ở rốt cục thời gian trôi qua nàng dựa theo lập kế hoạch tại ẩn dị nhà người thừa kế tranh cử trên đường tiếp xúc đến s á c dục lực lượng chân chính bị động mị hoặc năng lực cũng không phải là s á c dục toàn bộ chính xác tới nói đây chỉ là đời thứ nhất s á c dục di truyền lại huyết mạch năng lực mà thôi s á c dục lực lượng chính như kỳ danh là thông qua độ sâu dịch thể trao đổi hành vi đem tự thân ma lực lạc cấn còn sót lại tại đối phương thể nội thông qua khống chế ma lực lạc cấn đến gián tiếp hoặc trực tiếp ảnh hưởng hắn người tinh thần ý thức năng lực mà một khi thức tỉnh loại năng lực này nhất định phải tại thời gian nhất định bên trong giải thể nội sinh ra ma lực lạc ấn nếu không thì đem lại bởi vì ma lực trồng chất quá nhiều mà dẫn đến sụp đổ phí lý nói ra nàng có chút không dám nhìn thẳng giái n ở hai mắt thoáng tránh đi tầm mắt của đối phương có lẽ ngươi cảm thấy ta là một cái phóng đáng nữ tử bất luận là ai đều có thể cùng lên giường nhưng xin tin tưởng ta dại n ở đơn giản đến lý giải dại n ở nghĩ đến liền là p h í lì vốn chỉ là có một ít bị động mị hoặc năng lực nhưng đang thức tỉnh s á c dục lực lượng đồng thời nàng liền có được có thể điều khiển nhân tâm lực lượng hắn đại giới chính là mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn cùng cái khác người tiến hành một chút không thể miêu tả hành vi thật sự là kinh khủng vừa đáng thương năng lực giải nở thoáng thở dài hắn v ư ơ n tay nhẹ nhàng đem p h í lì đẩy ra nhưng ở p h í lì hơi có vẻ thất lạc thời điểm giải nở lại bắt lấy tay của nàng ma lực như là kim c h â m tiến vào p h í lì thể nội tại giải nở tuyệt đối thực lực cường đại phía dưới phí lì không cách nào làm ra cái gì phản kháng hoặc là giàu giếm nàng cảm thấy lưng nhảy lên bên trên một cỗ dòng điện nhịn không được có chút r u n r ú dậy phí lì cảm giác mình tựa như bị lột sạch đặt ở dưới ánh đèn bình thường đang bị giải nở nghiêm túc xem kỹ ước chừng một phút về sau giải nở mới bung ô ra phí lì tay lúc này phí lì đã hai chân như nhuộn ra cơ hồ đứng thẳng không được đích thực trong cơ thể của ngươi có nào đó loại ma pháp tồn tại dấu hiệu loại ma pháp này sẽ định kỳ sinh ra một chút ma lực kết tinh nếu như trễ đem nó tiêu hao hết liền sẽ tổn hại nội tạng phá hư tâm hồ loại ma pháp này tựa hầu nguồn gốc từ huyết mạch của ngươi là g e n biểu đạt nếu như ta không có đoán sai cái này nên là bản tính nhiễm sắc thể di truyền mà lại sẽ chỉ ở nữ tính trên thân hiện hiện giải n ở nói ra vì triệt để biết rõ ràng phí lì tình huống hắn không thể không sử dụng mãnh liệt như vậy kích thích ma pháp vừa rồi một chút phóng xạ đảo qua thân thể của nàng đưa tới p h í lỉ bản năng sợ hãi cùng khó chịu này chủng loại giống như ít quang trinh sát thủ đoạn trước mắt chỉ là giải nở thiết kế cấu trúc một cái pháp thuật đồng thời không có đầu nhập thực dụng nghĩ nghĩ h ắ n cũng có thể hiểu thành cái gì xác dục lực lượng sẽ có được loại này vở nhân vật nữ chính mới có kỳ hoa năng lực truy cứu nguyên nhân ở chỗ phần này lực lượng nhất định phải dựa vào huyết mạch truyền bá cho nên cần đại lượng tiến hành không thể miêu tả hành vi không ngừng tàn huyết mạch của mình tài năng tại quá khứ hỗn loạn thế giới bên trong lưu giữ lại ta nghĩ ta có biện pháp tới một mức độ nào đó trợ giúp ngươi lẩn tránh năng lực này mang tới tác dụng phụ phí lý giải nở suy nghĩ một lát nói ra nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta chương 469, phụ bụi ngươi có thể giải quyết năng lực này vấn đề phí lý lập tức kích động lên thoạt nhìn nàng đích xác là vì năng lực này tác dụng phụ sở không nhiễu mỗi khi năng lực tác dụng phụ phát tác thời điểm phí lý liền sẽ trở nên ý thức mơ hồ đầy trong đầu chỉ muốn giải quyết chính mình khó nhị n dục vọng lúc mới bắt đầu nhất phí lì thậm chí nghĩ tới tự sát nhưng từ trong lòng còn tồn có lưu một chút hy vọng còn có cùng rái nờ ước định bởi vậy tài năng sống qua tới về sau phí lì dứt khoát từ bỏ chống cự để cho mình trở thành chân chính mị hoặc ma nữ thông qua vui thích chi phối người khác nàng cần đủ mạnh lực lượng đủ mạnh lực lượng đến thay đổi vận mệnh đơn giản tới nói mặc dù không cách nào đối đã biểu đạt ra tình trạng tiến hành sửa đổi nhưng vấn đề của ngươi chỉ là cần phong thích quá nhiều ma lực chúng ta có thể dùng một loại nào đó phương pháp đến giả tạo k h u khụ giả tạo dịch thể trao đổi quá trình từ đó để ngươi thân thể của mình coi là đã theo bình thường phương thức thả bưng tha nói cho cùng s á t dụng lực lượng bất quá là trung g i a i ma pháp biến chủng chỉ là dính đến huyết mạch cải tạo cho nên rất khó xử lý mà thôi giải nờ giải thích nói hắn không biết phí lì phải chăng có thể lý giải cái này ý tứ trong đó bất quá thoạt nhìn chính mình vị tỷ tỷ này tương đương kích động quả nhiên g i i nờ ngươi thực hiện ước định đến cứu vớt ta phí l ì nói ra hiện ra cùng nàng ngày bình thường thành thạo điêu luyện khác biệt ngượng ngùng chẳng những là đệ khống vẫn là cái ngạo kiều giải n ở nâng đỡ cái chán nói tiếp nhưng ta cũng không phải là nghĩa vụ lao động ta cần ngươi vì ta cung cấp đầy đủ tin tức trước ngươi nói thế giới nguy cơ sớm tối là có ý gì ta nguyện ý toàn thân tâm dâng hiến cho ngươi giải n ở phí l ì hé miệng cười một tiếng lại thoáng khôi phục trước đó cái kia giao tế hoa bộ dáng nàng lui về sau hai bước mới mở miệng nói ra xuân dị t r ù n g sắp phạm vi lớn xâm lấn thế giới của chúng ta lần này xâm lấn quy mô không giống với di vãng xuân bán vị diện cùng ế ly họp bán vị diện dị t r ù n g bất quá là lính gác bọn chúng chân chính số lượng như là trên bầu trời sao trời không thể tính toán ngươi là làm sao mà biết được cái này cùng hôn độn chi xả có quan hệ sao giải nờ khe nhữ mày ế ly họp bán vị diện xuân dị t r ù n g số lượng đã có thể nói là cực kỳ khổng lồ đây chính là trải rộng toàn bộ bán vị diện quái vật nhưng bây giờ p h í l ý lại nói cho giải nờ những quái vật kia bất quá là lính gác x u â n dị chủng chân chính chủ lực cái văn minh này thậm chí chưa từng thấy qua ta tại kế thừa xác dục năng lực đồng thời cũng thu được có quan hệ hỗn độn chi xà liên lạc tổ chức này tuy rằng thực lực tổng hợp không mạnh nhưng lịch sử cực kỳ lâu đời đồng thời hắn phân tán kết cấu đưa đến nó khó mà bị triệt để tiêu diệt trên thực tế hỗn độn chi xà bảy vị cán bộ đồng thời bỏ mình sự t ì n h trong lịch sử đã từng xảy ra nhiều lần nhưng chỉ cần những truyền thừa k h á c còn tồn lưu tại trên thế giới như vậy hỗn độn chi xả liền vĩnh viễn có thể tái sinh phi lì k h é p cắn môi dưới có chút thống khổ giải thích nói có thể nói chính là bởi vì hỗn độn chi xả cho nên nàng mới sẽ tao nộ đến chuyện như vậy nàng đối với tổ chức này chỉ có căm hận cũng nguyên nhân chính là đây nàng khi lấy được sắc dục năng lực về sau liền một mực tận sức với hủy diệt tổ chức này từ một điểm này nhìn nàng cùng giải nờ đích thật là đồng đội theo ta được biết hỗn độn chi xả hoạch tâm nhất một cái di vật là tại mấy chục năm trước khám phá ra Đến nguyên tận từ qua kỷ t h ế về sau tổn lưu tổn d i vật, cái này di vật có thể một cái có di này bắn ra li o ạ đặc đ lực thù ma lực ba ộ nhìn g động cái có này ba t ể truyền tương khoảng còn không lại đối dài khoảng cách, còn sẽ không bởi cách, sẽ v các loại quấy h i xem giải n hết sức nghiêm túc nói ra ta ở chỗ này ý của ngươi là đây là một tọa độ giải n suy nghĩ nói tiếp l ấ y rất nhanh tỉnh lộ lại cái tín hiệu này có thể bị xua n dị t r ù n g giải độc bọn chúng có thể theo tín hiệu tìm tới thế giới này phi ly nhẹ gật đầu tiếp tục mở miệng đạo